Cố mặc Thịnh cho nàng mua quá một chiếc xe xe bị la sùng khai đi rồi còn có một ít mỹ phẩm dưỡng ra đã sớm dùng xong rồi cùng với mặt khác một ít trang sức bị la sùng tùy tay lấy tới đưa cho mặt khác tiểu tình nhân dù sao không phải chính mình mua tuy tiện tặng người không đau lòng hiện tại muốn còn trở về Ninh hiểu Chu mới cảm thấy chính mình là cái đại ban loại bạch bạch cấp la sùng tiểu tình nhân tặng như vậy nhiều đồ vật bởi vì chuyện này nàng tối bu hôm qua khí một đêm cũng chưa ngủ cố M Thịnh nghe Linh hiểu chu nói Cả người đều ngốc. Hắn biết Ninh Hiểu Chu cùng La Sùng đi gần, hắn cũng biết Ninh Hiểu Chu vì tài nguyên, thường xuyên bị người đại diện mang theo đi tham gia các loại hiến hội cùng bữa tiệc. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ chính là, nàng thế nhưng đem chính mình đưa lễ vật, cầm đi cấp La Sùng đưa Tiểu Tình Nhi. Nay mặc kệ nói như thế nào, đều thật quá đáng đi. Cố mặc Thịnh hốc mắt lại đỏ, đáng thương Nam Hải, nhân sinh lần đầu tiên thích một người, kết quả bị trở thành rau hẹ, vẫn là một cây hoan loại rau hẹ. hiểu chu Thỉ? Cô Mạc Thịnh sụ mặt không cho chính mình khóc ra tới, như vậy quá mất mặt, ta đưa cho ngươi lễ vật, cũng không có muốn ngươi còn trở về ý tưởng. Ninh hiểu chu cười khổ, nàng đương nhiên biết ta, chính là bởi vì nàng biết cô Mạc Thịnh là người, cho nên mới sẽ tùy ý la sùng lấy đi nàng đồ vật. Ai biết không người quan tâm ngốc nét lắm tiền cố tứ thiếu ra, ở 2 năm sau sẽ đột nhiên toát ra cái lợi hại đại tẩu đâu. Phần 39 Hiện tại cái này đương ra đại tẩu muốn Ninh hiểu chu còn, nàng cũng không dám không còn a Cố Mặc Thịnh lại nói, "Ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy, đem ta đưa đồ vẩn, tùy tiện đưa cho người khác." Đem hắn tâm ý vứt trên mặt đất giẫm, giẫm xong rồi phỏng trường còn ở sau lưng cùng người khác cùng nhau cười nhạo hắn. Ninh Hiểu Chu có điểm chột dạ, "Thực xin lỗi a Mặc Thịnh, ta trước kia cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy." Phải thôi, ai biết khi nào liền đổi đầu tường, ai biết Cố Mặc Thịnh như vậy chuyên nhất ta, chết đuổi theo nàng chạy." Cố Mặc Thịnh trầm mặc thật lâu, mới đột nhiên mở miệng, "Ngươi mới xuất đạo thời điểm, Cũng không phải là như vậy. Ninh Hiểu Chu sừng sốt, mới xuất đạo thời điểm. Nàng 15 tuổi đương luyện tập sinh, đi tham gia tuyển tú xuất đạo, nếu là chính thức xuất đạo nói, đã là 17 tuổi thời điểm. Khi đó Cố Mạc Thịnh liền nhận thức nàng sao. kia Cố Mạc Thịnh vài tuổi. 5 tuổi. Vẫn là 6 tuổi. Ninh Hiểu Chu đang muốn hỏi lại, đột nhiên liền thấy Cố Mạc Thịnh đứng lên, xu mặt nói, nếu ngươi đem ta đưa đều lấy về tới, ta đây đem ngươi đưa cũng còn cho ngươi đi. Ninh Hiểu Chu cũng chưa phản ứng lại đây Bởi vì ở nàng trong trí nhớ, chính mình cũng không có cấp Cố Mạc Thịnh đưa qua lễ vật. Ngần đầu lại thấy Cố mặc Thịnh từ chính mình cặp sách lấy ra một cái bàn tay đại nhân hình tiểu công tử. Tiểu thú đông chất lượng không thế nào hảo, nhưng là bề ngoài nhìn thực sạch sẽ, là một cái màu hồng phân tóc, ăn mặc công chúa váy tiểu nữ hài, tiểu nữ hài híp mắt mỉm cười, trên ngực có cái chu chu hai chữ. Ninh hiểu chu nhìn đến cái này, nháy mắt kinh ngạc hai mắt mở to. Cái này thú đông nàng đã thật nhiều năm không có xem qua. Năm đó nàng tuyển tú thành công xuất đạo, 6 người thành đoàn, nàng may mắn trở thành thứ 6 danh. Lúc ấy thực lưu hành làm mình tinh sản phẩm ngoại vi, công ty quản lý cũng cho nàng đoàn đội 6 người ra quá rất nhiều quy bản thu đông, giãn giấy, móc chìa khóa, Minh tinh phiến gì đó. Cái này thú đông, chính là lúc ấy sinh sản. Ninh hiểu chu cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng nhìn hốc mắt đỏ bừng cố mặc thịnh, nhất thời thế nhưng không có thể nói ra lời nói tới. Cố mặc thịnh sụ mặt đem thú đông hướng nàng trong lòng ngược một tác Sau đó không chút khách khí tiến khách, hiểu chu tỷ đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi. Hắn trong lòng kỳ thật cũng không có hận ninh hiểu chu cũng không có trách nàng cái gì, nhưng là la sùng cầm hắn đưa lễ vật đi lấy lòng tiểu tình nhi chuyện này, thật sự đem hắn thương tới rồi. Ninh hiểu chú ngơ ngác cầm thú đông, đi tới cửa, muốn nói lại thôi nói, Mạc Thịnh, thực xin lỗi, ta không biết ngươi chính là năm đó cái kia tiểu hải tử. Nếu biết, nàng có lẽ ở la sùng làm nàng tìm cố Mạc Thịnh muốn lễ vật thời điểm, liền sẽ tự tuyệt Nhưng là La Sùng nói, nàng có thể phản kháng sao? Cho nên, nói đến cùng, nàng có lẽ vẫn là sẽ nghe La Sùng. Ninh Hiểu Chu trong lòng tràn đầy hối náy, nàng nhìn Cố Mặc Thịnh sụ mặt, liếc mắt một cái cũng chưa xem nàng, liền phanh một tiếng giữ cửa ở nàng trước mặt đóng lại. Hai năm tới, Cố Mặc Thịnh chưa từng có sinh quá nàng khí, chẳng sợ ở nàng vì hư vinh tâm, cố ý làm hắn ôm hoa ở hậu đài chờ đợi, lại hoặc là, ở mưa to thiên làm hắn cầm ô che mưa cho chính mình mua trà sữa, mặc kệ là cái dạng gì quá mức yêu cầu. Cố mặc thịnh giống như đều có thể thỏa mãn, hắn giống như chưa bao giờ sẽ đối nàng sinh khí. Nhưng mà lần này, cố mặc thịnh lại liếc mắt một cái đều không có xem nàng. Thẳng đến lúc này, Ninh Hiểu Chu mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, nàng giống như mất đi một cái rất quan trọng người, có lẽ ở về sau trong cuộc đời, nàng đều rất khó tái ngộ đến một cái có thể đối chính mình tốt như vậy người. Ninh Hiểu Chu thần sắc hạ xuống, trong mắt có hối hận, cũng có tự trách, nàng nhìn trong tay thú đông, nghĩ tới chính mình mới xuất đạo kia một năm. Khi đó, bọn họ công ty mang các nàng đi thương diễn, đang chờ đợi diễn xuất trong quá trình, nàng ở lộ thiên diễn xuất hậu trường thượng chán đến chết. Sau đó, nàng liền nhìn đến cách vách nhà trẻ cửa, có một cái tiểu nam hài ngồi sổm cửa lau nước mắt. Nàng đi qua đi, hai tử bên người không có lao sư, cũng không có đại nhân, nàng có điểm lo lắng hắn sẽ bị bắt góc, liền hảo tâm hỏi hắn, người ba ba mụ mụ đầu. Hai tử nói cái gì tới đâu? Hình như là nói người trong nhà hôm nay không có tới, hắn thực sợ hãi bụng rất đói bụng. Ninh hiểu Chu thừa dịp có thời gian, đem hắn đưa tới diễn xuất hậu trường, cho hắn cầm bánh quy còn cho hắn đổ một ly nước ấm làm hắn ngồi ở kia nghỉ ngơi Cụ thể tình hình nàng kỳ thật nhớ không rõ chỉ nhớ rõ nàng bồi Nam Hải đợi thật lâu, chờ đến trời đã tối rồi Nam Hải người nhà cũng không có tới Nàng đem đưa cho Nam Hải một cái thú đông, làm hắn ôm thú đông ngủ Đến buổi tối thời điểm bọn họ rốt cuộc chờ đến người bất quá không phải Nam Hải cha mẹ là Nam Hải nhà bên H một cái quặng cụ é, e, ăn mặc giáo phục đánh khăn quàng đỏ, con cặp sách 8 9 tuổi nam hải tử. Lại sau lại, nàng liền không nhớ rõ, hình như là diễn xuất kết thúc, nàng cùng đoàn đội người cùng nhau đi rồi. Hiện tại nhớ tới, nàng mới hổ tri hậu giác nghĩ đến, năm đó cái kia quặng cụ é e không thích nói chuyện nhà bên ca ca, có lẽ chính là Tam thiếu Cố Minh Thần. Hắn sở dĩ sẽ đi tiếp Cố Mạc Thịnh, đó là bởi vì, ở kia một ngày, bọn họ hai cái đều không có ra. Ninh Hiểu Chu cầm cái kia tiểu thú đông, đi xuống lầu. Sở Linh Xanh đã ngồi ở lầu một phòng tiếp khách chờ nàng. Lúc này nhìn đến nàng xuống dưới, Sở Linh Xanh hỏi nàng, giải thích một chút. Ninh Hiểu Chu liền đem 12 năm trước kia sự kiện, nói cho Sở Linh Xanh nghe. Đây là cô Mạc Thịnh vì cái gì đối nàng như vậy tốt nguyên nhân. Có lẽ đối với Ninh Hiểu Chu tới nói, đây là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, cho nên quay đầu liền quên. Nhưng là đối với cô Mạc Thịnh tới nói, kia một ngày lại là trong đời hắn hắc ám nhất một ngày. Tiếng một ngày hắn đã không có thân nhân đã không có già trong tay duy nhất ôm chính là nào đó hảo tâm đại tỷ tỷ đưa cho hắn thú đông sở Linh xanh sau khi nghe xong trên mặt như cũ không có gì biểu tình bất quá nàng cầm lấy trên bàn đóng trà, tự mình cấp Ninh hiểu chu đổ một chén trà nóng nàng đem trà nóng đẩy đến Ninh hiểu chu trước mặt nói bên ngoài thiên lánh uống một chén trà nóng lại đi đi Linh hiểu chu sửng sốt một chút thu sủng nhược kinh cảm ơn cô Thái Thái sở Linh xanh sắc mặt đà mạc Không cần cảm tạ ta, 12 năm trước ngươi cho hắn đảo kia ly trà nóng, ta hôm nay thế hắn trả lại ngươi. Ninh Hiểu Chu lại là sướng sốt, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết nên nói cái gì. Chương 27 Tuy rằng này giữa co ẩn tình, hơn nữa Ninh Hiểu Chu năm đó xác thật trợ giúp quá cố mặc thịnh, nhưng là này cũng không đại biểu thiếu hạ nợ liền không cần còn. tiến đi Ninh Hiểu Chu lúc sau, Sở Linh Xanh liền đem chuyện này giao cho Lâm Linh, làm nàng phụ trách cùng Ninh Hiểu Chu liên hệ. Một cái là phòng ngừa nàng lại cùng Cố Mạc Thịnh liên hệ, một cái khác, còn lại là phía trước làm ninh hiểu chu suy xét, thu thập la sủng các loại ác liệt vi pháp sự kiện chứng cứ. Sở Linh Xanh là hạ quyết tâm muốn vặn ngã la ra, liền tính ninh hiểu chu không hợp tác, nàng cũng sẽ lại tưởng mặt khác biện pháp. Cố Mạc Thịnh ở nhà nằm một ngày, ngày hôm sau tinh thần hể vải từ trên lầu xuống dưới, đừng nói cáo kỉnh, hắn liền lời nói đều không nói, đi đường vô thanh vô tức liền cùng U Linh giống nhau. Xem hắn cái này đại triệu đà kích quỷ bộ dáng, sở linh xanh đều ngượng ngủng cho hắn tiếp tục báo giá. Cũng may, hai ngày sau, cố mặc thịnh cùng cố minh thần đều ngoan ngoãn, không có nháo ra sự tới, sở linh xanh lấy lo lắng la ra cùng trần ra trả thù vi từ, làm cố mặc thịnh cũng tận lực tan học về nhà, tạm dừng cho ở trường, hắn thế nhưng cũng không có phản đối, ngược lại xem sở linh xanh ánh mắt thật cẩn thận, phản phất làm chuyện xấu giống nhau trở dạng. Sở linh xanh cũng không chọc phá hắn. Rốt cuộc này đơn thuần hài tử còn không biết hắn cùng Ninh Hiểu Chu nói chuyện, đã bị sở linh xanh toàn bộ hành trình nghe thấy được, hắn còn tưởng rằng chính mình bị đương giao hệ sự giấu giếm thực hào đâu. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm muốn tới cô thị tổ chức cổ đông đại hội thời gian. Mấy ngày nay La Hữu Lan vẫn luôn ở các đại cổ đông chi gian trên giới buôn tẩu, nói đều là sở linh xanh tưởng tiếp thu cô thị tập đoàn tin tức. Đương nhiên, sở linh xanh vẫn luôn cho nàng truyền đạn, cũng xác thật là chính mình muốn thượng vị sự. Cho nên la hữu lan đối này tin tưởng tràn đầy, thậm chí ở trong lòng cười nhạo sở linh xanh không biết lượng sức, không có một chút tự mình hiểu lấy. Nàng đối chính mình hết thể đều phi thường có tin tưởng, tuy rằng sở linh xanh xuất hiện ở nàng ngoài ý liệu, thậm chí có điểm trở tay không kịp, nhưng là tại đây 7 ngày thời gian, nàng chính là tiến hành rồi nguyên vẹn chuẩn bị. Bất quá, tại đây chiến đấu khai hỏa cuối cùng thời khắc, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng cháu trai la sùng, ở giang gia trong yến hội bị sở linh xanh đánh. hiện tại mới ra viện chính mặt mũi bầm dập ở nhà kêu gào muốn trả thù sở linh xanh. La Gia có thể có hôm nay thành tựu La Hữu Lan công không thể không, hiện tại La Sùng cùng La dao đều ở trong yến hội bị sở linh xanh đánh, bọn họ nơi nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Cho nên, liền đem La Hữu Lan thỉnh về trong nhà nghị sự. La Hữu Lan bị La Gia người kêu hồi chủ trạch thời điểm, đại thật xa liền nghe thấy được La Sùng phẫn nộ tiếng quắc tháo, lộng chết nàng. Ta lần này cần thiết lộng chết nàng, các ngươi đều đừng cản ta. La Giao cũng bởi vì bị trước mặt mọi người và mặt, lại không thể hiểu được bị chuyển chân giống hai chiếc thuyền, hiện tại mặc kệ là trên mạng vẫn là trong đời sống hiện thực, tất cả đều là châm trọc cùng cười nhạo, nàng hai ngày này liền môn cũng không dám ra, về sau cũng không biết muốn như thế nào gặp người. Huynh mội hai cái cùng chung kẻ địch, đều hận không thể đem sở linh xanh chết. Huynh mội hai đã náo loạn hai ngày, hiện tại nhìn đến La Hữu Lan trở về, càng là nháo lợi hại, La Hữu Lan chính mình không có hai tử. Cho nên đối với huynh trưởng ra một đôi nhi nữ rất là yêu thương. Nghe nói bọn họ hai người tao ngộ sau, cũng tức giận phi thường. Nàng đối La Sùng huynh muội hai nói, chuyện này không nổi, không thể xúc động, chờ cổ đông đại hội qua đi, chúng ta lại đến thu thập nàng. La Sùng âm âm nói, cô cô, ngươi hiện tại nắm giữ Cố thị tập đoàn, ngươi còn dùng sợ nàng sao? Hiện tại toàn bộ Cố ra không đều là ngươi định đoạt. La Dao không tán đồng nói, hiện tại Cố ra là Sở Linh xanh định đoạt. Nàng đều đem Cố gia người hầu toàn thay đổi. Hiện tại bên trong người, trừ bỏ triệu quảng ra, ta một cái đều không có biết, nàng quá có tâm cơ. Nói đến cái này, La Hữu Lan cũng thực phẫn hận, cố thị bên trong người hầu, rất nhiều đều là cố trạch giúp việc lao nhân, nàng trước kia chính là phí không ít công phu mới đem người mượn sức đến, sở linh xanh khét ngược, trực tiếp tỉnh lược mượn sức bước đi, áp đặt, đem người toàn cấp sát thải. Nàng trước kia ở cố Trạch làm bạn cố chân quốc thời điểm, mỗi một bước đều đi thật cẩn thận, sợ cố chấn quốc không mừng. Mượn sức nhân tâm cũng chỉ có thể ở sau lưng trộm làm, không dám làm cố chân quốc biết. Lại nơi nào có thể giống sở linh xanh như vậy, làm gì đều đúng lý hợp tình. Càng muốn, La Hữu Lan liền càng hận, nàng đã từng cũng ảo tưởng quá, chính mình sẽ là cố gia nữ chủ nhân, kết quả. Cố chân quốc thật là quá nhẫn tâm. La Hữu Lan hận cố chân quốc, nàng cũng hận cố gia bốn cái hài tử, đặc biệt là kia hai cái con nuôi, nàng đặc biệt hận. Hận bọn hắn là người ngoài, cái gì đều không cần làm. Là có thể bị cố trấn quốc mang về cố thị, sửa tên đổi họ, lắp mình biến hóa liền trở thành nam thành cố thị tôn quý thiếu gia. Mà nàng, nàng cho dù hoài hài tử, còn muốn đi xảy mất. La hữu lan càng nghĩ càng hận, mỗi lần nghĩ đến đây, nàng đều hận không thể một bao thuốc nổ ném đến cố Trạch làm sở hữu họ cố người trôn cùng. La sùng còn đang nói, cô cô, người nói một câu A. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bạch bạch bị đánh sao? Cái kia họ sở nữ nhân, ta nhất định phải trả thù nàng. La Sùng sắc mặt hung ác, kỳ thật trừ bỏ muốn trả thù, hắn còn có khác tâm tư, hắn hiện tại nghĩ đến Sở Linh xanh, cái thứ nhất ký ức cũng không phải bị nàng đánh, mà là nàng đứng ở hắn đối diện, đôi tay ôm ngực, lườm nhác mỉm cười bộ dáng. Kia mê người bộ dáng, so với hắn ngủ quá Sở Hữu nữ minh tinh đều càng đẹp mắt. Mặc kệ là kia độc nhất vô nhị khí chất, vẫn là trăm rằm mới tìm được một suất chúng dung mạo, đều làm hắn nội tâm dục vọng ngao nghẹn dục dịch. La Hữu Lan không biết cháu trai tâm tư, nàng chính mình tâm tình phi thường kém. Chỉ nói, ta cảnh cáo các ngươi, mấy ngày nay các ngươi tốt nhất ta phận một chút, không cần cho ta sinh sự, cố thị cổ đông đại hội sắp tới, các ngươi không cần tự tiện đối nàng ra tay, miễn cho bị nàng lấy tới làm văn, nói ta vì đoạt quyền có ý định nhằm vào. La sùng lại không đệ bụng, ở trong lòng hắn, cô cô la hữu lan năng lực xuất chúng chuyện gì đều không làm khó được nàng. Đương nhiên, hắn ý tưởng cũng không sai, một cái đi theo cố thị người cầm quyền bên người 20 năm. Từ thấp kém nhất tiểu bí thư đi bước một bò đến thủ tịch bí thư trưởng lại bò đến đại lý tổng tài nữ nhân, có thể là cái gì nhân vật bình thường. Nhưng mà hiện tại, cái này lợi hại nữ nhân, lại cảm thấy chính mình khả năng bị sở linh xanh chơi. Nàng tứ la ra ra tới, cẩn thận hồi tưởng la sùng nói, mới phản ứng lại đây, nếu sở linh xanh muốn chính mình tiếp nhận, cố thị nói, kia nàng vì cái gì còn dòng trống khua chiêng mang theo ba cái đệ đệ đi dự tiệc. Phần 40 Thậm chí, nàng còn nghe nói, Dương gia đại thiếu tự mình mang theo cố Phong Lãng làm giao tế. La Hữu Lan sụ mặt, khí tới tay run. Mấy ngày nay nàng khắp nơi đi lại, cùng những cái đó các cổ đông nói, đều là sở linh xanh muốn tiếp nhận cố thị sự, cho nên nàng được đến cơ hộ mọi người tán thành. Kia nếu đổi thành cố Phong Lãng nói. La Hữu Lan nghĩ đến đây, lại hoài nghi chính mình nhiều lo lắng, rốt cuộc cố Phong Lãng là người, nàng so với ai khác đều rõ ràng. cố Phong Lãng nếu có thể bị bẻ chính, kia heo đều có thể lên cây. Cố thị cổ đông đại hội định vào buổi chiều 2 điểm địa chỉ liền ở cố thị tập đoàn chủ phòng học chung, ở đây ba mươi mấy người chung cơ hội hơn phân nửa đều cùng la Hữu lan ngầm ăn cơm xong đánh quá điện thoại lúc này ngồi ở phòng học chung bọn họ đa số người sắc mặt đều thật không đẹp kỳ thật cũng không cần la Hữu lan như thế nào trau chuốt, nàng chỉ cần đúng sự thật miêu tả sở linh xanh tình huống những người này cũng đã thực không cao hứng Rốt cuộc sở Linh xanh cao trung học tập ốm đau nhiều năm người như vậy đối xã hội mặt thượng nhận chi trình độ thấp Đối rất nhiều sự vật đều là vô tri trạng thái, đừng nói tiếp nhận công ty, nàng phỏng trừng liền công ty bảo an là đang làm gì đều không rõ ràng lắm đi. Sở Linh xanh sáng sớm lên, cũng ở chuẩn bị cổ đông đại hội sự, cố phong lãng đã đã trở lại, hắn bởi vì cái này hội nghị, cả đêm không ngủ, rất có chút khẩn trương. Đảo không phải lo lắng các cổ đông không tiếp thu hắn, mà là lo lắng cho mình năng lực không đủ, làm không hảo cố thị tập đoàn người lãnh đạo. ăn cơm sáng thời điểm, sở Linh xanh xem hắn như vậy dáng vẻ khẩn trương. Hảo tâm an ủi hắn, ngươi yên tâm, cũng không phải thật muốn làm ngươi đương người lãnh đạo. Cố phong lãng lo lắng sốt ruột nói, ta không lo, kia làm ai tới à, phụ thân hắn một chốc một lát cũng vẫn chưa tỉnh lại à. Sở Linh xanh nghĩ thầm, cố hiên chi cũng không biết rốt cuộc đã chết không chết, bất quá dửa theo nguyên tắc cốt truyện, hắn trở về còn rất vãn. Sở Linh xanh rỗi tay vô vô bở vai của hắn, lấy kỳ cổ vũ, dương thiếu sẽ giúp ngươi, hơn nữa, ngươi như vậy ưu tú, nhất định không có gì có thể làm khó ngươi. Sở Linh xanh nói ra câu này khích lệ nói khi liền phát hiện ngồi ở bên kia cố Minh thần đang trông mong nhìn nàng sở linh xanh một đốn mở miệng đương nhiên Minh thần cũng thực ưu tú nói xong lại quay đầu nhìn thoáng qua ngồi xa nhất cố mặt Thịnh cố mặt Thịnh vốn dĩ chính trộm xem sở linh xanh vừa lúc bị sở Linh xanh bắt được vừa vạn hắn Phẳng Phất đã chịu kinh hách miêu dường như đôi mắt chừng hư Trương Thanh Thế nói xem ta làm gì sợ linh xanhướng mày chầmị gì, gì nói Tuy rằng ngươi không có các ca ca ưu tú Bất quá ta tin tưởng giả lấy thời gian, ngươi cũng sẽ biến càng tốt. Cố Mặc Thịnh. Dựa, chất tâm. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn hình như là không bằng ba cái huynh trưởng, Cố Yên Chi liền không nói, Cố Phong lãng phía trước như vậy hốn, thanh danh như vậy kém, nhưng người ta tốt xấu cũng là cái trọng điểm đại học tốt nghiệp đâu, Cố Minh Thần liền càng không cần phải nói, a đại buồn thạc liền đọc, nếu hắn tưởng, hắn còn có thể đọc bác, xuất ngoại, nhưng là Cố Mặc Thịnh không được. Hắn hiện tại cao nhị, thành tích lớp đế Cái này thành tích liền đại học chuyên khoa đều thi không đầu, càng đừng nói cùng hai cái ca ca so. Cố mặc thịnh tức khắc có điểm tự bế, nhân sinh lần đầu tiên có điểm hối hận, ngày thường không hảo hảo học tập, chỉ lo truy tinh, hiện tại liền tính chính mình muốn học, cũng không biết nên từ đâu học khởi. Trên bàn cơm vài người tâm tư khác nhau, vui mừng nhất đương thuộc về triệu quản ra Bởi vì cố trạch hiếm khi có loại này cả nhà tụ ở bên nhau ăn cơm thời điểm, ở trước kia, bốn vị thiếu gia cơ bản đều không về nhà. Đại thiếu gia là bởi vì công ty công việc bận rộn, thường xuyên tăng ca, đi công tác, mặt khác ba vị, không để cập tới cũng thế. Từ sở linh xanh bệnh hào lúc sau, ba vị thiếu gia cũng nguyện ý về nhà, lão tam lão tứ hai vị thiếu gia liền ký túc xá đều không được, mỗi ngày làm tài xế đón đưa, một chút cũng không chê phiên thoái. Triệu quản gia cảm thán, đây là trong truyền thuyết gia đình lực ngưng tụ A. Chỉ cần cả nhà trên dưới một lòng, liền không có cái gì khó khăn có thể làm khó cố ra người. Cơm nước song sau. Láo tàm láo tư đi đi học, sở linh xanh cùng cố phong lãng ngồi trên đi công ty xe. Cố phong lãng ở dương trình lãng trong công ty, cũng học được điểm đồ vật, hắn biết hôm nay cổ đông hội nghị đối với hắn tới nói, khả năng cũng không sẽ thực thuận lợi. Hắn có chút ảo nào nói, ta lúc trước nên tiếp tục đọc nghiền, theo chân bọn họ giống nhau suốt ngoại lưu học mấy năm, hôm nay cũng liền sẽ cẳng có tự tin. Hiển nhiên, hắn cũng biết chính mình bằng cấp sẽ bị đối thủ công kích. Rốt cuộc hắn thanh danh vốn dĩ liền không tốt, lại không có thực tập cùng công tác kinh nghiệm Cái này làm cho hắn thực không có phần thắng. Hắn còn chỉ là khoa chính quy bằng cấp, chính là bọn họ cố thị tập đoàn, thấp nhất cấp tiểu bí thư đều đến là hải về Hắn khẩn trương dung chân, chờ lát nữa ngươi cũng đừng đi vào. Hắn đối sở linh xanh nói, những người đó nghẹn không ra cái gì hảo thi tới, ngươi đi cũng là không duyên cớ làm người mắng. Dựa theo La Hữu Lan cá tính, khẳng định đã đem sở linh xanh thanh danh bại không sai biệt lắm, sở linh xanh đi khẳng định bị những người đó châm trọc niệm ai. Cô phong lãng nhưng không hy vọng sở linh xanh bởi vì chuyện này bị mắng, nói đến cùng, vẫn là bởi vì hắn quá vô năng. cố thị tập đoàn ở Nam Thành tức đất tức vàng trung tâm thành phố, tập đoàn trên giới đã lúc này đã sớm đã truyền khắp, vị tia trong truyền thuyết ốm yếu thái thái muốn tới tham gia cổ đông đại hội tin tức. Tất cả mọi người ở tò mò, đã từng Nam Thành tứ thiếu đứng đầu, quốc tế nổi danh thanh niên tài tuấn, cả nước thiếu nữ tình nhân trong ngộng cố huyên chi, hắn thái thái rốt cuộc trông như thế nào. đi làm đã đến giờ Nhưng là công ty lối vào trong đại sảnh, như cũ thỉnh thoảng có người đi ngang qua, bọn họ còn thường thường nhìn xem cửa, kia chờ mong tò mò đôi mắt nhỏ, quả thực so muốn gặp chính mình tình nhân còn kích động. Đã đến giờ 8 giờ rưỡi, Cao ống cửa rốt cuộc chậm rãi dừng lại một chiếc phi thường điệu thấp, màu đen đừng khác, Cao ống cửa đứng gác tiếp khách cơ hồ nháy mắt liền nhận ra tới, đây là bọn họ đã từng tổng tài, Cố Yên chi xe. Cửa xe mở ra, đầu tiên là xuống dưới hai cái xuyên hắc y mang kính râm tiêu, sau đó, một cái tây trang phẳng Ngũ quan anh tuấn tuổi trẻ nam nhân sụ mặt xuống dưới, lại sau đó, mọi người liền thấy, một vị ăn mặc màu hồng rút tây trang áo khoác nữ sĩ xuống xe. Bởi vì hôm nay là tới tham gia cổ đông hội nghị, cho nên sở linh xanh xuyên tương đối chính thức, màu trắng vê lanh áo sơ mi, bên ngoài bộ mộ nhãn hiệu tân ra thu đông tân khoản tây trang áo khoác, ăn mặc chín phần quần cùng giày cao gót, dáng người hiểu điệu cao gầy, khí chất lệnh người chú mục Tuy rằng nàng xuyên đáp đều thực bình thường, nhưng là không chịu nổi nàng bản thân khí chất hảo. Khuôn mặt cùng dáng người cũng phi thường xuất sắc, cho nên chung quanh trộm vây xem người đều chấn kinh rồi. Không thể nào không thể nào, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vị kia ốm yếu cố thái thái sao? Cũng quá đẹp đi. Đó là đương nhiên, khó coi nói, có thể gả tiến cố ra. Nàng thoạt nhìn tinh thần cùng khí chất đều siêu hảo, có điểm không giống có bệnh bộ dáng. Nàng thoạt nhìn cũng thực giỏi giang, như là thực cơ trí người, không giống La Bí Thư nói như vậy vô tri La Bí Thư lời nói cũng chưa chắc có thể tin đi. Tương đối nàng hiện tại chính là đại lý tổng tài. Rất nhiều trộm vây xem nhân viên công tác nhóm, chụp lén không ít sở linh xanh cùng cố phong lãng ảnh chụp sau đó lặng lẽ phát đến tập đoàn các loại trong đám công nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, cố thị tập đoàn các đại bộ phận môn đều ở Liêm Nhan, rốt cuộc mặc kệ là cố phong lãng vẫn là sở linh xanh, bề ngoài đều phi thường xuất chúng. Nếu ta là cổ đông, ta không nói hai lời liền đầu cố thái thái một phiếu. Chính là a mỗi ngày đối mặt như vậy mỹ nhân Cho dù lại nặng nghề công tác ta cũng có thể chịu được a Nếu không thể đầu cố thái thái, kia nàng bên cạnh vị kia cũng có thể a Nghe nói là cố gia nhị thiếu ra sao. con đừng nói, lớn lên cùng cố tổng còn có điểm giống. Tập đoàn công nhân nhóm đối sở Linh Sanh Phi thường cung kính, triệu bắc cùng diệp sảng ở phía trước cho nàng dẫn đường, dọc theo đường đi tới, trên đường gặp được công nhân nhóm, thần sắc đều có chút vi diệu. Rốt cuộc triệu bắc cùng diệp sảng, bọn họ một cái là cố hiên chi trợ lý, một cái là hắn bí thư. Mà này hai người, từ cố huyên chi mất tích không có tin tức sau, liền vẫn luôn là tạm thời cách trước trạng thái, không có hỏi công ty công tác. Mọi người đều biết, bọn họ là bị La Bí Thư tạm thời cách trước, La Bí Thư không nghĩ làm cho bọn họ trở về. Mà hiện tại, Sở Linh Xanh mang theo bọn họ, lại lần nữa trở lại cố thị tập đoàn, hơn nữa, còn trực tiếp tiến vào cổ đông phòng họp. Trong phòng hội nghị, các cổ đông đều đã đến kỳ, La Hiếu Lan ngồi ở đằng trước, hôm nay hội nghị từ nàng tới tự mình chủ trì. Ở phòng họp phía trước, nàng an bài chính mình trợ lý đi dưới lầu tiếp dẫn sở hưu tới tham dự các cổ đông, rốt cuộc đại bộ phận cổ đông đều không có ở tập đoàn nhậm chức, nhưng là, nàng cố tình liền không có an bài người đi tiếp sở linh xanh cùng cố phong lãng. Trên thực tế, sở linh xanh xe vừa đến tập đoàn dưới lầu, nàng trợ lý liền lập tức nói cho nàng, nàng ngồi ở trong phòng hội nghị, cùng đông đảo các cổ đông chuyện trò vui vẻ, phản phất không biết lao bản ra người tới dường như. Phòng họp cửa thủ hai cái tuổi trẻ nam nhân Đó là la hữu lan trợ lý, bọn họ nhìn đến sở linh xanh đi tới, do dự một chút, vẫn là không dám hỏi nhiều, triệu bác đi tới thời điểm, bọn họ liền tránh ra. Triệu bác cùng Diệp Sảng đẩy ra phòng học môn, phòng hội nghị lớn bàn dài hai sườn, đã ngồi đầy tập đoàn cổ đông, lần này tới tham dự có 31 vị cổ đông, đương nhiên, có quyền lên tiếng, cũng liền hơn 10 vị tả hữu. Mà những người này, đối sở linh xanh ấn tượng phi thường không tốt. Sở linh xanh mang theo cố phong lãng tiến vào thời điểm. Trong phòng hội nghị mọi người sôi nổi ngầm đầu, mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn chầm chầm nàng xem. Sở Linh Xanh tùy ý nhìn lướt qua, thực hảo, La Hiếu Lan không có cho nàng lưu vị trí. Vị trí đều ngồi đầy. La Hiếu Lan kinh ngạc đứng lên, nói, cố thái thái. Sao ngươi lại tới đây? Cổ đông hội nghị không có mời ngươi đi. Hội nghị danh sách xác thật không có Sở Linh Xanh cùng cố phong lãng, nhưng là nàng lời này nói liền rất không có trình độ. Sở Linh Xanh đôi tay ô ngực, không phải nói cổ đông hội nghị sao? Người có công ty cổ phần. La hữu lan một ngạnh, nàng thật đúng là không có. cố Trấn Quốc liền hài tử đều không cho nàng sinh, lại sao có thể cho nàng công ty cổ phần? Hán công ty cổ phần, cấp nhi tử, cấp tư sinh tử, cấp hai cái bộ ráng, ngay cả chiến hữu đều có thể cấp, chính là không thể cho nàng la hữu lan. La hữu lan một hơi ngạnh ở ngực, khí cười lạnh, cố thái thái không cũng không có sao. Tuy rằng cố hiên chi di sản là của nàng, nhưng nàng còn cái gì thủ tục đều không có làm nghiêm khắc tới nói xác thật là cái gì cũng không có. Sở Linh xanh nhún nhún vai, ta không cần cổ phần. Nàng hơi hơi mỉm cười, ta có giấy hôn thú là được ạ. La Hữu Lan, ở đây mọi người. Sở Linh xanh nhìn thoáng qua các vị cổ đông, nói, nếu hôm nay là cổ đông đại hội, chỉ có cổ đông mới có thể tham gia, như vậy La bí thư lại như thế nào vào được đâu? Nay không hợp quy củ, nếu không liền thỉnh La bí thư đi ra ngoài một chút đi. La Hữu Lan khí ngực phập phồng, Nhưng lời này là nàng trước mở đầu, hiện tại sở linh xanh lấy lời này đổ nàng, nàng cũng không thể phản bác. Nàng hòa hoan cảm xúc, nhàn nhật nói, cố thái thái, ta là hôm nay hội nghị chủ trì, hơn nữa, ta trước mắt vẫn là tập đoàn tổng tài đại lý, cái này hội nghị chính là từ ta khởi xướng, nếu ta không ở chẳng, kêu cái này hội nghị liền không có tất yếu khai triển. Sở linh xanh như cũ không thuận theo không buông tha, ngươi đã là hội nghị khởi xướng người, vậy ngươi đem quan trọng nhất cổ đồng xem nhẹ. Không đem như vậy quan trọng hội nghị thông chi đúng chỗ, này có tính không là nghiêm trọng công tác sai lầm. Làm lao bản, ta có phải hay không có thể đuổi việc ngươi? La Hữu Lan Tuy rằng sở linh xanh không hiểu tập đoàn này đó loanh quanh lòng vòng, nhưng lời nói tháo lý không tháo. La Hữu Lan làm công nhân, công tác xuất hiện sai lầm, lao bản còn không thể đuổi việc nàng sao? Lao động pháp đều không chạm nàng kia một bên. La Hữu Lan nhìn sở linh xanh phía sau đứng cô phong lãng, vị này bị nàng xem nhẹ rất quan trọng nhất cổ đông. Lúc này sụ mặt, đầy mặt khó chịu nhìn chầm chầm la hữu lan xem. La hữu lan hiểu được đúng lúc yếu thế đạo lý, nàng hơi hơi cúi đầu, có chút nan kham trầm mặt xuống dưới. Quả nhiên, ngồi ở nàng bên cạnh Khánh nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn sở linh xanh nói, ngươi cái tiểu nha đầu biết ai là quan trọng nhất cổ đông. Chương 28 Theo Khánh nhân mở miệng, sở linh xanh lúc này mới quay đầu xem qua đi, nàng cười tủm tìm nói, ta không văn hóa, không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng, ta chỉ biết, nếu là cổ đông, Đó chính là ai cổ quyền chiếm so đại, ai liền có nói chuyện quyền, không biết ngươi cổ quyền chiếm so là nhiều ít. Sở Linh Xanh tới phía trước đã làm công khóa, Cố Hiên Chi cổ quyền chiếm so là 20, mà Cố Phong lãng 10, muốn nói vì cái gì Cố Phong lãng suốt so đại ca thiếu một nửa. Đó là bởi vì Cố Hiên Chi kế thừa chính mình mẫu thân kia một phần, mà Cố Phong lãng chỉ là tư sinh tử, mẫu thân cũng không có cho hắn lưu có thứ gì. Phần 41 Như vậy một đối lập. Cố lao ra tử đối hai cái nhi tử còn tính công bằng, thậm chí là mặt khác hai cái con uôi, mỗi người đều có 3% cổ phần. Tuy rằng ba cái điểm nghe tới rất ít, nhưng là ở khổng lồ cố thị tập đoàn, mỗi năm chia hoa hồng liền cao tới 9 vị số, hơn nữa mỗi năm đều còn ở tăng trưởng. Cho nên nói, đại gia liền mơ ước cố thị tài sản, cũng không phải là không có nguyên nhân. Làm cố Trấn quốc chiến hữu kiêm bạn tốt, đã từng phụ tá đắc lực, thậm chí là phía đối tác, Khánh nhân rời khỏi thời điểm. Đại bộ phận cổ phần bị cố trấn quốc mua hồi, hắn hiện tại trong tay, cũng chính là là 10 cái điểm mà thôi, cùng cố phong lãng tề bình. Nói như vậy, khánh nhân sắc thật cũng có thể xương được với quan trọng nhất cổ đông, nhưng không phải duy nhất. Đều là cổ đông, ai còn không quan trọng sao mà. Nàng lại nói, nhà ta còn có hai cái quan trọng cổ đông không có tới đâu, còn không phải bởi vì La Bí Thư không có thông trì đúng chỗ duyên cớ. La Bí Thư, nàng xem như đã nhìn ra, dù sao nói đến nói đi. Sở linh xanh chính là muốn méo nàng sai lầm, đem nàng khai trừ rồi. Muốn khai trừ một cái nguyên lão, nơi nào dễ dàng như vậy? Khánh nhân cũng đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình bị sở linh xanh nắm đi rồi. Hiện tại là thảo luận ai tiếp thu cố thị đương người cầm quyền thời điểm, cũng không phải là thảo luận cố thị cổ quyền chiếm so thời điểm. Thật muốn thảo luận cái này, kia ở ngồi đại bộ phận người đều đến ly tịch, rốt cuộc đại bộ phận người chiếm so đều không đến ba cái điểm, có thể có một cái điểm đều là đại cổ đông. Khánh Ân phía trước La Hữu Lan nói nhiều như vậy, còn tưởng rằng sợ Linh Xanh là cái ốm yếu không dành thế sự người. Kết quả hiện tại vừa thấy, phát hiện nàng phản phất cũng không tốt đối phó. Thậm chí liền chính mình cũng chưa có thể ở khí thế thượng dọa sợ nàng. Người bình thường nhìn đến hắn như vậy nghiêm khắc biểu tình, đều sẽ khẩn trương, rốt cuộc hắn nói chuyện thanh âm cũng đại. La Hữu Lan nhìn ra Khánh nhân trần chờ lập tức liền đứng ra hòa giải nói, cố Thái Thái, thật là xin lỗi, chuyện này xác thật là ta trợ lý sai lầm. Ta làm cho bọn họ sửa sang lại hội nghị danh sách thời điểm, bọn họ khả năng cho rằng cố ra không tính ở cổ đồng chi liệt, cho nên rơi rớt. Sở Linh Xanh vô ngữ, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Thế nhưng đem nổi trả lại cho chính mình trợ lý, ai đương nàng trợ lý thật là suối quẩy. Sở Linh Xanh không mở miệng, cố phong lãng cũng không dám nhiều lời lời nói, lúc này nhìn La Hữu Lan, hắn cảm giác chính mình bảo tính tình đều mau áp không được. Hắn từ nhỏ liền xem La Hữu Lan không vừa mắt, Chờ hắn tiếp quản công ty Chuyện thứ nhất chính là làm La Hữu Lan về hưu La Hữu Lan lại nói Xem ta, đều đã quên Ta đi làm người thêm hai cái ghế dựa Nàng nói, liền phải đi bên ngoài Làm người dọn ghế dựa Mà lúc này, sở linh xanh trực tiếp đi đến La Hữu Lan Vị trí ngồi hạ, ngồi đối diện Ở La Hữu Lan bên người cổ đông nói Ngượng ngùng, hôm nay cổ đông hội nghị bài vị Là dựa theo sở chiếm cổ Phần chiếm so an bài, phiền thoái các ngươi Sau này thoáng Cái kia cổ đông sửng sốt một lát Hướng bàn dài hai sườn nhìn lướt qua, phát hiện thật đúng là La Hữu Lan làm người chủ trì, ngồi ở bên trái đệ nhất vị, mà Khánh Ân làm lớn nhất cổ đông, ngồi ở bên phải đệ nhất vị. Hiện tại sở linh xanh ngồi vào La Hữu Lan vị trí, làm người bên cạnh sau này thoáng, kia sắc thật cũng có lý. Bên cạnh cổ đông do dự vài giây, nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện Khánh Ân liếc mắt một cái, bọn họ những người này đa số đều đã bị La Hữu Lan nói động, muốn duy trì nàng, hơn nữa, liền tính La Hữu Lan không được. Bọn họ cũng có thể duy trì Khánh nhân A, Khánh nhân trước kia vốn dĩ chính là công ty phía đối tác, lại là cố Trấn quốc hảo huynh đệ, hắn đương tập đoàn quản lý người, tổng so sở linh xanh cường đi. Mọi người tuy rằng bên ngoài thượng không nói gì thêm, nhưng là trong lòng đều ở như vậy tưởng. Cái kia cổ đông cũng không có tính toán sau này thoáng ý tứ, hắn cười nói, cố thái thái, ngươi không cần xuất ruột, trong chốc lát trở la bí thư an bài là được. Sở linh xanh hơi hơi mỉm cười, phun ra hai chữ, ta không. vừa mới dứt lời Nàng liền chuyển qua ghế rửa đối mặt cái kia cổ đông nhấc chân để ở hắn ghế duyên thượng dùng sức vừa rẫm cái kia cổ đông, không là kia một loạt chuẩn bị xem náo nhiệt cổ đông liền nghe được một trận ghế rửa cọ sát thảm nặng nghề tiếng vang một chỉnh bài chỉnh chỉnh tê tệ liền người mang ghế rửa sau này dịch một chân lớn lên vị trí thảm bị ghế rửa kéo ra lưỡng đạo thật sâu hoang ngân kia một loạt người đều theo ghế rửa gắt gao tệ ở bên nhau hoạt động dừng lại thời điểm ngồi ở mặt sau cùng người kia ghế rửa không ổn định là nghiêng Mọi người, mọi người trận mắt há hốc mồm, thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây sao lại thế này. Bọn họ đồng thời nhìn sở linh xanh, ánh mắt mang theo khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Đây là người có khả năng ra tới sự sao. Này, này rốt cuộc sao lại thế này. Là nàng đẩy sao? Thiên, là nàng đẩy lại đây sao? Mọi người đều ngốc. Tuy rằng cố phong lãng đã sớm kiến thức quá sở linh xanh quái lực, hiện tại như cũ có điểm bị kinh đến. La hữu lan hai cái trợ lý đã dọn ghế rửa trở về. Nhìn đến cái này cảnh tượng, cũng đều ngừng ở cửa, nhất thời không biết nên đem ghế dựa phóng tới chạy đi đâu. Vẫn là canh giữ ở cửa triệu bác phản ứng ngò, hắn bình tĩnh từ trợ lý trong tay tiếp nhận một phen ghế rửa, sau đó phóng tới sở linh xanh bên người, làm cố phong lãng ngồi xuống. Mọi người như cũ lặng im, ngay cả Khánh nhân cùng La Hữu Lan, đều nhìn sở linh xanh trần mặc. Tại đây phiến lặng im chung, sở linh xanh đem La Hữu Lan đặt lên bàn máy tính bang một tiếng khép lại, sau đó mỉm cười nhìn mọi người. Hiện tại hội nghị có thể bắt đầu rồi sao La Hữu Lan đứng ở cửa nhìn đã bị sở linh xanh chiếm cứ vị trí chầm mặc vài giây mới miễn cưỡng cởi mở miệng cố Thái Thái thật là trời sinh thần lực a một chút nhìn không ra trước kia ốm yếu bộ dáng đâu sở linh xanh toàn đương nghe không hiểu nàng âm Dương quái khí mỉm cười cảm ơn khích lệ mọi người bằng Hữu này thật sự không phải ở khen ngươi cá nhân nguyên bản trong lòng là khinh thường sở linh xanh nhưng là giờ này khắp này hắn nhìn sợ linh xanh Liền cảm thấy nữ nhân này khó đối phó xem nàng biểu hiện không giống như là cái loại này không dành thế sự người tương phản nàng còn rất có thủ đoạn xem ra hôm nay cổ đông đại hội La Hữu Lan kế hoạch không có biện pháp thực hành vốn dĩ La Hữu Lan một lòng muốn cướp lấy cô thị quyền khống chế cáh nhân liền cảm thấy không quá hiện thực hắn nguyên bản là nghĩ như cố thị không ai xuất hiện chính hắn có lẽ có thể tranh thủ một chút hiện tại xem ra hắn âm thầm la đầu vẫn là trước quan vọng đi Là hữu lan vị trí bị sở linh xanh chiếm, nàng tổng không thể lại làm sở linh xanh lên, xem nàng như vậy liền biết không khả năng. La hữu lan chỉ có thể đem chính mình máy tính cầm ở trong tay, thỉnh khánh nhân bên người cổ đồng sau này xây dịch, sau đó chính mình phi thường nghẹn khuất ngồi xuống. Cấp sở linh xanh ra vai phủ đầu không thành công, ngược lại chính mình bị làm cho không mặt ngũi, là hữu lan trong lòng rất nén giận. Nhưng là bí thư lại trên mặt không hiện, nàng mỉm cười nói, hôm nay chủ yếu đề tài thảo luận là về tập đoàn hạ nhậm tổng tài tuyển cử Sở Linh Xanh đưa ra nghi vấn, chúng ta cố thị cổ quyền cao, vẫn là người sáng lập, chúng ta muốn cho ai đương liền ai đương, vì cái gì còn muốn tuyển cử. Ngươi cho rằng ở tuyển tổng thống sao? La Hữu Lan Khánh nhân nói vậy sở nữ sĩ không hiểu này đó, ta có thể cho ngươi giải thích một chút, tuy rằng cố thị có được kết xù cổ phần, nhưng là một khi tập đoàn người thừa kế xuất hiện vấn đề, hoặc là năng lực không đủ để tiếp quản công ty thời điểm, các cổ đông là có thể đầu phiếu phủ quyết, bằng không. Người thừa kế là cái bao cỏ chúng ta cũng muốn chịu được sao? Nay tổn thất không chỉ là các ngươi cố thị ích lợi, còn có chúng ta cùng quảng đại đầu tư người ích lợi. Sở Linh Xanh kinh ngạc nói, người thừa kế còn không có tiền nhiệm, các ngươi như thế nào liền biết hắn là bao cỏ đâu? Chẳng lẽ các ngươi có thể biết trước sau? Khánh nhân hừ lệnh, ít nhất, Cao Trung cũng chưa đọc xong người, ta là không tán thành. Sở Linh Xanh trong cằm, chán đến chết gật gật đầu. Nàng còn tưởng rằng đối phương nói ra nhiều khó nghe nói, kết quả liền này cũng chỉ là công kích nàng bằng cấp mà thôi. Nàng thở dài, hỏi, liền này. Mọi người, là La Hữu Lan có chút vô ngữ, nói ra mọi người tiếng lòng, cố thái thái, này một cái còn chưa đủ sao. Sở linh xanh sở sở cái mũi, ta liền muốn hỏi một chút còn có hay không khác. Đừng đến lúc đó ta lấy cái khoa chính quy văn bằng ra tới, các ngươi lại muốn thạc sĩ, lấy cái thạc sĩ ra tới, các ngươi lại muốn tiến sĩ, muốn hải về, muốn xì, không, dứt. Không biết còn tưởng rằng các ngươi chiêu tiến sĩ sinh đạo sư đâu. Nói nữa, bọn họ cố ra lại không phải không có 985 thạc sĩ, chính là tiến sĩ tạm điểm có điểm khó xử. Mọi người, khánh nhân sụ mặt, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta không phải ý tư này, chúng ta cũng không chỉ có xem bằng cấp. Hắn nhìn thoáng qua không nói một lời cố phong lãng, ý có điều chỉ nói, chúng ta cũng xem nhân phẩm, xem mới có thể, có người liền toán học lịch cao, nhưng phẩm đức không được, thanh danh bại hoại kia làm sao có thể đừng cô thị tập đoàn người cầm lái. Đến lúc đó nhưng đừng vừa lên nhậm, liền giá cổ phiếu sụt. Cô Phong lãng nghe được lời này, sắc mặt tâm ưu, hắn nhìn Khánh Ấn liếc mắt một cái, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác. Sở Linh Xanh gật gật đầu, lại nhìn đại gia, Nga, tỷ như hai ngày này cổ phần cùng Nga trần ra cùng La Gia. La Hữu Tam. Sở Linh Xanh gõ gõ cái bản, còn có sao các vị. Đừng câu nệ, nói thỏa thích ra. La Hữu Lan nhìn sở Linh Xanh khẽ nhíu mày, tổng cảm thấy Sở Linh xanh thái độ có điểm quá mức hữu hảo. Mặt khác, cổ quyền chiếm tương đối trọng vài vị cổ đông, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi thảo luận. Trước kia Hiên Chi ở trưởng quản công ty phía trước, không chỉ có ở nước ngoài tiến tu quá, tiến vào công ty sau còn ở hoạt động bộ cơ sở thực tập quá, đi bước một hướng lên trên tấn trước, 5 năm sau mới bắt đầu chân chính tiếp quản tập đoàn, có thể nói, cố ra trừ bỏ hắn cùng lao chủ tịch, những người khác công tác năng lực ta đều là không tán thành. Chính là a, bằng cấp nhưng thật ra tiếp theo Nhân phẩm cùng năng lực mới là quan trọng nhất, cách ngôn nói rất đúng. Đạo đức vô căn nhưng thụ nhân, nếu là liền lánh binh đánh giặc đem đều thụ không đứng dậy, kia phía dưới đến loạn thành bộ dáng gì a? Lại có người lắc đầu, "Ai, trước kia lão chủ tịch, mặc kệ là nhân phẩm vẫn là năng lực, đều là người thường sở không thể cậ̣p, sau lại Cố đại thiếu tiếp quản công ty thời điểm, ta còn thật cao hứng, nghĩ thầm Cố thị còn có thể phồn vinh ít nhất 50 năm đâu, hiện tại xem, thật đúng là khó nói lâu." Một đám người ngươi một câu ta một câu Nói càng lúc càng lớn thanh, phản phất hôm nay cố thị có người tiền nhiệm, ngày mai cố thị liền phải phá sản giống nhau. Đừng nói sở linh xanh, ngay cả cố phong lãng sắc mặt cũng banh không được, hắn cười lệnh, nghe các ngươi ý tứ, chính là nói chúng ta cố ra trừ bỏ đã chết, cùng với nửa chết nửa sống, mặt khác liền tất cả đều là phế vật bái. Mọi người, bọn họ mịt mờ lên nhau, ho khan một tiếng, rồi chá nói, nơi nào nơi nào, chúng ta cũng không phải ý tứ này. Đúng vậy, cố nhị thiếu hiểu lầm Chúng ta chỉ là việc nào ra việc đó thôi. Hết thể vì công ty tương lai phát triển suy xét, chúng ta cũng là không thể không lo lắng a. Sở Linh xanh gật đầu, a đúng đúng đúng, các ngươi nói đều đối. Nàng nói, còn cho đại gia so cái ngón tay cái. Là bí thư đem đại gia lo lắng điểm đều ký lục xuống dưới, nhìn Cố Phong lãng tức giận bộ dáng, trong lòng hung hăng ra một hơi, xem ra mấy ngày nay buôn tẩu du thuyết hiệu quả lớn lao, trừ bỏ tiểu bộ phận đang ở quan vào người, những người khác đại bộ phận đều đứng ở nàng bên này đặc biệt là Khánh nhân Rất nhiều người kỳ thật đều đang xem Khánh Ân thái độ, Khánh Ân muốn chèn ép cố thị, bọn họ liền đi theo phản đối, chỉ dựa vào La Hữu Lan một người hiển nhiên là không được. La Hữu Lan cười nhìn thoáng qua sở linh xanh, cố nhị thiếu cùng cố thái thái, có cái gì muốn nói sao? Sở linh xanh chậm gì gì lấy ra di động, mở ra một văn kiện, nói, ta đây cũng giải thích dễ hiểu vài giờ đi. Mọi người, con vài giờ, cho nên này rốt cuộc là muốn nói vài giờ a Sở Linh Xanh nhìn xú mặt cố phong lãng liếc mắt một cái, nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên cho ngươi cũng phát một phần. Sở Linh Xanh đem văn kiện chia cố phong lãng, lại đối mọi người nói, ngựa ngủng, bởi vì tới hấp thấp, chưa kịp làm người đóng dấu ra tới, không bằng ta dùng một chút máy chiếu. Mọi người có điểm vô ngữ, không phải nói giải thích dễ hiểu vài giờ sau, như thế nào đột nhiên lại phải dùng máy chiếu. La Hữu Lan trong lòng không muốn, nhưng tại đây loại thời điểm. Thật sự không cần phải cự tuyệt nàng cái này nho nhỏ yêu cầu, miễn cho lại phải bị nàng bắt lấy sai lầm, nói chính mình không phục từ công tác gan bài gì đó, lại đến một câu xa thải. Nàng mỉm cười gật đầu, có thể. Nàng đem chính mình máy tính đẩy qua đi cấp sở linh xanh, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có thể thả ra cái gì hoa tới. Phần 42 Mà ngồi ở bên cạnh cố phong lãng, nhìn đến văn kiện nội dung sau, thần sắc cổ quái nhìn sở linh xanh liếc mắt một cái, lại bắt đầu đi xem mặt khác cổ đông, càng xem thân sắc liền càng cổ quái, thậm chí tràn ngập khiếp sợ, khinh thường, vô ngữ. Là hữu Lan máy tính liên tiếp theo phòng họp máy chiếu, Sở Linh xanh đăng nhập tài khoản sau liền có thể trực tiếp mở ra văn kiện. Mọi người nhìn Sở Linh xanh mở ra một cái hồ sơ, mọi người xem qua đi, ánh vào mi mắt không phải văn tự, mà là hình ảnh. Mặt trên là một người nam nhân xuất nhập câu lạc bộ đêm ảnh chụp, còn có hắn cùng nữ nhân dạo hàng xa xỉ ảnh chụp, Sở Linh xanh đi xuống kéo, mở đầu vài bức ảnh chung, đều là cùng cái nam nhân phối hợp bất đồng nữ nhân, xuất nhập các loại hàng xa xỉ cửa hàng, cùng với các loại khách sạn ảnh chụp. Sở Linh Xanh Chi Kỳ giải thích nói, này đó ảnh chụp nội dung ta còn có bộ phận theo dõi cùng video, nội dung bảo đảm chân thật, cho nên đại gia có thể yên tâm ăn dưa. Mọi người, Sở Linh Xanh cùng cố phong lãng không quen biết ở ngồi các vị cổ đông, nhưng là ở ngồi các vị cổ đông, đều là lẫn nhau nhận thức. Lúc này, bọn họ ánh mắt động tác nhất trí chăm chú vào mỗi vị cổ đông trên người. Cái kia cổ đông nháy mắt sắc mặt trắng bệnh lên. Giống bọn họ những việc này nghiệp thành công nam nhân, đi ra ngoài câu lạc bộ đêm, bao tiểu tình nhân không đáng kể chút nào, ai còn không phải trong nhà một cái, bên ngoài n n cái đâu. Bọn họ còn thực thích bao dưỡng nữ sinh viên đâu, rốt cuộc tuổi trẻ, tấn bọn họ nói tới nói, còn có bằng cấp, mang đi ra ngoài nhiều có mặt mùi A Nhưng là loại sự tình này, cũng là không thể thấy quang. Bọn họ làm cố thị đại cổ đông, ở trong xã hội cũng có nhất định địa vị. Có người có chính mình công ty, có người thì tại mặt khác xí nghiệp lớn nhậm chức cao quảng, có chút người cũng không chỉ có chỉ là cố thị cổ đông, ở mặt khác còn có khác cổ phần. Bọn họ cũng là sĩ diện. Càng quan trọng, bọn họ giữa có người, cũng đến dựa vào gia tộc, dựa vào thê tử nhà mẹ đẻ thế lực, nào dám đem những việc này thọc đến người nhà trước mặt. Chậc chậc chậc. Sở Linh Xanh lắc đầu cảm thán, không biết vị này nam sĩ thân thể chịu nổi sao. Hắn lao bà biết chuyện này sao. Diệp sảng cấp sở linh xanh sửa sang lại cổ đông tư liệu thời điểm, liền có đơn giản để cập quá bọn họ từng người gia đình tình huống. Sở linh xanh lại nhằm vào tuyển định mấy cái, làm người đi điều tra, thậm chí liền thám tử tư đều an bài thượng, có thể nói, là người đều sợ cha Mặc kệ là suất quý tiểu tam, tư dịch tài chính, trộn thuế lậu thuế, thiệp hác vi pháp, những người này giữa, luôn có một kiện trốn không thoát. Nếu bọn họ muốn nói đạo đức, kia sở linh xanh liền theo chân bọn họ hảo hảo nói một câu chuyện này. Giờ này khắc này, mọi người còn có cái gì không rõ. Sở Linh Xanh không ấn kịch bản ra bài, nàng thế nhưng điều tra bọn họ riêng tư. Hiện tại không chỉ có là những cái đó cổ đông, ngay cả Khánh Ân sắc mặt đều thay đổi. Cái kia bị cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp cổ đông sắc mặt trắng bệnh, phẫn nộ đứng lên, còn không có mở miệng đâu. Liền thấy ngồi ở Sở Linh Xanh đối diện Khánh nhân đột nhiên đứng lên, dối tay một tay đem lạp tọc bàng che đợi Hắn sắc mặt âm trầm nhìn Sở Linh Xanh, người rốt cuộc đang làm gì? Ngươi thế nhưng cho hấp thụ ánh sáng riêng tư của người khác, ngươi có biết hay không hắn có thể đi cáo ngươi? Cái kia hắn chỉ chính là bị cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp xui xẻo cổ đông. Cái kia cổ đông ánh mắt lập loè một chút, trột dạ không có tiếp tra, cao cái quỷ nga cáo, hắn làm những việc này đều là trộm tiến hành, căn bản không dám làm lao bà biết, nhạc phụ quá lợi hại, hắn sợ bị đã biết, hắn sẽ bị mình không rời nhà. Sở Linh xanh mỉm cười, Khánh tiên sinh, ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Bao dưỡng tình nhân lại không phải ngươi. Ngươi nhìn xem, ngươi xuất ruột, đương sự nhưng một chút không nội. Khánh nhân trầm khuôn mặt nhìn chầm chầm sở linh xanh, sau một lúc lâu, hắn rôi tay chỉ vào sở linh xanh, ngươi làm loại sự tình này, sớm hay muộn sẽ bị trả thù. Sở linh xanh mới không sợ đâu, không thấy những người này trột dạ đầu đều mau nâng không đứng dậy sao. Hơn nữa, nàng như suy tư gì nhìn Khánh nhân nghĩ thầm Khánh nhân như vậy khẩn trương làm gì, nói cái gì trả thù, hắn là đang âm thầm cảnh cáo nàng cái gì sao. Kỳ th Sở Linh Xanh cái thứ nhất muốn điều tra, chính là Khánh nhân nhưng mà cũng không có điều tra ra thứ gì tới, Khánh nhân người này, thế tử đã sớm qua đời, hắn nhiều năm qua giữ mình trong sạch, nhưng thật ra có cái bạn gái, là hắn trợ lý, phụ trách chiếu cô hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, những mặt khác đều an an phận phận, là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. chưa bỏ định kỳ du lịch, hắn thậm chí liền hàng xa xỉ đều không mua. Sở Linh Xanh vốn đang bởi vậy xem trọng hắn liếc mắt một cái, hiện tại sao? Sở Linh Xanh cảm thấy trở về, vẫn là đến lại cha cha. Tất cả mọi người phi thường an tĩnh, vừa mới còn thảo luận khí thế ngất trời, chỉ trích cô ra người không bằng cấp, không năng lực, có thể kinh nghiệm các cổ đông, tính nếu ve sầu mùa đông. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không có người dám mở miệng nói chuyện. Sở Linh Xanh trong lòng kinh ngạc cảm thán, bởi vì thời gian khẩn cấp, nàng kỳ thật, chỉ thu thập đến 6 cá nhân tư liệu, những người khác còn ở điều tra thu thập, cũng không toàn diện, nhưng là... Hôm nay gần là thả ra một người đồ vật liền đem kia 30 cá nhân đều chấn trụ. Sở linh xanh sở sở cằm, ngón tay ở trên máy tính gó gõ nàng đánh vỡ lặng im, như vậy, cái này tư liệu còn xem sao. Nàng mỉm cười, sự tình quan đến chúng ta cố thị đại lý tổng tài tuyển cử, như vậy quan trọng tư liệu không hảo hảo xem xem, thảo luận thảo luận sao. Mọi người, vài giây sau, có người thử tính mở miệng, cố thái thái, cái này tư liệu là nhất định phải phát ra đi, cấp mọi người thảo luận sao. Hắn nói chính là phát ra đi, mà không phải thả ra. Sở linh xanh minh bạch hắn ý tứ, ai nha, cũng không phải làm, thứ này chỉ này một phần, muốn hay không phát ra đi, đến xem đại gia ý tứ, ta nói không tính toán gì hết, có phải hay không à, là bị thư La Hữu Lan. La Hữu Lan lúc này không chỉ có khí, nàng thậm chí lo lắng cho mình chuyện cũ sẽ bị sở linh xanh điều tra ra tới. Vẫn là câu nói kia, là người, liền sợ nhất bị tra. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chột dạ người, chẳng sợ một việc làm lại ẩn ấp, như cũ sẽ tại hành vi cùng trong ánh mắt để lộ ra chột dạ cùng bất an. Sở Linh Xanh đúng là nắm giữ điểm tâm này lý, tới thời điểm liền biết những người này sẽ mánh liệt phản đối nàng, càng sẽ ý đồ ngăn cản cố phong lãng thượng vị, muốn một cái đơn giản hữu hiệu biện pháp, đó chính là huy hiếp. Đánh bọn họ cái suất kỳ bất ý, hiện tại hảo, vừa mới vẫn là một đám trọi gà, hiện tại lập tức biến thành chim cút. Cái kia hỏi chuyện người, vừa nghe đến sở Linh Xanh trả lời, Lập tức minh bạch nàng ý tứ, hắn lập tức đứng lên, cười nói, ngượng ngủng, đột nhiên nhớ tới còn có việc gấp muốn xử lý, ta phải đi trước, đến nỗi tuyển cử tân nhiệm tổng tài sự, ta đây đương nhiên là tuyển Cố thị, mặc kệ là trước đây lão chủ tịch, vẫn là tiền nhiệm Cố đại thiếu, thậm chí là hiện tại Cố thái thái, Cố nhị thiếu, ta đều phi thường tân nhiệm. Chỉ cần là Cố gia đoàn đội, ta đều cử đôi tay tán thành. Hắn nói xong, liền nhìn Sở Linh xanh liếc mắt một cái. Sở Linh xanh mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn ta nhớ kỹ người, đi theo cố thị hảo hảo làm, chúng ta đều có quang minh tương lai. Người kia ánh mắt sáng lên, lập tức cúi đầu không lưng nói, đúng đúng. Quang minh tương lai. Hắn cởi cầm lấy bao, cũng mặc kệ la bí thư cùng khánh nhân, liền đi nhanh đi ra ngoài. Nói giỡn, chính mình làm chuyện xấu đều bị người đào ra, này còn không chạy nhanh trở về tiêu diệt chứng cứ, còn chờ cái gì. Dù sao mặc kệ ai thượng vị, đều không tới phiên hắn thượng vị, vẫn là tự bảo vệ mình quan trọng. Sở Linh xanh mỉm cười nghĩ thầm. Gia hỏa này khá biết điều, bất quá hắn là ai, ta điều tra quá hắn sao. Một chút ấn tượng đều không có đâu. Người này lúc sau, lại lục tục có người đưa ra rời đi, cử đôi tay tán thành cố ra người thượng vị, hơn nữa tỏ vẻ chúng ta cũng đều muốn quang minh tương lai. Sở Linh Xanh đương nhiên là gật đầu lạc. Cố phong lãng ở một bên đều xem tròn váng, Sở Linh Xanh hôm nay cho hắn hoàn toàn mới thượng một khóa, muốn trấn áp nào đó người, thích hợp sử dụng phi thường thủ đoạn, thường thường có thể có kỳ hiệu. Hắn kỳ thật chuẩn bị 6 tháng cuối năm kinh doanh kế hoạch, còn không có lời ra tới cấp mọi người xem đâu, này hội nghị liền tan một nửa. Nhìn cái này tình cảnh, là hữu lan luôn cuống, nàng dối tay đẻ lại Khánh nhân cánh tay, nhẹ giọng nói, Khánh ca, người nghị như thế nào đâu. Nàng thực hy vọng lúc này Khánh Ân có thể kiên cường một chút. Rốt cuộc Khánh Ân như vậy chính trực thủ phát người, mấy năm nay bên người liền cái nữ nhân đều hiếm khi thấy, khẳng định là sẽ không có nhược điểm. Hắn lại chiếm cứ 10 cái điểm cổ phần, cho nên rất có quyền lên tiếng. Chỉ cần hắn phản đối, như vậy mặc kệ là sở linh xanh, vẫn là cố phong lãng, đều không dễ dàng thượng vị. Nhưng mà, Khánh nhân ở trầm mặt qua đi, đột nhiên đúng đúng La Hữu Lan nói, La bí thường, phía trước ngươi cùng ta nói cô thái thái muốn đoạt quyền thời điểm, ta cũng thực lo lắng, bất quá hiện tại xem ra, nếu tiếp nhận công ty chính là cố nhị nói, đảo cung có thể tiếp thu, hắn chính là cố đại ca hiện tại duy nhất nhi tử. La Hữu Lan ánh mắt lạnh lùng, nhìn Khánh nhân Khánh ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Khánh nhân biểu tình cũng nghiêm túc lên là bí thư xem ở ngươi nhiều năm như vậy đối cố thị trung tâm phân thượng ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu cố thị tập đoàn là cố gia cố nhị tiền nhiệm theo lý thường hẳn là ngươi làm một cái bí thư phải nhớ kỹ chính mình một phận là Hữu Lan trước kia nhất kiêu ngạo chính là chính mình đồng bí thân phận hiện tại nàng ngược lại hận nhất cái này thân phận bí thư bí thư nàng đều làm 20 năm bí thư trước kia cố Hi tri ở thời điểm còn sẽ tôn trọng nàng vài phần hiện tại cố nhị một khiừ vị Cố thị nơi nào còn có nàng vị trí. La hữu lan trong mắt không cam lòng, phẫn hận, giận chó đánh mẹo, đều làm khánh nhân xem kinh hãi. Hắn thế nhưng không biết, mặt ngoài hiền lành lại giỏi giang la hữu lan, trong nội tâm thế nhưng có như vậy cố chấp một mặt. Hắn mặt châm xuống tới, nghiêm khắc cảnh cáo nói, la bí thư Cố thị bên trong cũng không thể loạn. Nhiều ít công ty hỏng mất với nội loạn. Công ty bên trong thống chỉ quy phạm trình độ, rất lớn trình độ sẽ ảnh hưởng người đầu tư thái độ gần nhất Trần ra bởi vì họ sẽ ở sự mà dẫn tới giá cổ phiếu của ngã, chính là tốt nhất ví dụ. Cố thị bởi vì Cố Hiên Chi chết, giá cổ phiếu cũng ngã quá một đoạn thời gian, nhưng là bởi vì Cố Phong Lãng ở trên mạng thanh danh xoay chuyển, hơn nữa cô ra công ty bên trong cũng không có chuyển ra tranh đoạt quyền khống chế sự kiện, cho nên giá cổ phiếu còn tính ổn định. Kỳ thật đa số đầu tư người đều ở chặt chẽ chú ý Cố thị động thái, kế Cố Hiên Chi lúc sau, ai sẽ trở thành Cố thị đời kế tiếp tổng tài, là tất cả mọi người ở quan tâm sự. Này trực tiếp quan hệ bọn họ hay không sẽ tiếp tục đầu tư? Cố thị cổ quyền tương đối tập trung, riêng là cố gia nhân thủ trung liền cao tới 60%, bao hàm con nuôi cổ phần. Cứ như vậy, trung tiểu cổ phần người nắm giữ nhân số tỷ trọng liền tương đối nhiều. Những người này căn bản không để bụng ai đương quyền, bởi vì mặc kệ ai đương quyền, dù sao cũng không tới phiên bọn họ, bọn họ giống nhau cũng không nói gì quyền. Bọn họ để ý chính là cố gia giá cổ phiếu hay không có thể bảo trì ổn định, đây mới là bọn họ nhất quan tâm vấn đề. Cho nên, vừa mới những cái đó cổ quyền so thấp người, mới có thể sôi nổi đứng dậy rời đi. Sở Linh xanh mỉm cười nhìn đối diện hai người, cảm thấy Khánh Ân người này còn rất thú vị. Cố phong lãng trầm khuôn mặt, không kiên nhẫn nhìn La Bí Thư, khi nào có thể tiến hành công tác hội báo, dây dưa dây cả, đây là công tác của người hiệu suất sao. Hắn đã nhịn một buổi sáng, mắt thấy đại cục đã định, hắn cũng không cần nhấn lại. Nếu là La Bí Thư lại cùng hắn nói nhàng nhiều, hắn đã có thể muốn cho bảo tiêu đem người trực tiếp quăng ra ngoài. Mà lúc này Dương Trình Lãng, cũng ở giang gia nào đó trong phòng đi tới đi lui, hắn thỉnh thoảng nhìn Cố Hiên Chi, thấp dọng hỏi, thật sự mặc kệ sao, bọn họ có thể được không? Cố Hiên Chi gật đầu, Cố Nhị muốn tiếp quản công ty, vậy muốn dựa vào chính mình năng lực, nếu liền trấn áp các cổ đồng quyết đoán đều không có, kia hắn cũng không cần phải trưởng quản công ty. Hắn cho rằng, đây là đối Cố Nhị một loại khảo nghiệm, ai biết Cố Nhị căn bản cái gì cũng chưa làm, sở linh xanh liền đem hết thẻ thu phục Tuy rằng thủ đoạn có điểm lên không được mặt bàn, nhưng kết quả là tốt, cuối cùng là trăm sông đổ về một biển. Sở Linh Xanh nhìn táo bạo cố phong lãng, tâm tình lại rất hảo, nàng Mỹ tư tư nhìn di động văn kiện, lầm bầm lầu bầu nói, lại phải có tiếng chứng lạc, thật không sai. Chương 29 La Hữu Lan đã không có người ủng hộ, nhưng nàng vẫn cứ có thể ở công tác trung cấp cố phong lãng ngang chân, nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, nàng sửa sang lại công tác hội báo, cố phong lãng căn bản không thấy. Sở Linh Xanh ngồi ở cố thị tổng giám đốc trong văn phòng, nhìn cố phong lãng nghiêm túc mặt, ở kia nghiêm túc nghe diệp sảng cho hắn sửa sang lại công ty các bộ môn công tác báo cáo, nghĩ thầm, may mắn, có cố nhị ở A, bằng không, cái này cu ly chính là nàng. Bất quá, cho dù những cái đó khó chơi các cổ đông tán thành cố phong lãng, nhưng là công ty bên trong cao tầng, cũng không phải dễ đối phó. Phần 43. Này đó lao bánh quẩy rất nhiều người đều là tam triều nguyên lão, trước kia cố hiên chi trừ bỏ năng lực xuất chúng ở ngoài còn có lao chủ tịch hộ giá hộ tống, hiện tại cố phong lãng, chính là một cái quang côn tư lệnh, gì cũng không có. Bất quá, tới rồi nơi này, sở linh xanh đã có thể không tính toán hỗ trợ. Nàng là thật không hiểu công ty hoạt động, tập đoàn bên trong các loại kinh doanh phân tích báo cáo, nàng căn bản xem không hiểu, thật làm nàng học cũng không phải học không được, cơ sở vẫn phải có, nhưng nàng vì cái gì muốn học đâu. Nàng đương vài thập niên đại căn cứ lĩnh chủ, quản lý quá mười mấy và người, cái gọi là quyền lợi càng lớn trách nhiệm càng lớn Nàng đương người lãnh đạo, đã đương phiền chán. Hiện tại trừ bỏ Nam Yên, cũng chỉ tưởng làm tiền. Có tiền, nàng tồn lấy lợi tức là được, đầu tư gì đó liền toàn xem duyên phận. Sau đó ở phong cảnh nổi danh Nam Bắc hai bên, các mua một cái tiểu biệt thự, đương chim di trú, mùa xuân tới liền đi phương Bắc, mùa đông tới liền đi phương Nam. Cứ như vậy, nàng chán ghét mùa hè cùng mùa đông liền rốt cuộc ngộ không đến lạc. Nếu một người tịch mịch nhằm chán, còn có thể tìm cái nam sinh viên, hắc hắc, tuổi trẻ khí Tâm Thái Hảo Mỗi ngày ở bên nhau sinh hoạt quả thực so thần tiên còn Mỹ đâu. Sở Linh Xanh liền ngồi ở cố phong lãng văn phòng trên sofa, nhìn tài khoản nhiều ra tới vài bút an ủi kim, lại bắt đầu mở ra thẻ ngân hàng số 0. Cố Hiên Chi tin người chết chuyển quay lại tới thời điểm, nay đó các cổ đồng chẳng quan tâm, đừng nói tới cửa, liền cái an ủi điện thoại đều không có, hiện tại nhưng thật ra nhớ tới Cố Hiên Chi đã chết. Từng bước từng bước luân tới cấp Sở Linh Xanh phát tin nhắn, chuyển an ủi kim. Còn thập phần thức thời ở chuyển khoản ghi chú ghi chú rõ là việc tang lễ tiền biếu đâu. Phàm là ghi chú, sở linh xanh đều chiếu thu không lầm, phàm là động tác chậm một giây, đều là đối tiền tài khinh nhận. Tiền biếu nhưng thật ra không nhiều lắm, 10 vạn 20 vạn, nhưng là người một nhiều, tích lũy lên liền lại là 7 vị số. Sở linh xanh cười tùng tịm, còn không phải là mấy chương ảnh trụ sao, nhìn một cái đem những người này dọa. Này tích lũy tích lũy, đệ nhị đống tiểu biệt thự tiền không phải lại có sao. Hào môn thái thái cái này trước nghiệp là thật tốt ta. Tới tiền thật nhanh u. Cố Phong Lãng một buổi trưa đều đang xem các bộ môn báo cáo, nay vẫn là chỉ là ngày đầu tiên, ngày mai hắn còn muốn tới công ty khai cao còn sẽ. Diệp Sảng hiện tại trở thành hắn bí thư, Triệu bác cho hắn đương trợ lý, hai người trước kia đều là Cố Hiên chi phụ tá đặc lực, hiện tại đi theo hắn, có thể làm hắn nhẹ nhàng một ít. Đến nỗi La bí thư, liền xem Cố Phong Lãng, dựa theo Cố Phong Lãng tính cách, phòng trừng sẽ trực tiếp mắt trước. Đối với cô Phong Lãng tới nói, thuộc về hắn chiến đấu mới vừa bắt đầu. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, đã là tan tầm điểm, Dương Trình Lãng đột nhiên không thỉnh tự đến, sở linh xanh biết hắn sẽ tiếp tục ở công tác thượng giúp cô Phong Lãng, nhưng không nghĩ tới hắn như vậy tích cực, lúc này mới ngày đầu tiên hắn liền chạy tới, ngẫm lại còn có điểm ngựa ngùng đâu. Sở linh xanh hôm nay lại có tiến trướng, hơn nữa có Dương Trình Lãng cái này miễn phí lao công mang theo cô Phong Lãng, sở linh xanh rốt cuộc thức làm trong chốc lát, nàng đứng lên Phi thường nhiệt tình đối Dương Trình Lãng nói, Dương thiếu lại đây. Về sau cố nhị liền phải phiền toái ngươi nhiều nhìn điểm. Dương Trình Lãng nhìn sở linh xanh, thần sắc có điểm phức tạp, hắn muốn đang lo lắng cố phong lãng chỉ không được, nghị muốn hay không sớm một chút lại đây hỗ trợ, kết quả còn không có ra cửa, liền nghe nói cố nhị tiếp nhận cố thị, trở thành cố thị phó tổng tin tức. Dương Trình Lãng nhìn đang ở bận rộn cố phong lãng, thần sắc cổ quái nhìn sở linh xanh, ngươi lại như thế nào thuyết phục nhân khác hắn đều không hiếu kỳ chính là tò mò Khánh nhân Khánh nhân người kịp nhưng khó mà nói lời nói. Cố phong lãng thanh danh kém như vậy, Khánh nhân hẳn là sẽ không đồng ý hắn tiền nhiệm mới đúng. Sở Linh xanh đúng vai, thật không dám dầu dếm, ta cũng không rõ ràng lắm đâu, có thể là phong lãng thay đổi quá lớn, cho nên hắn nguyện ý cấp phong lãng một cái cơ hội đi. Lời này nói ra, nàng chính mình đều không tin, cho nên nàng không có tiếp tục cái này đề tài, mà là hỏi, Dương Thiếu đêm nay có rảnh sao? Không biết có hay không cái này vinh hạnh, có thể thỉnh ăn bữa cơm Hắn thuốc ra lời này, đang ở bận rộn cố phong lãng đột nhiên ngẩn đầu nhìn qua, Dương Trình lãng cũng sửng sốt một chút, có điểm không thể tin được sở linh xanh thế nhưng học làm người. Còn biết muốn cảm tạ hắn, thỉnh hắn ăn cơm. Hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, âm Dương quái khi nói, ta không nghe lầm. Cố Thái Thái đây là muốn mời ta ăn cơm sao? Hôm nay Thái Dương cũng không đánh phía Tây ra tới A. Sở linh xanh buồn cười nhìn hắn, Dương thiếu tựa hổ từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, liền đối ta có thành kiến A. Dương Trình lãng sở sở cái mũi, lập tức phủ nhận tâm liền, không thể nào, sao có thể. Ta không phải loại người như vậy. Tuy rằng ngay từ đầu xác thật là có một chút, chủ yếu là cố hiên chi chết quá đột nhiên, mà sở linh xanh bệnh tốt càng đột nhiên, làm hắn không thể không hoài nghi. Đương nhiên, bởi vậy hoài nghi người nhưng không ngừng hắn một cái, nhưng mà nhiều người như vậy đi điều tra sở linh xanh, lại căn bản cái gì cũng chưa điều tra ra. Bởi vì sở linh xanh từ sinh ra bắt đầu, liền bệnh tật ống yếu. Ở nàng quê quán bên kia, cơ hội liền không ai không biết việc này. Cố phong lãng ngồi ở bàn làm việc mặt sau, buông công tác, có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Trình Lãng, nói, đại tẩu, Dương Thiếu trong khoảng thời gian này giúp ta nhiều như vậy, muốn thỉnh ăn cơm cũng là ta thỉnh, như thế nào có thể phiền toái ngươi đâu. Sở Linh xanh gật gật đầu, nói không sai, nhưng là ngươi hôm nay có thể chỉnh điểm tan tầm sao. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, đã mau 6 giờ, mà cố phó tổng công tác, vừa mới bắt đầu không bao lâu a Cố phong lãng, bá tổng công tác ngày đầu tiên, từ tăng ca bắt đầu. Sở linh xanh khó được muốn thỉnh ăn cơm, dương trình lãng không có không ăn đạo lý A. Hắn lập tức xoay người, đi, ăn cơm. Cố phong lãng chơ mắt nhìn bọn họ ra cửa ước cơm, đem hắn một người lưu tại văn phòng tăng ca thêm giờ. Diệp sảng còn hảo tâm an ủi hắn nói, cố tổng không cần lo lắng, trong chốc lát triệu quản gia sẽ làm người đưa cơm lại đây. Cố phong lãng bực bội nói thầm một câu, ta vì lại không phải cơm. dương trình lãng kia cầu so. Từ nhỏ nhân phẩm liền chẳng ra gì, cũng không gặp hắn đã cho ai sắc mặt tốt, trước kia hắn cũng cố hiên chi quan hệ như vậy hảo, cố phong lãng cũng chưa chắc có thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Kết quả trong khoảng thời gian này, kia họ Dương cũng không có việc gì liền hướng sở linh xanh trước mặt ấu, đây là có ý tứ gì. Lần trước tự mình chạy đến cố chạch, thông tri yến hội sự liền có điểm khác thường, ở trong yến hội càng là trước mặt mọi người thừa nhận cấp sở linh xanh trong lưng, dẫn tới ở đây vây xem mọi người nghị luận sôi nổi hiện tại lại đi theo sở linh xanh ăn ánh đến bữa tối. Cố phong lãng đột nhiên có loại vi diệu nguy cơ cảm, cái này dương cẩu, nên sẽ không đối hắn đại tẩu có cái gì ý tưởng không an phận đi. Đã bị cố ra láo nhị lao tam theo dõi dương trình lãng, chính mình cũng chưa phát hiện chính mình khắc thường, lúc này nếu là nghe được có người hỏi hắn, có phải hay không đối sở linh xanh có cái gì đặc thù ý tưởng. kia hắn phòng trừng chỉ biết cứng rắn tới một câu, ta hy vọng nàng là người. Ít nhất mỗi ngày một ngày tam cơm cấp cố phong lãng đưa dinh dưỡng cơm thời điểm, có thể hay không hơi chút bận tâm một chút hắn cảm thụ. Tốt xấu hỏi một chút hắn muốn hay không cùng nhau ăn chút. Hiện tại sở linh xanh thỉnh hắn ăn cơm, hắn mới không khách khí đâu, trực tiếp tuyển nổi danh cao cấp nhà ăn, thế tất muốn hung hăng tể sở linh xanh một đốn. Dương trình lãng lần này không có khởi động máy xe, đi theo sở linh xanh ngồi cố thị xe đi vào nhà ăn, mấu chốt là hai người kia, thế nhưng đều không có cảm thấy, hai người ngồi chung một chiếc xe có cái gì không đúng Dương Trình Lãng tự nhiên mà vậy ngồi xuống sở linh xanh bên người, sở linh xanh cũng tự nhiên mà vậy lấy ra di động xem tin tức nhiệt điểm, thời gian lớn lên lời nói còn thuận tiện truy kịch. Thằng đến lên xe lúc sau, chiếc xe chạy một đoạn thời gian, Dương Trình Lãng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, dựa, hắn đây là thượng sở linh xanh xe. Có phải hay không có điểm không quá thích hợp? Hẳn là sẽ không. Dương Trình Lãng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trong xe ngồi chung, chính là hắn tốt nhất đệ nữ nhân huynh đệ nữ nhân. Đó là nữ nhân sao? Không, đó là huynh đệ phân thân. Dương Trình lãng đem trên mặt kính râm tháo xuống, tùy ý treo ở trên quần áo, sau đó quay đầu xem sở linh xanh, ăn cái gì? Sở linh xanh chơi di động nghiện, cũng không ngẳng đầu lên nói, liền lần trước kia ra. Dương Trình lãng thần sắc có điểm không được tự nhiên, cố hiên chi giống như liền ở kia ra nhà Angelo, hắn đột nhiên liền có điểm trột dạ là chuyện như thế nào. Cố hiên chi trở về mấy ngày nay, vốn là không có kế hoạch nhanh như vậy trở về Lúc ấy suy xét đến nguy hại chính mình người còn không có xử lý rốt, mà Cố gia cũng cầm giữ ở La Hữu Lan trong tay, hắn hiện tại toàn thân thương cũng chưa hảo, tùy tiện trở về chỉ biết lâm vào càng thêm bị động trong lúc nguy hiểm. Nhưng là bởi vì sở linh xanh, Cố ra cũng không có xuất hiện hắn trong tưởng tượng nguy cơ, ngược lại tình thế rất tốt, mà Trần ra lại giá cổ phiếu của ngã, danh dự xuống dốc không phanh. Cố hiên Chi thậm chí nhân cơ hội này thu mua bộ phận Trần gia cổ phần. Cố Yên Chi ở tư mật tính tốt đẹp ghế lô liên hệ chính mình Tâm Phúc, Trừ bỏ triệu bác ở ngoài, hắn còn có rất nhiều mặt khác tín nhiệm cấp dưới, bất quá, trải qua lần này bị tàu biển trở khách chạy định kỳ sự kiện lúc sau, hắn cũng không có trước kia như vậy tín nhiệm những người này. Cho dù là gặp mặt, cũng là tách ra thấy. Sở Linh Xanh còn không biết chính mình kia tiện nghi lão công liền ngồi ở nào đó ghế lô. Xe ngừng ở nhà ăn cửa khi, Dương Trình lãng bước chân dài dẫn đầu xuống xe, sau đó thập phần thân sĩ thế Sở Linh Xanh chống đỡ cửa xe, chờ nàng xuống xe. Nam soái nữ Mỹ tổ hợp không thể nghi ngờ là Hố tình, huống chi Dương Trình Lãng ở Nam Thành có thể nói là không người không biết, hắn cái này độc thân từ trong bụng mẹ hào môn đại thiếu, lần đầu tiên mang bạn nữ tới nhà ăn ăn cơm, lập tức liền đưa tới vô số vây xem, hai người xuống xe, sóng vai nói chuyện với nhau cũng đi vào nhà ăn ảnh chụp lập tức bị người tuyên bố đến trên mạng, đưa tới mười mấy vạn người vây xem. Có người ở bình luận trông tỏ vẻ vây xem quần chúng nhón quá đại kinh tiểu quái, mấy ngày hôm trước trong yến hội Dương thiếu liền nói quá Vị này cố thái thái là hắn ở căng. Cái này bất quá là đi đến bên ngoài thượng thôi, đại gia bình tĩnh. Hảo gia hỏa, ta thẳng hô hảo gia hỏa, Dương Thiếu đây là trực tiếp đảo chính mình huynh đệ góc tường sao. Còn đừng nói, Dương Thiếu ánh mắt không tồi ha, cố thái thái sắc thật là vị hiếm có mỹ nhân, này thay đổi ai không tâm động a Từ bọn họ hai người đi vào nhà ăn kia một khắc bắt đầu, có quan hệ hai người thai tiếng cũng đã ở trên mạng truyền ồn ảo huyên áo. Dương Trình Lãng lúc này cũng không cảm kích. Sở Linh Xanh liền tính là biết cũng không cái gọi là, cho nên ngắn ngủn một giờ thời gian, trên mạng có quan hệ bọn họ hai người câu chuyện tình yêu, đã phát triển đến nói dương trình lãng yêu thầm sở linh Xanh nhiều năm, nhưng bởi vì củng Cố Phong Lãng có quá mệnh giao tình cho nên nhận tâm bỏ những thư yêu thích, hiện tại Cố Hiên Chi đã chết, hắn rốt cuộc chờ đến cơ hội. Nay một đôi mệnh đồ nhiều trông gai tình lữ rốt cuộc gương vỡ lại lành. Thế gian này đã không có bất luận cái gì sự vật có thể ngăn cản bọn họ tình yêu bước chân. Thậm chí còn có nhiệt tâm vọng hữu Đã cho bọn hắn một đôi nhi nữ lấy tên hay. Dương Trình lãng cùng sở linh xanh đi vào một cái khắc ghế lô dùng cơm. Hai người nói nói cười cười vào cửa thời điểm. Một cái ăn mặc màu đen chính trang tuổi trẻ nam nhân đi ngang qua. Vừa lúc thấy bọn họ, hắn nhìn nhìn kia hai người bóng dáng Lại nhìn nhìn di động thượng hót xệ ớt. Tức khắc cảm thấy không ổn. Hắn vội vội vàng vàng trở lại góc ghế lô. Cố Yên chi đang ở cùng một cái cấp dưới nói chuyện. Người nọ chạy đi vào. Thần sắc nghiêm túc nói. Lão đại, ta cảm thấy lần trước tàu biển trở khách chạy định kỳ sự kiện, có lẽ cùng dương thiếu có quan hệ. Càng là tín nhiệm hảo huynh đệ, có đôi khi ngược lại càng không thể tin. Cố hiên chi trên mặt miệng vết thương đã khép lại, chẳng qua còn để lại một đạo vừa mới kết vẩy hai tấc lớn lên xeo. Trên đùi đã tốt không sai biệt lắm, nhưng lại an toàn khởi kiến, cũng vì ở hắn về nhà sau, làm cho nào đó người thả lỏng cảnh giác, hắn như cũ ngồi xe lan. Cố hiên chi sắc mặt lênh trầm, thấp giọng trách mắng, nói bậy gì đó. Trình Lãng không phải loại người như vậy. Cho dù hắn hiện tại cửu tử nhất sinh trở về, đối mọi người tín nhiệm độ hạ thấp, nhưng hắn như cũ trăm phần trăm tín nhiệm Dương Trình Lãng. Cấp giới đem điện thoại đưa qua đi, nói, Lão Đại, ngươi nhìn xem, Dương Thiếu hắn yêu thầm đại tẩu nhiều năm, ngài không biết sao. Cố Hiên Chi. Cố Hiên Chi này mặt lệnh đều mau banh không được, ở ngồi mặt khác ba người cũng đồng thời sừng suốt, ngầng đầu khiếp sợ nhìn Cố Hiên Chi. Đỉnh đầu. ân hình như là có như vậy điểm xanh ở đâu Cố huyên chi chầm mặc 3 giây, cầm lấy di động nhìn vài lần, mà cái kia tiến đến báo tin cấp dưới còn đang nói, lao đại, thiên chân vạn sắc ca. Ta vừa mới tận mắt nhìn thấy Dương Thiếu cùng đại tẩu, liền ở đối diện ghế lô. Hắn còn muốn cường điệu cường điệu, ghế lô chỉ có bọn họ hai người. Cố Yên chi tín nhiệm Dương Trình Lãng, rốt cuộc hắn cùng Dương Trình Lãng là phát tiểu, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sở linh xanh căn bản không phải nam thành người, ở sở linh xanh tới nam thành phía trước, bọn họ căn bản là không có gặp qua đối phương Nói gì yêu thầm? Phần 44 Tổng không thể dương trình lãng là ở hắn kết hôn thời điểm, đối sở linh xanh nhất kiến trung tình đi. Kiều càng vô nghĩa. Cố hiên chi đem điện thoại ném về cấp cấp giới, lạnh mặt nói, loại này tin đồn vô căn cứ nói, về sau bất tranh cãi. Nếu là làm dương trình lãng nghe thấy được, chẳng phải là muốn tạc. Bất quá, cấp giới nói nhưng thật ra cho hắn để ra cái tỉnh, hắn nếu vẫn luôn không trở về cố ra nói, sở linh xanh liền vẫn luôn là quả phụ thân phận. Nàng nếu muốn một lần nữa tìm bạn trai nói, kia xác thật là có thể, kia đến lúc đó hắn lại trở về, tình huống này đã có thể xấu hổ. Nhưng là mấy cái cấp dưới như cũ ánh mắt cổ quái nhìn cố hiên chi, rốt cuộc trên mạng chuyển thật sự quá chân thật, xem bọn họ đều phải tin. Có cái cấp dưới to gan lớn mật thấp giọng hỏi, lão đại, nói thật, người hiện tại chân thương có nghiêm trọng không? kia phương diện, có chịu ảnh hưởng sao? Cố hiên chi, có người liên tục phụ họa, đúng vậy đúng vậy lão đại. Tuy rằng ngươi dáng người không tồi, nhưng là Dương Thiếu cũng không kém, ngươi hiện tại chân thương nghiêm trọng, nếu là kia phương diện cũng đã chịu ảnh hưởng, đã có thể khó làm lạc. Chính là, kia khẳng định cạnh tranh bất quá Dương Thiếu sao, nói không chừng Dương Thiếu chính là xem chuẩn điểm này, cho nên mới sẽ đối đại tẩu ra tay. Vài người lầm nhầm lầm nhầm, xem bọn họ kêu biểu tình, phản phất là thiệt tình thực lòng thế cố hiên chi lo lắng. Cố hiên chi cảm giác chính mình cái chán gân xanh đều phải nhảy ra tới. Nói đủ rồi sao? Hắn cười c Chưa nói đủ nói, muốn hay không cho các ngươi cái loa. Mọi người, vài người nháy mắt cơm miệng, tuy rằng cố hiên chi đối bọn họ rất khoan dung, nhưng là vui vừa khai quá mức chính là muốn suối quẩy. Có người ngượng ngùng cười cười, chúng ta nói dẫn lạc, lao đại ngươi không được ai hành. Chính là, lao đại nhất hành. Đại tàu không biết lao đại hảo, là bởi vì lao đại không có biểu hiện biểu hiện, chờ lao đại trở về bổ động phòng. Phan, cố hiên chi trong tay cái liên lệnh ở trên bàn. Mọi người cái này là thật sự cơm miệng. Cái hay không nói, nói cái dở, cố hiên chi cả người sắc mặt đều phải xanh lẻ hảo sao. Cố hiên chi trầm mặc vài giây sau, nói, chuẩn bị một chút, quá mấy ngày về cố gia Về dương trình lãng cùng sở linh xanh thai tiếng nháo ồn ào huyên náo thời điểm, sở thị vợ chồng tới Nam Thành. Bọn họ sẽ đến Nam Thành, sở linh xanh còn rất kinh ngạc. Này đối tiện nghi cha mẹ nói như thế nào đâu, nói bọn họ không yêu nữ nhi đi, nữ nhi từ nhỏ bệnh tật ống yếu. Bọn họ tìm thầy trị bệnh hỏi dược, cũng hoa không ít tiền cùng tinh lực, đối nữ nhi cũng coi như là phi thường tận trách. Nhưng muốn nói có bao nhiêu ái, sở linh xanh là không cảm giác được, rốt cuộc trước kia tình huống như thế nào nàng không rõ ràng lắm, nhưng từ nàng xuyên qua tới sau, lâu như vậy, cũng không thấy bọn họ gọi điện thoại, phát cái tin nhắn tới hỏi một chút. Một cái ốm yếu nữ nhi xa gả, bọn họ thế nhưng chẳng quan tâm. Càng quan trọng là, ngay cả cố hiền chi sau khi mất tích, bọn họ đều không có gọi điện thoại tới hỏi. Như vậy tưởng tượng, sở linh xanh lại đột nhiên nhớ tới một câu internet nhật ngữ có ái, nhưng không nhiều lắm. Trên danh nghĩa thân sinh cha mẹ ngàn giảm xa xôi chạy tới, sở linh xanh cũng không thể mặc kệ mặc kệ. Nàng an bài xe, tự mình đi sân bay tiếp cơ. Sở ra là nhà giàu mới nổi, sở phụ là rửa vào phá bỏ và di rời được đến sô vàng đầu tiên, sau đó rửa vào phá bỏ và di rời khoản đi nhà đầu tư nghiệp trung tâm, ở linh mấy năm phố an vặt quán ăn khuya thịnh hành thời điểm. Hắn cầm tiền đi đầu tư kiến tạo trung tâm thương nghiệp mọi người đều không xem trọng kết quả các thành phố lớn liền bắt đầu xây dựng văn minh thành thị chỉnh đốn chợ đêm đã từng phổ biến một thời chợ đêm phố an vật bị chỉnh đốn và cải cách xá khu trung tâm thương nghiệp được đến mạnh mẽ đâu đỡ sở ra lúc này mới chân chính kiếm được tiền đương nhiên đầu tư cổ phần chiếm chiếmxo so không nhiều lắm sở phụ cũng không thỏa mãn tại đây vì thế liền lại bắt đầu khắp nơi tìm kiếm cơ hội bất quá phòng trừng hắn vận thế cũng liền nhiều như vậy những năm gần đây Trừ bỏ trung tâm thương nghiệp ở ngoài, không còn có tìm được mặt khác thích hợp đầu tư hàng mục Phòng trưng cũng là khiếu giác không đủ nhanh ngại, cho nên mới vẫn luôn bước đi không trước. Bất quá, hiện tại tài sản cũng đủ bọn họ toàn ra thoải mái dễ chịu quá cả đời. Sở thị vợ chồng đem sở linh xanh gả đến cố ra, ngay từ đầu cũng không có muốn tử cố ra được đến cái gì. Chính mình nữ nhi bọn họ rõ ràng, có thể gả đi ra ngoài, vẫn là gả cho cố thị người thừa kế cố hiên chi, này quả thực là kiếm quá độ hảo sao. Mặt khác yêu cầu cũng không dám để. Cho dù biết cố hiên chi mất tích, thậm chí khả năng đã chết, nhưng là cố lao ra tử còn ở, cùng với cô ra còn có ba cái hài tử đâu, bọn họ nữ nhi có thể sống bao lâu không biết, cũng đừng tham dự này hào môn ra sản tranh đoạn chiến. Bọn họ vốn là nghĩ như vậy, nghề hà sở linh xanh quá có khả năng, có khả năng đến ra ngoài bọn họ dự kiến. Cho nên bọn họ liền tới Nam Thành. Sở linh xanh ăn mặc đơn giản áo thun hưu nhàng quần, đứng ở sân bay lối ra chờ đợi. Sở thị vợ chồng vừa ra tới, liếc mắt một cái thậm chí đều không có nhận ra đến chính mình nữ nhi. Sở linh xanh đầu tóc càng dài, bởi vì dinh dưỡng hảo, cho nên dáng người cũng mượt mà một ít, sắc mặt càng là không cần phải nói, trong trắng lộ hồng, tố nhan so người khác hóa trang còn xinh đẹp. Sở thị vợ chồng ra tới khi, trực tiếp liền từ sở linh xanh bên người đi qua đi, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Vẫn là đi theo cùng nhau tới đón cơ lâm linh phản ứng mau nàng chạy nhanh đi đến sở thị vợ chồng trước mặt, kích động nói. Sở tiên sinh, sở thái thái. Các người rốt cuộc tới. Sở thị vợ chồng lập tức dừng lại bước chân, sở thái thái kinh ngạc nhìn Lâm Linh, hỏi, Lâm Linh à, tiểu xanh đâu? Là thân thể không thoải mái cho nên không có tới sao? Sở Linh xanh từ bên cạnh đi tới, không biết nên bày ra cái gì biểu tình tới tương đối hảo, cuối cùng mỉm cười thất bại, nàng sát mặt nhàn nhạt chào hỏi. Các người tới. Ba mẹ vẫn là không có thể hô lên khẩu. Sở Linh xanh có chút ảo não, xem ra muốn thông thuận hô lên khẩu còn phải lại thích thứ hai ngày mới được sở thị vợ chồng khiếp sợ nhìn sở linh xanh từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn lại xem sở Thái Thái càng xem nữ nhi càng là kích động nàng đôi tay ôm lấy sở linh xanh hồng hốp mắt nói tiểu xanh a ngư này bệnh là thật sự hào a sở phụ cũng có chút kích động hắn không thể tin từng nói cố ra quả nhiên lợi hại nói phải cho tiểu xanh tìm tốt nhất bệnh viện cùng bác sĩ quả nhiên làm được cứ như vậy kia lần này bọn họ tới mục đích đều có điểm ngượng ngùng thực hành Sở Linh Xanh không hảo giải thích chính mình bệnh, cũng liền tùy ý bọn họ đem công lao quy về cố gia Đoàn người hướng sân bay bên ngoài đi, cố thị xe đã chờ ở xuất khẩu. Dọc theo đường đi, sở thị vợ chồng đều phi thường kích động, bất luận kẻ nào thấy chính mình nữ nhi hết bệnh rồi, thậm chí còn trổ mã xinh đẹp tinh xảo, ngoan ngoan nghe lời, nói vậy đều sẽ thực kích động. Sở thái thái kích động lại nhải, vẫn luôn ở cùng sở Linh Xanh nói nàng khi còn nhỏ sinh bệnh sự, lại oán giận những cái đó bác sĩ tất cả đều là lang băm. Muốn sớm biết rằng tới Nam Thành có thể đem bệnh chứa khỏi, nàng ngay từ đầu mang sở linh xanh lại đây, nơi nào còn phải đợi thượng 20 năm. Đối mặt loại này người nhà lại nhải sở linh xanh không quá am hiểu ứng đối, cho nên vẫn luôn đều chầm mặc, không nói gì. Mãi cho đến một nhà ba người ngồi trên xe, chầm mặc sở linh xanh mới mở miệng hỏi, các người như thế nào đột nhiên tới. Đều không có trước tiên nói một tiếng. Nàng tổng cảm thấy này đối tiện nghi ba mẹ tới có điểm đột nhiên. Nói cái này. Sở thái thái có chút cảnh giác nhìn thoáng qua tài xế, mới để sát vào sở linh xanh, hạ rộng hỏi, tiểu xanh, mẹ hỏi ngươi, ngươi có hay không đi công an cơ quan, cấp cố hiên chi xin tuyên cáo tử vong A. Nàng vốn gì không nghĩ tới này đó, bất quá có cái bằng hữu nhắc nhở nàng, trượng phu qua đời, nhà gái yêu cầu đi tòa án hoặc là công an cơ quan tiến hành xin tuyên cáo tử vong lúc sau, sở linh xanh phía trước cũng cố ra hôn nhân mới có thể mất đi hiệu lực, mà nàng cũng có thể thuận lý thành trương được đến cố hiên chi sở hữu tài sản. Sở tiên sinh cảm thấy thê tử quá mức sốt ruột, lúc này mới cùng nữ nhi mới vừa thấy mặt trên đâu Hắn không vui đẩy thê tử một chút, nói, ngươi sốt ruột cái gì đâu. Lời này về sau chậm rãi nói cũng đúng, chẳng lẽ cố hiên chi còn có thể một lần nữa sống lại sao? chương 30 Sở linh xanh mang theo sở thị vợ chồng đi vào và ở khách sạn, nàng cũng không có dẫn bọn hắn đi cố chạch tính toán. Bất quá sở thái thái có điểm không rất cao hứng, Đi vào khách sạn cửa thời điểm nàng, nàng liền bất mãn đối sở linh xanh nói, nữ nhi à, ngươi này như thế nào mang ta và ngươi bà chủ khách sạn đâu. Chúng ta đại thật xa lại đây xem ngươi, ngươi như thế nào cũng không mang theo chúng ta đi cố ra nhìn xem. Sở phụ cũng cảm thấy trụ khách sạn có điểm không thích hợp. Lại nói, Nam Thành lừng lấy nổi danh cô thị nhà cũ, ai không nghĩ đi vào đi dạo à. Bọn họ hiện tại ở quê quán, chung quanh thân thích các bằng hữu hỏi, nói các ngươi nữ nhi không phải gả cho Nam Thành cố thị sao đã nói nhà bọn họ rất có tiền, chu tòa nhà vẫn là thượng thế giới 50 niên đại mộ mỗi đại nhân vật lưu lại, các ngươi liền không có qua đi tham quan tham quan. Vấn đề này, Sở Linh xanh không biết nên như thế nào giải thích, nếu là những người khác đảo còn hảo thuyết, nhưng đây là nguyên chủ thân sinh cha mẹ, là nàng hiện tại thân cận nhất người nhà, nàng tổng không thể dùng đối phó những người khác thủ đoạn, tới đối phó bọn họ. Nàng lại không phải nguyên chủ, đương nhiên không có khả năng thật sự đem Cố Yên chi trở thành chính mình trợ phu, đem cô ra trở thành chính mình ra Sau đó theo lý thường hẳn là mang theo chính mình người nhà trụ đi vào. Nàng hiện tại vì cố gia làm kia hết thảy đều là căn cứ vào nàng ăn ở tại cố gia cố gia cho nàng cung cấp sinh hoạt liền, chỉ thế mà thôi. Lâm Linh đã giúp sở thị vợ chồng làm tốt thủ tục, sở thị vợ chồng lần này ra cửa, không có mang trợ lý cùng bảo tiêu, rốt cuộc phú hào chi rằng cũng có giai cấp, giống sở thị như vậy, ra cửa căn bản liền không ai nhận thức người, bọn họ cũng không có gì bận rộn công vụ muốn xử lý cho nên bảo tiêu cùng trợ lý đều không có tất yếu. Sở Linh Xanh cùng Lâm Linh mang theo bọn họ hướng khách sạn đại sảnh thang máy đi đến, Sở Linh Xanh châm trước một chút, mới nói, cố gia tình huống tương đối đặc thù, hơn nữa, ta ở cố gia tình huống các ngươi cũng rõ ràng, phía trước không phải nói tốt, nếu bệnh, có thể trị tốt lời nói, ta liền về nhà sao. Hiện tại bệnh của nàng hảo, Tổng không thể còn bá chiếm cố thái thái danh phận không bỏ đi. Kia trở cố hiên chi tay cầm báo thủ kịch bản trở về. Nàng chẳng phải là muốn trở thành cái thứ nhất phá hôi. Cố hiên chi rốt cuộc có nam chủ quang hoàn, nàng vẫn là tránh đi mũi nhọn, tiêu sai quá chính mình nhật tự hào. Sở mẫu không tán đồng nói, lời này là cố ra nói, lại không phải chúng ta nói, hiện tại cố hiên chi đều đã chết, ngươi lại là danh chính nguồn thuận cố thái thái, ai dám nói cái gì à? Nàng nói, đột nhiên nghiêm túc đánh một chút sở linh xanh, nói, tiểu xanh, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn A Cố thị ra sản rốt cuộc có bao nhiêu? Đó chính là trên thế giới ưu tú nhất tinh tính sư tới tính, cũng không tất tính đến rõ ràng. Ngươi nhưng đừng phóng này đó kết xù tài phú không cần, ngây ngốc nhường cho người khác ca. Nói cái này, sở phụ sở sở bụng vệ bụng, cảm thắn nói, ai nha, đây là mệnh A cũng không biết này cố ra phong thủy rốt cuộc kiến ở đâu khối bảo địa thượng. Chính hắn tìm kiếm nửa đời người, đều còn chỉ tới một phương tiểu phú trình độ, kia cố thị, chính là có thể tại thế giới phú hào bảng thượng xếp hạng. Sở linh xanh nghe đến đó. Thật sự nhịn không được tưởng dỗi bọn họ, sở ra tổ tông nếu là không tốt, có thể cho các người nữ nhi leo lên cửa này thân sao. Đây chính là sở linh xanh tẳng ra ra cùng cố thị kết hạ miệng việc hôn nhân, lúc ấy nói chính là bọn họ tôn bối, cũng chính là sở linh xanh phụ thân, cùng cố hiên chi phụ thân kia đồng lứa. cố Trấn Quốc so sở hưng thắng lớn mấy tuổi, nhưng mà sở hưng thắng là cái nam, hắn cũng không có tỉ muội cho nên việc hôn nhân này liền lại hoán lại tới rồi bọn họ từng người hài tử trên người. Vốn dĩ Cố Hiên Chi nghe nói muốn kết hôn là cự tuyệt, hơn nữa rửa theo tuổi, Cố Phong Lãng cùng Sở Linh xanh muốn càng thích hợp. Rốt cuộc Cố Hiên Chi ước chừng lớn Sở Linh xanh gần 8 tuổi. Nhưng là lúc ấy, còn tính khỏe mạnh Cố Trấn Quốc, dạy cho nhi tử một đạo lý, vĩnh viễn đừng làm bất luận kẻ nào bắt lấy người nhược điểm. Nếu đem Sở Linh xanh cưới về nhà, kia không có bất luận kẻ nào có thể lấy chuyện này công kích Cố cô Hiên Chi, mọi người nói lên chuyện này, chỉ biết khen Cố thị trưởng nghĩa, khen Cố Hiên Chi là cái trọng nặng người. Nhưng nếu làm cố phong lãng cưới sở linh xanh, kia về sau, sẽ có vô số người tới chỉ trích cố hiên chi, nói hắn ghét bỏ vị hôn thê ốm yếu, đem này nàng đẩy cho cùng cha khác mẹ đệ đệ từ tử lời đồn đem vĩnh vô trừng mực. Sở linh xanh sụ mặt, đối cha mẹ nói, ta cùng cố hiên chi hôn nhân, vốn dĩ liền không phải tự nguyện, hắn vì thanh danh, ta vì chữa bệnh, đại gia theo như nhu cầu, không phải khá tốt sao. Các người như thế nào hiện tại lại nói lên tài sản tới, cũng không sợ bị người chê cười. Sở Hưng Thắng nghe được lời này, lập tức liền có điểm chột dạ, hắn ho khan hai tiếng, "A, cái này a, Tiểu xanh a, cái kia, ba ba không phải ý tứ này a, ngươi đừng nóng giận a." Tiểu nữ Nhi từ nhỏ ốm yếu, hắn đều đóng thói quen, rốt cuộc khi còn nhỏ Sở Linh xanh, cả đời bệnh liền sẽ thở hồn hển, có một lần còn ngất đi rồi, Sở Hưng Thắng nhưng không nghĩ ở cái này khách sạn trước công chúng, đem chính mình nữ Nhi khí vượng. Phần 45. Sở Thái Thái sự mặt. Ghét bỏ xem ra trượng phu cùng nữ nhi liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép nói, các ngươi cha con hai người, đều giống nhau vô dụng. Này nam nhân đều đã chết, lại liền tài sản cũng không dám lấy đi, nàng như thế nào sinh cái như vậy vô dụng nữ nhi. Nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục cùng sở linh xanh nhất mãi, tiểu xanh ngươi xem, nhà chúng ta lần trước không phải nói phải cho ca ca ngươi mua cái đại biệt thự sao. Cái kia biệt thự nhưng xinh đẹp. liền ở nhà chúng ta phụ cận Đông Sơn Thượng, ngươi biết Đông Sơn nơi đó đi. Xanh hóa làm đặc biệt hảo Sở Linh Xanh Không biết có phải hay không đương cha mẹ đều như vậy Rõ ràng chính mình khẽ tắn môi Cũng không phải lấy không ra mua biệt thự tiền Nhưng bọn họ chính là thích cùng nữ nhi há mổm Hỏi nữ nhi muốn Sở Linh Xanh một bên nghe sở thái thái lại nhải Nói cái kia biệt thự có bao nhiêu hảo Có cái bao lớn bao lớn hoa viên Bên trong cỏ xanh bình Có bao nhiêu thích hợp tiểu hài tử chơi đùa Còn có bể bơi Có thể cả nhà cùng nhau bơi lội Còn có gia đình dạp chiếu phim có phòng tập thể thao vân vân con đừng nói, sở linh xanh đại khái nghe xong một chút đều có điểm tâm động, vì thế tò mò hỏi một chút giá cả, như vậy một bộ biệt thự muốn bao nhiêu tiền? Có thể nói, nàng cũng có thể mua một bộ A. Sở thái thái còn tưởng rằng sở linh xanh bị thuyết phục, nguyện ý hỗ trợ lấy tiền mua, nàng lập tức cười nói, ai nha, không quý nha, chỉ cần 100 triệu 2 là được. Nàng nói thế nhưng là, chỉ cần, 100 triệu nhị. Sở linh xanh vô ngữ, chỉ, Nàng tiên là gió to quá tới, vẫn là minh tệ. 100 triệu nhị không nhiều làm sao. Nàng cực cực khổ khổ hơn nửa tháng, mới vứt 4.000 vạn, đây là có thể nói sao. Sở Linh xanh nháy mắt sụ mặt, nói, đúng vậy nha, chỉ cần như vậy một chút tiền mà thôi, ba ngươi không thể ra sao. Sở Hưng tháng 4 dĩ ngồi ở khách sạn bên cửa sổ uống trà, không thể hiểu được bị lăn đến, hắn xấu hổ cười, ai nha, ta nào có như vậy nhiều tiền à, ngươi ba tình huống ngươi còn không biết sao. Sở ra tuy rằng là phú hào, nhưng là một năm thu vào cũng mới mấy ngàn vạn mà thôi à, muốn hắn lấy thượng ba bốn năm thu vào tới mua biệt thự, hắn mới không vui, kia một vạn biệt thự lại không phải không thể trụ người, đúng không? Sở hưng thắng thừa nhận chính mình có điểm keo kiệt, nhưng là thế giới này chính là như vậy, ai phụ trách kiếm tiền, ai mới biết được tiền tài được đến không dễ. Những cái đó không lao động gì ngồi mát ăn bắt vào người, lại như thế nào sẽ tiết kiệm? Sở thái thái sụ mặt, lại không cao hứng, tiểu xanh. Ngươi như thế nào như vậy cùng ngươi ba nói chuyện? Chính là bởi vì ngươi ba lấy không ra tiền, ta mới đến tìm ngươi nha, ngươi hiện tại là cố ra đương ra thái thái, cố ra còn không phải ngươi định đoạn. Hiện tại cố ra ba cái thiếu ra đều ngoan ngoan nghe ngươi lời nói, 100 triệu đối với cố ra tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông thôi, ngươi lấy tới mua căn biệt thự, bọn họ còn dám nói ngươi sao? Kỳ thật đứng ở sở thái thái góc độ, nàng lý giải đảo cũng không có vấn đề. Rốt cuộc lao tư chỉ là ba cái điểm cổ phần. Mỗi năm liền có thượng trăm triệu chia hoa hồng, húng chi nàng một cái có được cố hiên chi sở hữu tài sản người đâu. Sở linh xanh chú ý điểm lại có điểm thiên, nàng nhìn sở Thái thái, ngươi như thế nào biết cô ra ba cái thiếu ra đều ngoan ngoan nghe ta nói. Nàng có chút vô ngữ, chuyện này ta chính mình như thế nào không biết. Cố ra ba cái đệ đệ, nàng cũng chỉ cảm thấy lao tam cố minh thần nhất ngoan nhất nghe lời, mà khác hai cái đều là chảy gỗ, gõ một chút ngoan một chút, không gõ liền tùy thời có thể trời cao. Sở thái Thái Khi đương nhiên là ngươi lưu gì nói nha. Ngươi đã quên, ngươi lưu gì ra biểu muội tự cấp cố thị nào đó cổ đông đương trợ lý sao. Các ngươi nam thành cố ra sự A, nàng cái gì không biết. Sở Linh xanh nhìn sở Thái Thái, nhất thời quả thực không lời nào để nói. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, đã buổi chiều 5 giờ nhiều, vì thế đứng lên, muốn mang sở thị vợ chồng đi khách sạn trên lầu nhà ăn ăn cơm, sớm một chút ăn xong, nàng cũng hảo sớm chút đi. Từ dưới phi cơ bắt đầu. Sở thái thái lại nhải đến bây giờ cũng chưa đình, trung tâm trọng điểm chính là muốn nàng đem cô thị tiền lấy về sở ra. Sở linh xanh đều lười đến phản ứng này tiện nghi mẹ. Nói thật ra, nàng muốn thật sự từ cố thị vất tiền, chính mình lưu trữ mua biệt thử không hương sao. Nhìn đến sở linh xanh sắc mặt bắt đầu không cao hứng, sở thái thái cũng thu liễm một ít, bất quá, ăn cơm thời điểm, nàng lại tung ra một cái khác lệnh người vâu ngữ tin tức, tiểu xanh à, hiện tại cố hiên chi cũng đã chết, người tùy thời có thể tái giá. Phía trước ngươi kết cái này hôn là vì chữa bệnh, hiện tại ngươi lại tìm, kia nhất định phải tìm cái thích. Sở Linh Xanh cũng không có cảm động, nàng chờ Sở Thái Thái nói ra bên dưới. Quả nhiên, Sở Thái Thái liền lại nói, lưu gì cho ngươi giới thiệu một cái, liền ở Nam Thành, ảnh chụp ta xem qua, ai nha liền cùng ti vi minh tình dường như, khả sinh đẹp lạ Sở Linh Xanh Sở Linh Xanh mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Sở Hưng Thắng, Sở Hưng Thắng buông chiếc búa, phi thường tán đồng nói, đúng vậy, tiểu xanh A Cái kia Nam Hải không tồi, ba cũng nhìn, kia cái gì? Hải về thạc sĩ, Nam Thành hộ khẩu, vẫn là con một, không sợ có người đoạt gia sản, về sau kết hôn, sinh hài tử, sinh hoạt cũng không có áp lực. Sở Linh xanh xụ mặt tới một câu, liền tính không phải con một, cũng không cần đoạt gia sản đi. Nhà ta gia sản không phải không ta phân sao? Sở Thái thái sắc mặt nghiêm, nói, ngươi là nữ hài tử, đương nhiên không giống nhau nha. Sở Linh xanh buông chiếc đũa, hoàn toàn hết muôn ăn. Ta không thấy Nàng nói, ta đời này không tính toán tái giá người, cũng không tính toán sinh hài tử, các ngươi có tốt như vậy tài nguyên, không bằng liền đi khai cái hồng nương công ty tính, ba không phải vẫn luôn buồn giàu không biết nên làm cái gì sao. Cái này hôn nhân giới thiệu sở liền không tồi. Sở hưng thăng thế nhưng không nghe ra tới sở linh xanh trong miệng châm trọc, hán ngược lại một phép đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy. Thế, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Sở thái thái hừ lạnh, nàng đem chiếc đua thật mạnh một phóng. Nhìn sở linh xanh, ngươi hiện tại như thế nào như vậy không nghe lời. Ngươi hiện tại hết bệnh rồi, chẳng lẽ đã quên khi còn nhỏ là ai mang theo ngươi khắp nơi tìm ý đi hỏi dược sao. Ta vất vả như vậy đem ngươi nuôi lớn, hiện tại cũng là vì ngươi hảo, cho ngươi tìm một cái hảo quy túc ngươi như thế nào liền không nghe. Làm cha mẹ, ta còn có thể hại ngươi sao. Sở linh xanh, nàng ở mặt thế vài thập niên, không có cha mẹ, cũng không có hài tử, nhiều năm như vậy lẻ loi một mình. Đã sớm quên mất người nhà ở chung cảm giác Nhưng là hiện tại Đối mặt sở thị phu thê Nàng ngược lại có loại cảm giác hít thở không thông Nguyên lai like đây là cha mẹ cùng hài tử Ở chung sao Cỡ nào đáng sợ Nàng châm mặc vài giây Hỏi có phải hay không chỉ cần ta cùng hắn gặp mặt Các ngươi là có thể đi trở về Sở thái thái lúc này mới mỉm cười nói Đúng vậy ta và ngươi ba lần này cùng nhau tới Chính là muốn cùng bọn họ người một nhà gặp mặt Cùng nhau ăn một bữa cơm Đương nhiên quan trọng nhất Vẫn là bồi ngươi đi cấp cố hiên chi xin tuyên cáo tử vong, chuyện này nghi sớm không nên muộn, ngươi lưu gì nói, sớm một chút xong xuôi, sớm một chút kế thừa ra sản. Sở Linh Xanh Nói đến cùng, vẫn là muốn người cố thị ra sản. Sở Linh Xanh bất đắc dĩ, nghĩ đi theo nhà trai ăn bữa cơm cũng không có gì, dù sao trước đem sở thị vợ chồng tiễn đi lại nói, đến nỗi về sau, nói không chừng cố hiền chi liền đã trở lại, cũng có khả năng nàng tiền tích cóc không sai biệt lắm, liền sớm trốn chạy. Dù sao là không nghĩ lại cùng sở ra người liên hệ. Sở thái thái nói vị kia, trải qua lưu gì giới thiệu, có được nam thành hộ khẩu hải về tinh anh, tên là Khánh Ngôn Bách, ở sở linh xanh cùng người nhà đã gặp mặt vào lúc ban đêm. Vị này Khánh Ngôn Bách nam sĩ liền bỏ thêm sở linh xanh liên hệ phương thức, cũng cho nàng đánh tới điện thoại. Sở linh xanh xuyên qua tới lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhận được người xa lạ điện báo. Đối phương sinh thanh âm nghe tới thực tuổi trẻ, cũng rất thêm hay, ngươi hảo. Xin hỏi là sở linh xanh nữ sĩ sao? Sở linh xanh trầm mặc hai giây, đúng vậy, ngươi là ai? Đối phương cười khẽ một chút, nói vậy ngươi cha mẹ hẳn là có cùng ngươi để qua, ta kêu Khánh Nguồn Bách. Nga sở linh xanh vô ngữ, ngươi tìm ta có việc sao? Khánh Nguồn Bách. Khánh Nguồn Bách tạm dừng một lát, mới nói, ta muốn hỏi một chút sở nữ sĩ, khi nào có rảnh? Có thể hãnh diện cùng nhau ăn bữa cơm sao? hánh diện. kia đương nhiên là không nghĩ thường, nhưng là nàng lại nghĩ đến sở thị vợ chồng Đồng thời cũng ở trong lòng tưởng, cái này Khánh Ngôn Bách rốt cuộc là có bao nhiêu ưu tú, mới có thể làm sở thái thái như vậy khen A. Sở Linh Xanh, ngươi biết ta vừa mới chết lao công đi. Khánh Ngôn Bách Biết. Khánh Ngôn Bách phản phất có điểm một lời khó nói hết, ta không ngại, rốt cuộc ta coi trọng chính là sở nữ sĩ năng lực cùng nhân phẩm. Sở Linh Xanh lại nói, cái kia, ta gần nhất cùng Dương Thiếu có điểm hợp tác, cho nên sẽ thường xuyên gặp mặt ăn cơm, ngươi không ngại đi. Khánh Ngôn Bách Hắn lần này tạm dừng lâu rồi một ít, sở linh xanh nhưng thật ra rất có kiên nhẫn, nàng không biết lần trước giang ra yến hội, Khánh Nôn Bách có hay không tham gia, nhưng là dương trình lãng trước mặt mọi người cho nàng chống lương sự, hẳn là đã chuyển khắp. Có thể ở cái này tới tìm nàng thân cận, Khánh Nôn Bách vẫn là cái thứ nhất, cũng không biết hắn trong đầu suy nghĩ cái gì. Khánh Nôn Bách tạm dừng vài giây sau, mới cười khẽ một tiếng, sở nữ sĩ yên tâm, tình huống của người ta đã sớm đã hiểu biết qua, ta là mang theo thành ý tới. Hy vọng sở nữ sĩ có thể cho một cơ hội. Nga, nguyên lai like là như thế này, sở linh xanh gật đầu, hành, không bằng liền ngày mai buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Khánh nôn bách cười nói, tốt, ngày mai ta tự mình đến khách sạn tiếp ngươi cùng thúc thúc gà gì. Cắt đứt điện thoại sau, sở linh xanh lần đầu tiên cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, nàng gặp được như vậy nhiều năn đề, đều là trực tiếp vén tay háo làm liền xong rồi, liền trước nay không tung quá. Kết quả lần này cho nàng ra năn đề. Lại là chính mình trên danh nghĩa thân sinh cha mẹ. Nay liên có điểm khó làm. Nàng dùng nguyên chủ thân thể, thay thế nguyên chủ sinh hoạt, tổng không thể hoàn toàn đem sở ra cha mẹ trở thành là không liên quan người. Chỉ cần bọn họ yêu cầu không quá phận, có thể thỏa mãn nàng đều sẽ tận lực thỏa mãn. Đương nhiên, lấy tiền mua biệt thự sự, tưởng cũng đừng nghĩ. Sở Linh Xanh từ khách sạn trở lại cố trạch thời điểm. Đã là buổi tối 9 giờ, nàng mới vừa treo khánh ngôn bách điện thoại, đi vào ra môn. Liền nhìn đến cố thị ba cái đệ đệ đều hiếm thấy đại ở lầu một trong đại sảnh. Cố nhị đang ngồi ở trên sofa dùng nổ kẻ phục xem công tác báo cáo, cố minh thần mang theo mắt kính, cầm một quyển thật dày chuyên nghiệp di động ngồi ở nhà ăn xem, mà cố mặc thịnh, tắc ngồi ở bên kia trên sofa xem tivi. Ba người đều đại ở cùng cái trong không gian, lại đều lẫn nhau không phản ứng đối phương, sở linh xanh trở về thời điểm, thấy như vậy một màn, có điểm kinh ngạc, nàng đem áo khoác treo ở huyền quan thượng, hỏi, ăn cơm sao? Ba người lập tức đồng thời quay đầu nhìn qua. Cố phong lãng hử lạnh này đều vài giờ, ngươi còn biết trở về. Sở Linh Xanh. Này ngữ khí, nghe như thế nào quái quái đâu. Nàng nhúng mày, ngươi như thế nào cùng đại tẩu nói chuyện. Không lớn không nhỏ. Rõ ràng so nàng còn lớn hơn 2 tuổi cố phong lãng, khỏe miệng vừa kéo, ôm máy tính thở hồng hộp quay đầu đi, không để ý tới người. Cố Minh Thần ở nhà ăn đổ một ly nước gấm ra tới, đưa cho sở Linh Xanh. Đại tẩu hôm nay trở về hảo vãn Là có chuyện gì sao? Sở Linh Xanh cha mẹ tới Nam Thành sự, nàng cũng không có cùng người trong nhà nói. Lúc này Cố Minh Thần vừa hỏi, mặt khác hai cái đệ đệ lập tức quay đầu, tò mò chờ nàng trả lời. Sở Linh Xanh thuận miệng nói, người trong nhà tới Nam Thành, cho nên đi gặp một mặt. Cố Minh Thần, Đại Tẩu vì cái gì không mang theo bọn họ tới trong nhà ngồi ngồi đâu. Như vậy, Đại Tẩu liền không cần đại buổi tối còn ở bên ngoài. Sở Linh Xanh, chú khách sạn cũng khá tốt, năm Sao cấp đâu, ta cũng chưa chủ quá. Trong giọng nói mang theo tiết nối, cố minh thần. Sở Linh Xanh uống một ngụm nước gấm, đột nhiên thấy được ngồi ở trong một góc xem TV cố mặc thịnh, lập tức đi qua đi. Cố mặc thịnh bị dọa nhảy dựng từ Linh hiểu chu sự kiện qua đi, sở Linh Xanh liền không như thế nào nói với hắn lời nói, hắn cũng trở dạng, không dám chủ động mở miệng. Cái này nhìn đến sở Linh Xanh chiều hắn đi tới, không biết sao, hắn trong lòng đột nhiên thực khẩn trương. Cố mặc thịnh ngồi ở tiểu trên sofa, trong lòng ngực ôm một cái cầu hùng ôm gối, nhìn sở Linh Xanh đến gần Tim đập đều phải nhảy đến cổ họng. Sở Linh Xanh đi đến trước mặt hắn, nhìn thoáng qua TV, TV thượng đang ở chuyển phát tin bóng rổ thi đấu. Sở Linh Xanh nhìn chầm chầm hắn xem. Cố mặc Thịnh bị nàng nhìn chầm chầm sờn tóc gáy. Hắn khẩn trương sau này xê dịch, lại ôm chặt ôm gối, hư trương thanh thế nói, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Là một cái thích học bá cùng ngoan ngoán tử người, Sở Linh Xanh đối Cố Mạc Thịnh hành vi phi thường không hài lòng. Nàng nói, ngươi cao nhị, thành tích còn lót đế. Thế nhưng còn có tâm tình xem TV sao? Phần 46 Cố Mạc Thịnh Hắn trột dạ nhìn thoáng qua TV Lại xem một cái sở linh xanh Đỏ mặt, nhất thời thế nhưng không lời gì để nói Sở linh xanh Thất thần làm gì, còn không chạy nhanh trở về làm bài tập Cố Mạc Thịnh nhỏ giọng biện giải tác nghiệp viết xong Sở linh xanh kinh ngạc Nga kia viết đúng rồi sao? Cố Mạc Thịnh Thảo, hắn như thế nào biết đúng hay không A Hắn nếu là biết Hắn đến nỗi thành tích lót đế sao Cố mặc thịnh thâm giác mất mặt Vương ôm gối đứng lên, đỏ mặt lên lầu Về phòng kiểm tra tác nghiệp đi Sở linh xanh ở tiểu trên sofa ngồi xuống Thở dài, da hỏa này cao nhị Về sau vạn nhất thi không đậu đại học Làm sao bây giờ Cố minh thần mang theo mắt kính Trong tay còn cầm chính mình chuyên nghiệp thư tịch Hắn biết sở linh xanh cái dạng gì người Cho nên hắn vẫn luôn ở dựa theo sở linh xanh Thẩm mị trang điểm chính mình Hắn trước kia chỉ có một bộ tế hắc khung m Hắn trong phòng trong ngăn kéo, chỉ là mắt kính liền có 7-8 phó. Hắn trước kia rất ít về nhà, chuyên nghiệp thư tịch càng là chưa bao giờ quên trong nhà mang. Hiện tại, hắn tất cả đều dọn về tới, chất đầy phòng kệ sách, cũng không có việc gì liền lấy một quyển ra tới xem. Sở Linh Xanh mỗi lần thấy, đều phải khen hắn đâu. Quả nhiên lần này, Sở Linh Xanh lại khen thượng, vẫn là minh thần ngươi lợi hại, học tập thượng làm người bất lo. Nếu là lao tư có thể có người một nửa thành tích, liền không lo không đại học thượng. Cố phong lãng ôm máy tính đi đến cửa thang lầu, nghe được lời này, hư lạnh một tiếng, một tay cắm túi đứng ở nơi đó, túng túng nói, ta thi đại học 600 phân. Sở Linh Xanh. Nàng hầu nghi hỏi, năm ấy thi đại học ra đề rất đơn giản sao. Bằng không dựa theo cố phong lãng chỉ số thông minh, hẳn là khảo không đến đi. Cố phong lãng khí chừng nàng liếc mắt một cái, còn muốn nói nữa, liền nghe thấy cố minh thần nhẹ giọng nói, đại lục soát ta là cử đi học. Cố phong lãng. Dựa, so bất quá, lưu lưu Chờ cố phong lãng đi rồi, cố minh thần mới nhẹ giọng nói, đại tẩu, mặc thịnh thành tích không tốt, có thể đương học sinh chuyên thể thao. Sở Linh Xanh gật đầu, xác thật, nhưng là văn hóa khóa cũng không thể rơi xuống nhà, ta cho hắn tìm mấy cái lao sư học bù. Cố minh thần gật đầu, cảm ơn đại tẩu. Sở Linh Xanh, ngươi cùng ta nói lời cảm tạ làm gì đâu. Ta chẳng qua là vì báo đáp cố gia thôi. Nàng ở cố gia trụ lâu như vậy, hưởng thụ hào môn thái thái phúc lợi, không có việc gì còn có tiền nhập trướng. Vì cố hiên chi xử lý một chút phiền toái nhỏ là là. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng cố minh thần vẫn là thực cảm tạ nàng. Bọn họ ba cái tuy rằng là cố gia thiếu gia, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chưa người quảng, càng không có người quan tâm. Tuy rằng khát vọng gia đình quan ái, nhưng cố tình, cố gia nhân tình đạm mạc, từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này bọn họ, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm thiếu ái. Đặc biệt là cố mặc thịnh, hắn cùng duy nhất một cái cùng cố gia không hề thân duyên quan hệ người, đồng thời cũng tuổi nhỏ nhất. Cố Minh Thần kỳ thật vẫn là có điểm lo lắng hán. Bất quá hiện tại, cố gia có sở linh xanh quản bọn họ ba cái su tính tình đều thu liệm rất nhiều, đặc biệt là cố phong lãng, quả thực trong một đêm liền từ ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng, biến thành một cái tích cực hướng về phía trước nỗ lực công tác thành thục nam nhân, cố Minh Thần đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đêm nay sở linh xanh chậm chạp không trở về nhà, ba người tuy rằng không có nói rõ, nhưng là kỳ thật trong lòng đều ở lo lắng, cho nên ngày thường không thế nào gặp mặt ba người. Liền tất cả đều đồng thời đi vào lầu một, chờ nàng về nhà. Sở linh xanh nhiều người thông minh A nàng trong lòng đương nhiên là biết đến. Cho nên nàng kịp thời bởi vì ninh hiểu chu sự sinh khí, nhưng nhìn đến cố mặc thịnh như vậy, liền vẫn là nguyện ý cùng hắn chủ động nói chuyện, còn quan tâm hắn thành tích. Cố minh thần nghĩ vậy chút, nhìn sở linh xanh hỏi, đại tẩu, ngươi sẽ vẫn luôn lưu tại cố ra sao? Sở linh xanh sướng sốt nhìn cố minh thần, nghĩ thầm, chẳng lẽ là tâm tư mẫn cảm cố minh thần phát hiện cái gì sao? Nàng trầm mặc vài giây, nhất thời không có trả lời. Cố minh thần hơi hơi mở to hai mắt, trong thần sắc có trong nháy mắt hoảng loạn, hắn miễn cưỡng cười một chút, hỏi, đại tẩu, ngươi không phải là phải rời khỏi cố ra đi. Sở linh xanh vươn ra ngón tay gãi gãi mặt, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Cố minh thần tâm tình nháy mắt liền trầm hạ tới, hắn nhẹ dọc hỏi, đại tẩu, cố ra không hảo sao. Ngươi lưu lại nơi này, cố hiên chi tiền đều là của ngươi, nếu những cái đó không đủ ta kia phân cũng có thể cho ngươi Hắn thậm chí còn nói, nếu ngươi ngại cố nhị không nghe lời, về sau ta có thể tiến công ty, ta đều nghe ngươi. Sở Linh Xanh, nàng bị cố minh thần nói cấp kinh tới rồi, không phải, đợi lắt nữa. Nàng nghiêm túc nhìn cố minh thần, ngươi đang nói cái gì đâu. Ngươi chính là của ngươi, không cần cấp bất luận kẻ nào, đừng làm cùng cố mặc thịnh giống nhau chuyện ngu xuẩn, nếu không ta cái thứ nhất tấu ngươi. Cố minh thần ánh mắt sáng lên, lập tức bắt được sở Linh Xanh trong giọng nói lỗ hồng, kia đại tẩu, ngươi sẽ vẫn luôn quản ta sao quản ta đừng cố mặc thịnh giống nhau, đem đồ vật cho người khác. Mấy năm, mười mấy năm. Sở Linh Xanh. Như thế nào cố Minh Thần nói có điểm quái quái, giúp hắn quản tài sản người không nên là hắn tương lai thê từ sao. Sở Linh Xanh cảm thấy cùng học bá nói chuyện chính là phải cẩn thận, ngay không, nàng liền cấp vòng đi vào, đáp ứng cũng không phải, cự tuyệt cũng không phải. Nàng chầm mặc vài giây, buông cái ly đứng lên, đối cố Minh Thần nói, thời gian không còn sớm, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ta muốn rửa mặt Nói xong, ngay lập tức lên lầu 2. Cố minh thần. Hắn nhìn sở linh xanh bóng dáng, thần sắc có chút âm trầm. Xem đại tàu y tứ, nàng về sau là muốn chuẩn bị rời đi, nhưng là khi nào rời đi đâu. Hắn nghĩ đến vừa mới sở linh xanh quan tâm cố mặc thịnh thành tích bộ dáng, sẽ là ở cố mặc thịnh thi đại học kết thúc thời điểm sau. Vẫn là sẽ sớm hơn. Sở linh xanh trở lại chính mình phòng, rửa mặt xong sau ghé vào trên giường, cầm di động xem ngạc trống. Hôm nay sở thị vợ chồng xuất hiện. Làm nàng ý thức được, cố ra cũng không thể ngây người, miễn cho sở ra lấy nàng làm nguy trang, đối cố ra làm chút cái gì, chẳng phải là phiền thoái đã chết. Vẫn là chờ cố phong lãng ở cố thị tập đoàn đứng vững góp chân sau, nàng liền chết đi, có triệu bắc cùng diệp sảng hiệp trợ, còn có dương trình lãng chỉ điểm, nửa năm hẳn là đủ rồi đi. Hiện tại nàng đã 4.000 vạn, tích cóc đủ 100 triệu liền trốn chạy. Sở Linh xanh lại lên mạng nhìn thoáng qua Trần Gia tin tức, khoảng thời gian trước về Trần Gia ồn xệ ớt nh Trải qua Trần Thị mấy ngày nay xã giao, hót xệ đã chết bỏ, nhiệt độ cũng tiêu tán rất nhiều. Hiện tại cùng Trần Thị chói đỉnh hót xệ đều là kỳ hạ nghệ sĩ tương quan, bao gồm ninh hiểu Chu hư hư thực thực tỉ đệ luyến cố gia tứ thiếu tin tức mục từ đều ra tới. Sở linh xanh trở tay chính là một cái cử báo. Này đó viết bài ti A PA người, rốt cuộc có biết hay không cố tứ còn không có thành niên A. Lấy trẻ vị thành niên xảo nhiệt độ gây chú ý, thật là tán tận thiên lương. Cử báo cử báo cử báo nhìn nhìn lại La Gia, La Giao bắt cá hai tay họt xệ ớp cũng đi xuống, La Sùng trên mặt thương dưỡng hảo, mỗi ngày sống ở vấy bộ thượng, một ngày giận phát 10 điều động thái, nội hàm nam thành mỗi hảo môn vừa mới chết đương ra người, đương ra thái thái liền cùng hoa hồ điệp dường như ở bên ngoài lung tung thông đồng, khinh bị khinh bỉ khinh bị, lại là đi xa hoa nhà ăn lại là đi thượng lưu hiến hội. Không chỉ có thành công thông đồng dương ra, còn tới thông đồng bọn họ La Gia, may mắn hắn La Sùng ngồi đến đoan hành chính, cho dù bị lừa tới rồi không ai nghỉ ngơi gian Cũng kiên định không có bị mị sắc dụ hoặc, mà căn cứ hắn điều tra đến đáng tin cậy tin tức, vị kia xui xẻo sớm chết đương ra người thế nhưng nơi đó không được. Cười chết cười chết cười chết, khó trách mỗi thái thái sẽ như vậy cơ khát lạ bạ lạ bạ lạ. Sở Linh Xanh Sở Linh Xanh đương trường khí từ trên giường ngồi dậy, lại cẩn thận nhìn thoáng qua la sùng ấy bộ nội dung. Này heo! Sở Linh Xanh quả thực hết trô nói rồi, xem ra lần trước vẫn là xuống tay quá nhẹ. Này đó nhắn lại không ảnh hưởng toàn cục. Sở Linh Xanh là không sao cả người khác thấy thế nào nàng, nhưng vẫn là nhịn không được ghê tẩm. Cũng không biết lần trước làm Linh hiểu chu làm sự thế nào, Sở Linh Xanh chính như vậy nghĩ, đột nhiên nghe được dưới lầu chuyển đến mở cửa thanh âm. Sở Linh Xanh nhìn thoáng qua thời gian, đã là buổi tối hơn 11 giờ, người trong nhà đều ở, triệu quản ra là mỗi đêm 9 giờ về nhà nghỉ ngơi, trong nhà cũng không có ngủ lại người hầu, Lâm Linh lại bồi sở thị vợ chồng ở khách sạn. Nay một vòng tính xuống dưới. Cái này điểm không đạo lý sẽ có người trở về a hắn còn mở ra đại môn vân tay khóa. Sở Linh Xanh ở tại lầu 2, khoảng cách đại môn phương hướng gần, cho nên có thể mơ hồ nghe thấy. Ở tại lầu 3 ba cái đệ đệ, liền chưa chắc có thể phát hiện. Sở Linh Xanh đứng dậy ra cửa, xuống lầu, đi đến cổng lớn, nhìn ngoài cửa lớn truyền đến mật mã mở khóa thanh âm. Mơ hồ còn có thể nghe thấy ngoài cửa có nam nhân ở nói chuyện với nhau. Sở Linh Xanh đứng mày, hiện tại ăn trộm kỹ thuật cũng thật không tồi. Như vậy cao cấp vân tay khóa đều có thể mở ra, bất quá, thời gian này đoạn lại đây, có phải hay không có điểm quá sớm. Vân tay khóa sai rồi hai lần, Cố Hiên Trì ngồi ở trên xe lăn, đã có điểm không kiên nhẫn, hắn nhìn đứng ở cửa hai cái bảo tiêu, có chút không kiên nhẫn, còn không, có mở ra sao? Kia hai cái bảo tiêu quay đầu lại, nhìn Cố Hiên Trì, nghi hoặc nói, lao đại, ngươi có phải hay không nhớ lầm, cái này khóa cửa mật mã thật là 920138." Cố Hiên Trì gật đầu. "Đương nhiên đúng rồi." Chẳng lẽ chính hắn ra mật mã, hắn còn có thể nhớ làm sao? Hai cái bảo tiêu nói thầm, kia không nên a Như thế nào sẽ mở không ra đâu? Bọn họ không biết chính là, ở lần trước sở linh xanh dễ như trở bàn tay đem viện môn tạp thoái hai lần lúc sau, triệu quản gia liền đem trong nhà vân tay khóa toàn thay đổi, mật mã là sở linh xanh thiết trí. Hai cái bảo tiêu chưa từ bỏ ý định lại khai hai lần, đột nhiên, trói thai cảnh báo nghĩ tới. Bảo tiêu. Cố hiên chi. Mật mã sai lầm vượt qua 4 lần. Môn liền từ bên ngoài bị tòa định, sau đó vang lên tiếng cảnh báo, phòng vệ hệ thống lập tức tự động gọi hai vị quản lý viên điện thoại. Cũng chính là triệu quản gia cùng sở Linh Xanh. Sở Linh Xanh không tiếp điện thoại, nàng ở biệt thự nội tắt đi cảnh báo khí, sau đó từ bên trong mở ra biệt thự đại môn. Biệt thự chỉ mở ra ấm hoàng đêm đèn, bên ngoài người bị đột nhiên khai môn khiếp sợ, hai cái bảo tiêu lập tức trột dạ lui về phía sau vài bước, bọn họ đẩy cố hiên chi đi phía trước đi, còn trột dạ nói, lao đại. Nhà các ngươi này phòng vệ hệ thống, như thế nào cùng cháy dường như, quái dọa người. Cố hiên chi. Hắn ở cố ra ngây người mau 30 năm, trừ bỏ mỗi tháng hệ thống thí nghiệm, liền trước nay không nghe nói cảnh báo khí văn quá. Một cái khác bảo tiêu cũng khẩn trương hạ giọng nói, ai nhà lão đại, ngươi ra muôn khai, cái kia có phải hay không đại tàu A Như thế nào cảm giác kia khí thế có điểm dọa người đâu? Cố hiên chi nhìn đứng ở cửa sở linh xanh, hắn trở lại nam thành sau, ở giang ra Gia dưới sự trợ giúp tỉnh dưỡng vài thiên Trong lúc này mỗi ngày đều có chú ý cô ra tình huống, nếu không phải nàng đem cố ra ổn định, hắn cũng không dám sớm như vậy liền trở về. Sở linh xanh biến hóa là hắn không nghĩ tới. Ít nhất ở hắn gian nàn từ không biết tên tiểu phòng khám trung tỉnh lại, phát hiện chính mình nửa bên mặt huyết nục mơ hồ, một chân mất đi chi giấc ghi, hắn nghĩ tới sở hữu sẽ phản bội chính mình, hoặc là có thể trợ giúp chính mình, lại hoặc là chính mình có thể lợi dụng người, nhưng mặc kệ là người nào, hắn đều không có nghĩ đến sở linh xanh trên người. Nhưng là ở hắn trở lại Nam Thành, hiểu biết chính mình mất tích khi đã phát sinh hết thẻ khi, hắn mới đột nhiên ý thức được, cho tới nay bởi vì ốm yếu mà bị hắn xem nhẹ thế tử, thế nhưng là vô hình trung trợ giúp hắn nhiều nhất người. Cố hiên chi nghĩ đến trên mạng truyền lưu, nàng cùng Dương Trình lãng thai tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Bảo tiêu đẩy hắn đi tới cửa, hắn ngồi ở trên xe lăn, tuy rằng sở linh xanh thân cao không tính cao, nhưng hắn vẫn là yêu cầu ngựa đầu, hắn nhìn sở linh xanh, do dự mà như thế nào mở miệng, mới có thể không dọa đến nàng Lại nghe thấy sở linh xanh dẫn đầu mở miệng, hiện tại ăn trộm giới đều như vậy cuốn sao. Này xe lăn nhìn không tiện nghi a Nàng nói, túi đầu nhìn nhìn cố huyên chi xe lăn, lại nhìn nhìn trên mặt hắn kia nói xẻo, nhìn nhìn lại hắn chân. Cố huyên chi trầm mặc vài giây, mới nói, ta không phải ăn trộm. Thanh âm nặng nghề, mang theo điểm khẳng khẳng, còn rất có tử tính. Sở linh xanh mặt vô biểu tình, Nga, vậy ngươi là ai? Nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta ngươi là cố huyên chi à. Cố chi phía sau bảo tiêu. Cố Hiên Chi sủ mặt, mở miệng, "Ta chính là Cố Hiên Chi." Lầu 3 nghe được tiếng cảnh báo ba vị lệ đệ, đệ, lúc này đã vội vội vàng vàng xuyên quần áo, từ lầu 3 thượng chạy xuống tới, nhìn đến Sở Linh xanh đứng ở cửa, ngoài cửa giống như có nam nhân đang nói chuyện. Phần 47. Cố Mặc Thịnh thần kinh vận động phát đạt, bước chân bay nhanh, đầu tàu gương mẫu chạy tới Sở Linh xanh phía sau, Cố Phong Lãng cùng Cố Minh Thần theo sát sau đó. Ba người còn không có đứng vững, liền nhìn đến Sở Linh Sanh cười lạnh nói: Tuy rằng các ngươi ngụy trang rất giống, còn bỏ vốn to chuẩn bị xe lăn, hoa trang, nhưng là ngượng ngủng, hàng giả chính là hàng giả, ngươi nếu là Cố Hiên Trì, ta chính là hắn cha Cố Trấn Quốc. Cút đi." Nói xong, nàng đột nhiên nhấc chân, đá vào trên xe lăn. "Cố Hiên Trì!" "Bảo Tiêu." "Cố gia tam huynh đệ sở hữu ở đây, cùng với vừa mới chạy tới Triệu Quảng gia, mọi người vào giờ này khắc này đều đồng thời chờ mặc." Cố Hiên Trì phía sau hai cái bảo tiêu vẫn luyện có tố. Phản ứng ngại bén, ở sở linh xanh chân mới vừa nâng lên tới thời điểm, trong đó một cái liền đột nhiên bổ nhào vào cố hiên chi trên người, đôi tay dùng sức đem hắn ôm lấy, còn không có đứng vương đâu, liền thấy kia chiếc giá trị chế tạo sang quý xe lan, vèo một chút đã bị đá bay ra đi. Bánh xe vèo vèo cấp tốc lui về phía sau, không đến 3 giây, liền phanh một tiếng đánh vào viện trưởng trên đại thụ. Mọi người! Hai cái bảo tiêu nhìn bị đâm cong khung xương xe lăn trong lòng nghĩ lại mà sợ. Con hào bọn họ phản ứng mau. Bằng không, Cố Hiên Chi cứ như vậy đánh vào trên tay nói, chẳng phải là cả người đều phải bị đánh bay. Hắn thương đều còn không có dưỡng hảo đâu. Cố Hiên Chi chân thương kỳ thật đã hảo, nhưng là bởi vì nào đó báo thù kế hoạch, cho nên hắn vẫn luôn ngủy trang hai chân tàn tật. Lúc này bị hai cái bảo tiêu đỡ, nhìn ngã trên mặt đất bị đâm hư xe lăn, hắn đầu góc tưởng chính là, vừa mới ở cửa, hắn bị trong phòng nào đó đổ vật vọt đến đôi mắt, đó là cái gì ngoạn ý à. Trước kia giống như không có A. Hắn không ở trong nhà phóng này đó sáng long lanh đồ vật Đỡ hắn bảo tiêu thấp giọng hỏi Lão đại, này sao lại thế này a Muốn động thủ sao Này hai cái bảo tiêu là cố hiên chi Ở bên ngoài bồi dưỡng nhân thủ Cùng cố ra là tách ra Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên tới cố ra Bọn họ cảm thấy cố ra này Cứu biệt gặp lại nên đón phương thức Thật sự là có điểm quá hung tàn Đầu sỏ gây tội sở linh xanh thu hồi chân Rối tay một lót tóc Cầm di động đi tới Thu à, thân thủ không tồi sao Nàng cười lạnh, có tay có chân, làm điểm cái gì không tốt. Cố tình muốn tới làm loại này nhận không ra người sự. Báo nguy. Nàng nói, cầm di động, liền phải gọi 110. Cố Yên chi không nói chuyện, hai cái bảo tiêu có điểm sốt ruột. Trong đó một cái nói, đại tẩu, đại tẩu. Chúng ta thật không phải ăn trộm, này không phải ngươi lão công sao. Ngươi muốn hay không lại xem một cái. Một cái khác điên cuồng gật đầu phụ họa, đúng vậy đúng vậy. Đại tẩu ngươi lại xem một cái. Sở Linh Xanh nhìn Cố Hiên tri Cố Hiên tri cũng chầm mặt nhìn Sở Linh Xanh. Sở Linh Xanh gặp qua Cố Hiên tri ảnh trụ, chính là hắn bài vị thượng kia trương hắc bạch chiếu, cùng trước mặt người lớn lên còn rất giống. Nhưng là điểm này tiểu kỹ xảo, còn mê hoặc không ngã nàng. Nàng chính là thuộc độc nguyên tắc cốt chuyện người. Nguyên tắc chung, Cố Hiên tri trở về thời gian ít nhất còn có 2 tháng, hắn cả người êm đẹp, chân không hương, trên mặt cũng không miệng vết thương, hắn tóc còn lưu dài quá, không phải hiện tại cái này tốc đầu Hát hóa trở về báo thủ cố hiên chi, hắn chính là cái làm sở hữu các thiếu nữ thét trói hai da đen tóc dài kẻ cơ bắp a Trước mắt cái này, tàn tật, hủy rung tấp đầu, làn da so cố minh thần còn bạch. Cơ bắp không rõ ràng lắm, cách quần áo thấy không rõ, nhưng cùng nguyên tắc Trung sở miêu tả hoàn toàn không giống nhau a Pham là có một cái đối thượng, nàng đều sẽ trần chờ 3 giây đồng hồ lấy kỳ tôn trọng. Sở linh xanh nhìn cố hiên chi, nói đi, ngụy trang cố hiên chi mục đích là cái gì? ai phái tới Ở cửa dại ra thành cục đá ba cái đệ đệ, rốt cuộc phản ứng lại đây, Triệu quản Gia đứng ở Hoa Viên đại môn lối vào, đã sớm đã lao lệ tung hành Cố Phong lãng đi đến Cố Hiên Tri bên người, nhíu mày, biểu tình không biết là khiếp sợ quá nhiều, vẫn là vô ngữ càng nhiều, hắn nhìn Cố Hiên Tri, như thế nào ngươi, ngươi không chết ta Cố Hiên Tri. Cố Minh thần mỉm cười đi tới, ngữ khí nghe không ra kích động, đại ca, nguyên lai like ngươi không chết, này thật sự là quá tốt. Cố Mặc Thịnh Yên lặng đi vào Cố Hiên Tri trước mặt. Cả người con ở vào dại gia trạng thái. Mà sở linh xanh. Nàng nhìn nhìn ba cái đệ đệ, lại nhìn xem cố hiên chi, lâm vào trầm mặc. chương 31. Đêm khuya 12 giờ, cố thị nhà cũ. Sở linh xanh trầm mặc ngồi ở trên sofa, thân sắc có điểm xấu hổ. Xấu hổ chung lại mang điểm mờ mịn. Ba cái đệ đệ đứng ở nàng phía sau, cố hiên chi lúc này liền ngồi ở nàng đối diện. Phía sau đứng hai cái đồng dạng sắc mặt xấu hổ bảo tiêu. Triệu quản gia đã khóc một vòng. Lúc này nhìn đến cố huyên chi liền đi đường đều yêu cầu người khắc nâng, liền đứng thẳng sức lực đều không có, liền lại nhịn không được khóc lên. Hắn cấp cố huyên chi đổ một chén trà nóng, thanh âm đều có chút run rẩy, đại thiếu ra khi nào trở về. Cố huyên chi nhìn đại sảnh phía bên phải góc bàn thờ thượng, lấp lánh tỏa sáng có khắc cố huyên chi ba cái chữ to bài vị, khỏe miệng ẩn ẩn vừa kéo, hắn nhìn ngồi nghiêm chỉnh sở linh xanh liếc mắt một cái, đối lao quản gia nói, triệu thúc, ta là 5 ngày trước trở lại Nam thành Lúc ấy không rõ ràng lắm trong nhà tình huống, không có tùy tiện trở về, làm ngươi lo lắng. Giang gia tuy rằng có hợp tác, nhưng là hắn cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm giang gia sở cung cấp tin tức, vẫn là bí ẩn liên lạc chính mình người đi điều tra một phen, mới quyết định trước tiên trở về. Triệu quản gia cảm động không được, hắn nói, trời cao phù hộ. Đại thiếu gia ngươi có thể trở về, thật sự là quá tốt. Cố hiên chi cùng triệu quản gia nói vài câu, sau đó triệu quản gia liền tự dắt đứng dậy tránh đi, làm đại thiếu cùng thái thái cùng với ba cái đệ đệ ôn chuyện. Sở Linh Xanh lúc này chính xấu hổ đâu, nàng xem Cố Hiên Chi mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, nàng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn xuống, chột dạ nói, vừa mới không nhận ra ngươi tới, ngượng ngùng a. Cố Hiên Chi. Cố Hiên Chi nhìn Sở Linh Xanh, xem ra thái thái cũng không như thế nào chú ý ta. Tuy rằng không có gì cảm tình, nhưng tốt xấu cũng cùng nhau ở nửa tháng, nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào làm được đem hắn quên không còn một mảnh đâu. Hắn thậm chí đều bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không trước kia chính mình đắc tội quá sở linh xanh, cho nên nàng hiện tại nhân cơ hội trả thù. Sở linh xanh dối cười, còn hảo còn hảo. Cũng không thể nói đúng không như thế nào chú ý, chỉ có thể nói là căn bản liền không chú ý. Cố Minh thần đột nhiên mở miệng, đại ca hai chân, có thể chị hảo sao. Tất cả mọi người nhìn cố hiên chi, hiển nhiên đều thực lo lắng vấn đề này. Sở linh xanh nghĩ thầm, kia đương nhiên có thể a tiểu thuyết nam chủ có thể không có chân sao. Trong nguyên tắc Cố hiên Chi chính là muốn báo thủ trở về đại sát tứ phương. Cố Phong Lãng cũng đưa ra nghi vấn, là chỉ cần chỉ là chân bị thương. Vẫn là nửa người dưới đều bị thương. Hắn nói xong, còn mịt mở hướng Cố hiên Chi bụng đi xuống vị trí nhìn thoáng qua. Tuy rằng vấn đề này thực không lễ phép, nhưng là hắn thật sự rất muốn biết. Cố hiên Chi mặt tối sầm, nhìn ba cái đệ đệ liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, "Hôm nay quá muộn, đều đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói." Triệu quản gia lập tức đứng dậy, nói, "Đại thiếu ta đây liền đi cho ngươi sửa sang lại phòng. Trước kia, Cố Hiên Chi cùng Sở Linh Xanh đều là cách gia trụ, hai người phòng đều ở lầu 2, hơn nữa liền trụ cách vách nước giếng không phạm nước sông, đảo Cung tưởng An không có việc gì. Triệu quản gia tự cấp Cố Hiên Chi sửa sang lại phòng thời điểm, trong lòng còn ở thở dài, trước kia là bởi vì Sở Linh Xanh có bệnh, cho nên hai người yêu cầu tách gia trụ. Kết quả hiện tại thật vất vả Sở Linh Xanh hết bệnh rồi, đại thiếu ra rồi lại bị bệnh. Sở Linh Xanh bởi vì Cho nên Cố Uyên Chi thái độ phi thường hữu hảo, nàng quan tâm hỏi, "Cố thiếu, ngươi xem yêu cầu cho ngươi an bài hộ công sao?" Nàng nhìn nhìn Cố Uyên Chi phía sau hai cái bảo tiêu, này như cao mã đại, vừa thấy liền không phải có thể cẩn thận chiếu cố người. Cố Uyên Chi nhìn Sở Linh xanh liếc mắt một cái, cười như không cười nói, "Ta thái thái thân thể tốt như vậy, không thể chiếu cố ta sao?" Cương điệu cường điệu thân thể hảo ba chữ, hiển nhiên mặc kệ là nàng đột nhiên bệnh hảo, vẫn là vừa mới đá hắn kia một chân, đều làm hắn canh cánh trong lòng. Sở Linh Xanh nghĩ thầm, không hổ là báo thủ sảng văn nam chính, chính là lòng dạ hẹp hỏi đâu. Sở Linh Xanh lớn như vậy, trừ bỏ Nha sĩ, nàng liền chưa sợ qua ai. Nàng lập tức mỉm cười gật đầu, tốt nha, chiếu cấu người đương nhiên có thể, bất quá ta có cái nho nhỏ vấn đề muốn hỏi. Cô Hiên Chi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tươi sống sở Linh Xanh, phía trước từ chính mình cấp dưới trong miệng nghe nói, hôm nay cô Thái Thái đem người hồng kim tiểu quán cấp tạp, ngày mai lại nghe nói nàng Dương Trình lãng cấp tính kế. Thậm chí chính hắn cũng tận mắt nhìn thấy sở linh xanh đem la sùng đánh thành đầu heo, nhưng những cái đó đều là từ người khác trong miệng, hoặc là từ nơi xa nhìn đến. Hiện tại chính hắn thấy sở linh xanh, thấy nàng trong ánh mắt linh động, mới biết được vị này hắn trước kia cũng không có quá nhiều chú ý thái thái, có bao nhiêu hấp dẫn người. Hắn lại nhìn không được nghĩ tới Dương Trình Lãng cùng cố thái thái hot xe ấp. Trước đó, hắn vẫn luôn cảm thấy Dương Trình Lãng không phải loại người như vậy, hắn liền tính muốn tìm đối tượng, cũng không có khả năng cậy chính mình góc từng đi. Mà hiện tại, cố hiên chi có điểm không xác định. Cố hiên chi nhìn sở linh xanh, ngươi muốn hỏi cái gì? Sở linh xanh mỉm cười, là cái dạng này, cố thiếu, ta phía trước sinh bệnh thời điểm, ngươi bởi vì công tác bận rộn, đều không có chiếu cố quá ta. Hiện tại ngươi sinh bệnh, yêu cầu ta chiếu cố ngươi, kia xin hỏi ngươi cho ta trả tiền lương không, tốt xấu cũng đến cho ta một chút vất vả phí đi. Cố hiên chi! Mọi người! Đứng ở cố hiên chi phía sau hai cái bảo tiêu. Ở đã trải qua lao đại không biết nhà mình khóa cửa mật mã, lại đến chính mắt chứng kiến hắn bị thái thái một chân đá ra môn, lại lại đến bây giờ, thái thái hướng lao đại tác muôn vất vả phí. Bọn họ bắt đầu nhìn thẳng vào lao đại của mình ở cố gia gia đình đế vị, hơn nữa nhìn sở linh xanh trong ánh mắt, đều mang theo kính sợ. Cố gia những người khác cũng khiếp sợ nhìn sợ linh xanh. Ở một mảnh lặng im trùng cố minh thần đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, đại tẩu, mặc kệ đại ca ra nhiều ít, ta đều cho ngươi gấp đôi Ngươi mỗi ngày đều không cần chiếu cô ta, chỉ cần bồi ta đi cùng nhau ăn cơm sáng là được. Mọi người, cố phong lãng không thể tin tưởng quay đầu nhìn lao tam, hắn khiếp sợ mở miệng, ngươi quá vô sỉ đi, với ai ra không dậy nổi tiền dường như, đại tẩu, ta ra gấp ba. Cố Minh thần âm mặt xem cố phong lãng, người này thật là quá chán ghét, như thế nào nhiều lần đều phải cùng hắn tranh. Chỉ có cố mặc thịnh trầm mặc đứng ở kia, không dám nói lời nào, thật cũng không phải hắn ra không dậy nổi tiền, mà là hắn tạp bị sở linh xanh đông lại hiện tại mỗi ngày liền cơm đều mau ăn không nổi. Sở Linh Xanh kinh ngạc nhìn lão nhị lao tam, nói, các ngươi đây là làm gì đâu. Các ngươi cũng quẹ chân. Bất quá Sở Linh Xanh mỉm cười nhìn Cố Hiên Chi, Cố Thiếu, ngươi xem, ta như vậy đứng đầu, xem ra đến chứng giới. Cố Hiên Chi, mọi người. Cố Hiên Chi ngay từ đầu cũng không có thật sự tính toán làm Sở Linh Xanh chiếu cố hắn, rốt cuộc bọn họ hai người tuy rằng trên danh nghĩa là phu thê, nhưng cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Trước kia liền cơm cũng chưa cùng nhau ăn qua, càng đừng nói mặt khác. Nhưng là hiện tại, sở linh xanh đều nói như vậy, hắn không cho nhân ra một cái kiếm tiền cơ hội, kêu nhiều ngượng ngùng Cố hiên chi nhìn cố sức cấp sở linh xanh ngân giới lao nhị lao tam liếc mắt một cái, cười như không cười nói, thái thái yên tâm, ta cho ngươi vất vả phí, bọn họ không cho được. Sở linh xanh lập tức đứng lên, đi đến cố hiên chi bên người, mặt mang mỉm cười, phục vụ phi thường chu đào nói, cố thiếu, có thể đứng lên sao? nếu không ta có ngươi lên lầu Cố huyên chi nghĩ đến sở linh xanh đem mấy chục cân trọng xe lăn một chân đá phi hành động vĩ đại, chấm mặc lắt đầu, không cần, người giúp ta lại chuẩn bị cái xe lăn là được. Sở linh xanh lập tức nhìn về phía triệu quản gia. Triệu quản gia chạy nhanh nói, đại thiếu ra, xe lăn đã làm người suốt đêm đi đính, nhưng là hôm nay quá muộn, nhanh nhất cũng muốn đến ngày mai buổi sáng mới có thể đến. Cố huyên chi mày nhữ lại, cố ra co thang máy, nếu có xe lăn nói, chính hắn là không có vấn đề, không có xe lăn, xác thật là không quá phương tiện. Sở Linh Xanh lập tức nói, thế nào cố thiếu, nếu không ta khiêng người đi lên. Nói xong, nàng cũng không đợi Cố Hiên Chi trả lời, trực tiếp tiến lên công chúa ôm, đem Cố Hiên Chi bế lên tới. Cố Hiên Chi. Mọi người. Cố Hiên Chi bên người hai cái bảo tiêu trực tiếp trận mắt há hốc mồm. Cố Hiên Chi thân cao thể tráng, 1m80 vóc người cũng không nhỏ, mà sở Linh Xanh, nhiều lắm mới 1m60, còn thực gầy. Phần 48. Cứ như vậy một cái nhỏ gầy nữ hài liền đem cố hiên chi cấp bế lên tới vẫn là công chúa ôm mọi người sở linh xanh ôm cố hiên chi hướng thang lầu phương hướng đi biên đi còn biên nói nếu cô thiếu không thích bối cũng không thích hiền vậy đành phải công chúa ôm sở linh xanh thập phần chân thành nhìn cố hiên chi nói cố thiếu đêm nay thật là hiểu lầm không cẩn thận đem ngươi xe lăn đá hỏng rồi kia đêm nay ta chính là chân của ngươi ngươi muốn đi đâu ta ôm ngươi đi đâu ngươi yên tâm vì biểu thành ý ta đêm nay không thu phí Cố Hiên Chi. Thật là hắn em mờ hảo cảm động A Cố Hiên Chi cảm động đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn chầm chầm chung quanh người khiếp sợ ánh mắt, hắn mặt vô biểu tình, phóng, ta, hạ, tới. Sở Linh xanh kinh ngạc, như vậy sao được? Này thang lầu như vậy cao, thả ngươi đi xuống chẳng phải là muốn lăn thành cầu. Cố Hiên Chi. Trước kia như thế nào không phát hiện nữ nhân này như vậy làm giận đâu. Cố Hiên Chi trong cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Hối hận chính mình vì cái gì muốn trang tàn tật. Chẳng sợ trang cái người què, trang cái mất chi nhớ ngốc tử, cũng so trang tàn tật hảo A, ít nhất không cần như vậy mất mặt. Nhìn hai người lên lầu, triệu quản gia từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, hắn nhìn thoáng qua đang ở khiếp sợ trung nghẹn cười ba vị thiếu gia, ngược lại đối cố hiên chi mang về tới hai vị bảo tiêu nói, nhị vị đêm nay có rừng chân địa phương sao. Yêu cầu ta an bài phòng sao. Hai cái bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, nói thật ra, có vũ lực giá trị như vậy cao đại tổ ở, bọn họ là không lo lắng lao đại an Uy Nhưng là bọn họ chức trách chính là bảo hộ Cố hiên Chi, cho nên sẽ không rời đi hắn qua xa. Triệu quản gia vì thế cho bọn hắn an bài phòng, làm cho bọn họ cùng biệt thự nội mặt khác bọn bảo tiêu ở cùng một chỗ. Cố Phong Lãng hảo sau một lúc lâu, mới nói thầm một câu, hắn không chết cũng hảo, đại tẩu liền không cần tái giá. Dương Trình Lãng kia tư xem đại tẩu ánh mắt không đúng lắm, hiện tại hảo, có Cố hiên Chi ở, đảo cũng không cần lo lắng họ Dương. Ba cái thiếu gia các có các tâm tư, trầm mặc thượng lầu 3. Ma lâu 2 Cố hiên chi phòng nội, sở linh xanh đem này to con đặt ở giữa phòng trên sofa, mặt không đỏ khí không xuyến nhìn hắn, cố thiếu, còn có cái gì phân phó sao? Nàng nói, nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, khoảng cách không điểm còn có 10 phút, nàng nói, có cái gì phân phó phải bắt khẩn nói lạc, rốt cuộc lại quá 10 phút, ta đã có thể muốn bắt đầu thu phí lạc. Cố hiên chi bị nàng khí chắn đau. Hắn rội tay xoa xoa huyệt thái dương, còn không có tử chính mình bị sở linh xanh công chúa ôm trở về phòng chấn động trung đi ra. Sở linh xanh còn không biết nàng cái này hành vi, cho hắn nhỏ yếu tâm linh tạo thành bao lớn thương tổn. Cố Yên chi cố nén tức giận, xua tay, không cần, ngươi đi ra ngoài. Sở linh xanh nhúng mày, thật không cần sao. Cố thiếu, ngươi không cần ngượng ngùng ngươi liền đem ta trở thành không hề cảm tình xe lăn sai xử là được, tỉ như thượng vê nút cờ A tắm rửa A thay quần áo A gì đó, đừng câu thúc sao, ta đều có thể. Đây là thành ý của ta. Nghe nói cố hiên chi dáng người phi thường có liêu. Trong nguyên tắc liền có bao nhiêu thứ miêu tả cố hiên chi cơ bắp cùng thể lực, sở linh xanh nghĩ thẩm nếu có thể một nhìn đã mắt liền được rồi. Tuy rằng nàng nói thực chân thành, nhưng nàng kêu biểu tình, thoạt nhìn liền cùng cái nữ sắc lang dường như. Cố hiên chi nhịn rồi lại nhịn, thật sự cảm giác chính mình muốn nhịn không được. Hắn lại cắn răng lặp lại một lần, ta phân phó chính là, người đi ra ngoài, mang lên môn, cảm ơn. Sở linh xanh ngáp một cái, không có gì thành ý nói, vậy được rồi. Tuy rằng ta phi thường phi thường muốn hảo hảo hầu hạ ngươi, nhưng là nếu ngươi không cần, ta cũng liền không tự mình đa tình, ta đây liền đi trước lạc. Nàng nói còn chưa dứt lời, người đều đã đi mau đến ngoài cửa, đóng cửa thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn Cố Hiên Chi liếc mắt một cái, thấp giọng nói, Cố Thiếu, hoan nên về nhà. Cố Hiên Chi thần sắc vừa động ngừng đầu xem qua đi, liền thấy sở linh xanh đã đóng cửa lại, đi rồi. Cố Hiên Chi, Cố Hiên Chi đứng lên, bước đi đến trước cửa, Nhanh chóng duỗi tay giữ cửa cấp khóa trái. Hắn duỗi tay ấn đầu, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trở lại chính mình quen thuộc phòng, hắn mới hoàn toàn thả lỏng lại, chính mình đi phòng tắm phóng nước gấm tắm rửa. Kỳ thật lần này tàu biển chở khách chạy định kỳ sự kiện, hắn chịu thương không nhỏ, những người đó là buồn muốn hắn mệnh tới, công kích phi thường hung mãnh, nếu không phải hắn sẽ lặn xuống nước, hơn nữa bọn bảo tiêu liều chết bảo hộ, hắn cũng chưa chắc có thể tồn tại trở về. Hắn cởi quần áo, mở ra vòi sen. Đứng ở phòng tắm trông được trong gương chính mình. Kỳ thật sở Linh Xanh không có nhận ra hắn tới, hắn cũng không có sinh khí, hắn hiện tại bộ dáng, ngay cả chính hắn đều mau nhận không ra, làn da tái nhật không hề huyết sát, cả người toàn thân gầy không ngừng một vòng, má phải thượng cái kia hai tốc lớn lên vết xẻo cũng phi thường xấu xí. ăn mặc quần áo, người khác chỉ có thể thấy trên mặt hắn miệng vết thương, nhưng là cởi quần áo, liền sẽ nhìn đến hắn phía sau lưng, bụng, cánh tay, cùng với trên đùi đều có lớn nhỏ không đồng nhất vết thương. Này đó vết thương, có cùng người vật lộn khi bị đao hoa thương, cũng có chạy trốn khi bị đá ngầm va chạm cắt qua, đa số đều đã tốt không sai biệt lắm. Chuyện này hoàn toàn đem hắn nhân sinh kế hoạch quấy rầy. Hắn hiện tại không chỉ có thiếu trang ra gia nhân tình, hắn mất đi mấy cái trung tâm bộ hạ, may mắn cố ra không có loạn, bằng không, hắn cũng chưa biện pháp nhanh như vậy liền trở về. Cố Yên Chi tắm rửa xong sau, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Hắn thần sắc một đốn, lập tức mặc vào áo tắm dài, sau đó lên giường đắp lên chăn. Ngoài cửa, Sở Linh xanh kỳ quái đối Bưng Dinh dưỡng cháo Triệu quản gia nói, "Triệu thúc, ta ra tới thời điểm thật sự không có khóa trái môn." Triệu quản gia nói, "Thái thái, phiền thoái ngươi hỗ trợ lấy một chút, ta đi tìm chìa khóa." Sở Linh xanh đem cháo tiếp nhận tới, chờ Triệu quản gia đi lấy chìa khóa lại đây mở cửa. Mà lúc này, dấu đầu lòi đuôi nằm ở trên giường Cố hiên Chi, có loại sắc bị trảo bao khẩn trương cảm. Hắn đưa tay chụp ở trên trán, có điểm vô ngữ. "Nữ nhân này không phải nói trở về ngủ sao?" Như thế nào lại đi mà quay lại? Hắn nhìn chính mình mới vừa thay thế đặt ở phòng tắm quần áo, cùng với chính mình ướt rẩm rề đầu tóc, hy vọng nữ nhân kia đừng tiến vào, liền tính vào được, kia không nên hỏi cũng không cần hỏi nhiều. Thức mau, Triệu quản gia cầm chìa khóa đem cửa mở ra, mở cửa trước còn lớn tiếng hỏi, "Đại thiếu gia, người môn khóa trái, ta cùng thái thái thật sự là không yên tâm, cho nên chuẩn bị dùng chìa khóa đem cửa mở ra, có thể làm như vậy sao?" Cố Yên Chi do dự vài giây, lại muốn như thế nào cự tuyệt bọn họ? Kết quả liền nghe được sở linh xanh nói, ai nha triệu thúc, người hỏi hắn làm gì nha, hắn hiện tại hai cái đùi đều không thể động, ra mặt hảo mỏng muốn chết, vạn nhất hắn hiện tại tưởng phương tiện gì đó, lại đi không được phòng tắm, nhiều xấu hổ đúng không? Hắn cũng không thể há mồm cùng ngươi như vậy kêu nha, vẫn là vào xem đi. Cố hiên chi, triệu quản gia bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là thái thái cẩn thận chu đáo. Ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu? Hắn nói xong, chính là một trận chìa khóa đông đưa định tiếng Trung. Không đến vài giây thời gian, Cố Hiên Chi nguyên bản khóa chết môn, liền dễ như trở bàn tay bị mở ra. Cố Hiên Chi, cảm ơn cô Thái Thái cho hắn mang đến một đêm tự bế xã chết sơ thể nghiệm phần ăn. Mỉm cười. Thức mau, Sở Linh xanh cùng Triệu quản gia liền vào được, Sở Linh xanh đem Triệu quản gia tự mình chuẩn bị dinh dưỡng cháo đặt lên bàn, quen cửa quen lẻo đi đến mép giường, nhìn nằm ở trên giường Cố Hiên Chi, mỉm cười, "Cố thiếu, lên ăn một chút gì." Cố Hiên Chi gắt gao bọc chăn, mặt vô biểu tình. Ta không nói bụng, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Triệu quản gia vẫn luôn đứng ở cửa, ngựa ngùng đi vào quấy giày vợ chồng son nói chuyện, nhưng là cố hiên chi lại đột nhiên kêu hắn, triệu thúc, đưa thái thái trở về phòng. Triệu quản gia theo bản năng liền phải gất đầu, sở linh xanh lại đột nhiên kinh ngạc nói, Cố thiếu, ngươi tắm rửa. Cố hiên chi. Sở linh xanh nhìn phòng tắm cửa vết nước, hồ nghi, ngươi một người như thế nào tẩy. Không đúng, ngươi là đi như thế nào tiến trong phòng tắm đi. Đối mặt sở linh xanh đưa ra linh hồn chất vấn, cố hiên chi chầm mặc. Mắt thấy sở linh xanh phẳng phất trinh thám giống nhau, đã có muốn ngồi xổm trên mặt đất, kiểm tra thảm trình độ, cố hiên chi banh không được. Hắn trầm khuôn mặt, thập phần nghẹn khuất cắn răng nói, ta. Hắn ta một hồi lâu, cũng chưa nói ra chính mình là như thế nào từ giường này đầu, đi đến phòng tắm kia đầu, khai vòi nước tắm rồi, sau đó lại từ phòng tắm kia đầu, đi đến nảy đầu trên giường. Còn cho chính mình đem thân thể lau khô, ngay ngay ngắn ngắn nằm vào trong chăn. Sở linh xanh thập phần chi kỷ thế hắn trả lời, ta biết, cố thiếu, ngươi không cần phải nói, ta hiểu. Cố hiên chi hồ nghi nhìn nàng, ngươi lại đã hiểu. Sở linh xanh gật đầu, đương nhiên, ngươi hai chân không cảm giác, còn có thể là như thế nào quá khứ, bỏ quá khứ bái. Cố hiên chi, một ngụm lao huyết ngạnh ở cổ họng, thiếu chút nữa phun ra tới. Sở linh xanh những lời này nhưng đem triệu quản gia đau lòng hỏng rồi, hắn một cái kính tự trách nói, đều do ta không đủ chu đáo, không nghĩ tới điểm này. Đại thiếu ngươi yên tâm, xe lăn ngày mai liền tới rồi, hôm nay buổi tối, khiến cho ta lưu lại bồi ngươi đi. Cố Yên chi thể sắc và tinh thần đều mệt triệu thúc, không cần, ta không có việc gì. Sở Linh xanh cười tủng tìm nói, kia bằng không vẫn là ta lưu lại. Triệu thúc cố huyên chi chạy nhanh mở miệng, đêm nay liền phiền thoái ngươi. Sở Linh xanh lúc này mới cười tủng tìm chuẩn bị ra cửa, nàng đối triệu quản gia nói, triệu thúc, hảo hảo chiếu cô cố thiếu, đêm nay liền vất vả ngươi lạc. Triệu quản gia vui mừng đối cố hiên chi nói, cố thiếu ngươi xem, thái thái nàng thật sự thực quan tâm ngươi đâu, ngươi cũng không biết, ở ngươi không ở trong khoảng thời gian này, thái thái mỗi ngày đều phi thường khổ sở. Cố hiên chi? Ha ha, phải không? Hắn không tin. Hắn nằm xoài trên trên giường, mặt vô biểu tình. Hôm nay thật là mỏi mệt một ngày, đã từng cố thị đương gia nhân, dậm chân một cái nam thành đều phải run run lên nhân vật phong vân, đêm nay thượng đã bị chính mình vị kia thái thái khí mò phạm bệnh tim. Sở Linh Xanh trở lại chính mình phòng sau, rốt cuộc nhịn không được bật cười. Tiểu dạng, còn Trang tàn tật đại lao đâu. Rõ ràng hai cái đùi gì sự không có, còn Trang như vậy giống, làm người trong nhà lo lắng, nên làm hắn ăn chút đau khổ mới được. Sáng sớm hôm sau, cố ra người sớm liền tỉnh, bởi vì bọn họ mấy cái một đêm cũng chưa ngủ. Trừ bỏ Sở Linh Xanh. Cố hiên chi trở về, đây là cỡ nào chuyện quan trọng. Hiện tại còn không có chính thức công bố đi ra ngoài, nếu không vây cổ một giây đến băng. Cố ra bốn huynh đệ mặt đối mặt ngồi, bàn dài thượng bên trái ngồi ba cái, cố hiên chi ăn mặc màu đen hưu nhàn phục, chính mình ngồi ở bên phải vị trí thượng, triệu quản gia đang ở cho bọn hắn bưng tới cơm sáng, bốn huynh đệ thần sắc khác nhau, không khí cổ quái, lẫn nhau chi gian đều không có nói chuyện. Thật ra mà nói, lần trước bọn họ bốn người ngồi ở cái này trên bàn cơm cùng nhau ăn cơm, vẫn là hai năm trước cố chấn quốc sinh nhật ngày đó. Trong trí nhớ cả nhà cùng nhau ăn cơm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế cho nên hiện tại ngồi ở cùng nhau, đều cảm thấy không khí mạc danh cổ quái lên. Sở Linh Xanh đã mặc hảo, biên ngáp biên chậm gì gì đi xuống lâu. Cố Minh thần trước sau như một ôn nhu ngoan ngoãn, đại tẩu, buổi sáng tốt lành. Sở Linh Xanh đi tới, buổi sáng tốt lành. Nàng nhìn thoáng qua vị trí, tự nhiên mà vậy liền ở Cố Hiên Chi bên cạnh vị trí ngồi hạ. Cố Hiên Chi hiện tại nhìn đến Sở Linh Xanh, đều cảm thấy đau đầu. Cố tình Sở Linh Xanh còn thập phần nhiệt tình nói với hắn lời nói, Cố Tổng buổi sáng tốt lành à, tối hôm qua ngủ hào sao. Cố hiên chi ngoài cười nhưng trong không cười nói, thác phúc của ngươi. Một đêm không ngủ, sở linh xanh ra mặt dày, phản phất nghe không hiểu lời ngầm dường như, nàng thập phần xin lỗi nói, tuy rằng ngươi nói phải cho ta phong phú vất vả phí, làm ta chiếu cấu ngươi, bất quá hôm nay ta phải thỉnh cái giả, có việc muốn ra cửa một chuyến. Cố hiên chi không sao cả, nàng ấy làm gì làm gì đi. Cố minh thần hỏi, đại tẩu muốn đi ra ngoài làm cái gì? Là muốn gặp người nhà sao? Sở Linh Xanh cầm cái bánh bao nhỏ phóng trong miệng, gật đầu, đúng vậy, giữa trưa cùng người nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, thuận tiện đi thân cận. Phúc Cố phong lãng trong miệng cà phê phun ra tới, tuy rằng cái bản thực hoan, có cũng đủ an toàn khoảng cách, nhưng là ngồi ở hắn đối diện Cố Hiên Chi, còn thu cảm giác được kêu ập vào trước mặt hơi nước. Cố Hiên Chi Mọi người chương 32 Ánh mắt mọi người đồng thời định ở Cố Hiên Chi trên mặt Phần 49 Cố hiên chi sáng sớm thượng cơm đều còn không có ăn, cũng đã phải bị sở linh xanh khí no rồi. Hắn sát mặt lênh trầm quay đầu, lạnh căm căm ánh mắt nhìn thẳng sở linh xanh, ta tưởng chúng ta hôn nhân quan hệ là chịu pháp luật bảo hộ. Sở linh xanh lại ăn một cái bánh bao nhỏ, thở dài, ai, nói cái này, ta liền có điểm hối hận không có đi công an cơ quan. Nàng dưng một chút, nhìn chầm chầm cố hiên chi lạnh buốt ánh mắt, sửa miệng, cố tổng, cái này thân cận kế hoạch, là ở ngươi trở về phía trước định ra. Ta tưởng ngươi hẳn là có thể lý giải đi. Cố Hiên Chi chầm gì gì uống một ngụm cà phê, ngươi cảm thấy ta hẳn là lý giải sao. Sở Linh Xanh, kia không bằng, ngươi cũng đi thân cận. Công bằng khởi kiến, hai ta một người một lần. Cố Hiên Chi. Thái thái này hai tự bị Cố Hiên Chi nói nghiến răng nghiến lợi, ngươi biết người đang nói cái gì sao. Mắt thấy Cố Hiên Chi thật bị chọc bao, sở Linh Xanh ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, cái này bánh bao nhỏ còn khá tốt ăn, đại gia mau ăn nhiều một chút. Mọi người, cố phong lãng thần sắc phức tạp, cố tình còn muốn hỏi, ngươi thật đi thân cận. Sở Linh xanh gật đầu, ơn, như thế nào không phải đâu. Cố phong lãng, sở Linh xanh ăn xong đứng lên, đối cố ra mấy huynh đệ xua tay, buổi tối thấy các vị. Nói, nàng liền cũng không quay đầu lại ra cửa, nhìn dáng vẻ, có thể đi thân cận phản phất tâm tình thực không tồi. Mấy huynh đệ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nơi nào còn có ăn uống ăn cái gì, sôi nổi đứng lên, đi học đi học, đi làm đi làm đi. Cố huyên chi vừa mới trở về, còn phải ngồi xe lăn, hắn không nói gì, cố phong lãng công tác liền như cũ, vẫn như cũ nỗ lực quen thuộc tập đoàn sự vận. Mà cố huyên chi mới vừa trở về, trừ bỏ triệu quản ra phản phất cũng không có người để ý chuyện này. Hắn vị kia hảo thái thái, thế nhưng còn đi thân cận. Cố huyên chi càng nghĩ càng sinh khí, tìm tới bảo tiêu hỏi, đi hỏi một chút, giữa chưa thái thái đi đâu ra nhà ăn ăn cơm. Mà sở linh xanh, thành công đem cố huyên chi khí chết khiếp lúc sau liền ra cửa đi tới sở thị vợ chồng cư trú khách sạn. Sở thị vợ chồng buổi sáng nhàn rỗi không có chuyện gì, liền ở chung quanh trung tâm thương nghiệp đi dạo vài vòng, chờ tới rồi không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm, Sở Linh xanh lại đây, bọn họ một nhà ba người liền đi một cái khác thương trường, cùng Khánh Luân Bách một nhà gặp mặt. Khánh Luân Bách là gia đình đơn thân, phụ thân thời trẻ qua đời, từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Hắn mẫu thân bảo dưỡng thực hảo, dáng người cao gầy gầython dài, nhìn thực tuổi trẻ. Thời gian cùng địa điểm đều là bọn họ định, vốn dĩ sở linh xanh là muốn ăn cái cơm chiều là được, kết quả nghe nói nơi này tập tụ, thân cận không thể ở buổi tối tướng, nếu không không may mắn. Sở linh xanh vô ngữ, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy cùng một cái vừa mới chết lao công nữ nhân thân cận, liền rất cắt lợi sao? Cũng không biết những người này trong đầu suy nghĩ gì. Gặp mặt thời điểm, sở thái thái phi thường nhật tình, bởi vì khánh ngôn bách lớn lên thật sự thực không tồi. Thân cao chân dài, ngũ quan anh Tuấn, hắn ăn mặc màu xám tây trang. Tóc sau này sơ, mang theo vô khung mắt kính, một bộ đại sưởng tinh anh bộ tịch, sát thật thực thảo các trưởng bối thích. Hắn còn phi thường có lễ phép, nhìn thấy sở thị vợ chồng liền không lưng hành lễ, thúc thúc cá di kêu, nói ngọt thực. Sở thị vợ chồng quả thực vừa lòng không được. Sở linh xanh hôm nay tâm tình hảo, nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm, cho nên trên mặt cũng là mang cười. Khánh ngôn bách nhìn đến nàng cười, lập tức ly nàng gần chút, ba cái trưởng bối đi ở phía trước, hai cái tiểu bối đi ở mặt sau. Khánh Nôn Bách thấp giọng nói, sở tiểu thư so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo. Sở Linh Xanh, cảm ơn Khánh tiên sinh khích lệ. Khánh Nôn Bách thấy nàng thái độ lanh lanh đạm đạm, có chút thất vọng, sở tiểu thư, ngươi có thể kêu ta Nôn Bách. Sở Linh Xanh quay đầu xem hắn, ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến cùng ta thân cận. Khánh Nôn Bách mỉm cười, mẫu thân an bài, ta tin tưởng nàng xem người ánh mắt. Sở Linh Xanh nghĩ thầm, nên không phải là mẹ bảo Nam đi. Nói mấy câu nói đó công phu. Đoàn người cũng đã tiến vào nhà ăn ghế lô, Khánh ngôn bách lại thập phần ân cần cấp mọi người kéo ghế rửa. hắn cuối cùng mới ngồi xuống, liền ngồi ở sở linh xanh bên người, còn cho nàng châm trà. Sở thái thái mỉm cười đối Khánh mâu nói, ai nha, nhìn xem đứa nhỏ này, thật sẽ chiếu cấu người nha, lại chi kỷ, lại cẩn mẫn. Khánh mâu tiêu ngạo nhìn chính mình như tử, nơi nào nơi nào, tiểu xanh mới là ngoan ngoan đâu, lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, rất giống người đâu. Hai người bắt đầu lẫn nhau khen hình thức. Ngươi tới ta đi thương nghiệp lẫn nhau thổi lửa giờ, đề tài mới dần dần chuyển nhập chính đề. Sở Thái thái hạ giọng nói, nhà của chúng ta tiểu xanh, cũng là mệnh khổ, vừa mới kết hôn liền gặp được loại sự tình này, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, nàng lúc ấy thân thể bệnh nặng, cùng chồng trước đều là tách ra ngủ. Sở Linh xanh vô ngữ, không phải đâu, trên bàn cơm liền loại sự tình này đều nói. Khánh Mẫu mỉm cười, ta biết, ngươi không cần giải thích. Sở Linh xanh khiếp sợ, nàng biết. Nàng liên này đều biết. Nên sẽ không toàn nam thành người đều biết nàng cùng cố hiên chi không có phu thê chi thật sự đi. Khánh mẫu lại nói, này đó đều không quan trọng, người trẻ tuổi sao, cảm tình quan trọng nhất. Nàng tạm dừng một chút, nhìn sở linh xanh liếc mắt một cái, cười nói, ta liền muốn biết, tiểu xanh hiện tại là tình huống như thế nào. Có hay không khôi phục tự do thân? Tùy thời đều có thể nghĩ thân sao. Sở thái thái lập tức nói, ai nha, ta cùng nàng ba lần này, chính là vì chuyện này tới, buổi chiều liền bồi nàng chuẩn bị tài liệu. Đi cục công an đi một chuyến. Sở linh xanh nhứng mày ta nhưng chưa nói muốn cùng ngươi cùng đi. Sở thái thái lập tức bản mặt, ngươi nha đầu này, nói cái gì khí lời nói, ngươi không đi, chẳng lẽ muốn cả đời háo ở cố ra sao? Tuổi còn trẻ thủ sống quả, ngươi còn thủ thượng ẩn có phải hay không? Sở linh xanh thở dài, ta mệnh cách thực ứng, hiện tại không cho ta thủ tiết, chẳng lẽ nhị hôn lúc sau lại thủ sao? Này không thích hợp đi. Ta nguyện ý, Khánh Tiên Sinh cũng không muốn đi. Nàng nói quay đầu đi xem Khánh Nguồn Bách. Khánh Nguồn Bách. Mọi người. Khánh Mâu vốn dĩ sắc mặt vẫn là cười, nghe được lời này, sắc mặt lập tức liền khó coi đi lên. Mặc cho ai đều sẽ không hy vọng có người chú chính mình hài tử, nàng không cao hưng nói, tiểu xanh đây là đang nói nói cái gì. Nếu là không hài lòng luôn Bách, người nói thẳng là được, không cần phải nói loại này khó nghe nói. Sở thái thái thấy nàng sinh khí, lập tức cũng chừng mắt sở linh xanh mắng lên, người đứa nhỏ này, vô duyên vô cớ nói cái gì thủ tiết, không thủ tiết. Còn không chạy nhanh hướng luôn Bạch xin lỗi. Sở Linh xanh quay đầu Khánh luôn Bạch, nhướng mày, "Thực xin lỗi, ta không nên chú ngươi chết." "Mọi người." Khánh luôn Bạch khẽ cười một chút, nhìn Sở Linh xanh, "Sở tiểu thư rất có cá tính, thực hấp dẫn người." Hắn tạm dừng một chút, lại nói, "Ta không tin cái gì mệnh cách sự, ta chỉ tin tưởng hai người cảm tình, không biết sở nữ sĩ có không cấp một cơ hội." Sở Thái Thái lập tức nói tiếp, "Tiểu luôn ngươi yên tâm, ta nha đầu này a tính tình biệt nữu thực, nàng là bởi vì thích ngươi." cho nên mới sẽ cố ý nói như vậy. Sở linh xanh vô ngữ cực kỳ, sở thái thái. Nàng khiếp sợ nhìn vị này trên danh nghĩa mậu thần, người rốt cuộc là có bao nhiêu sợ ta gả không ra a Ta hiện tại lại không cần người dưỡng, người đến nỗi giống bán sỉ cột hẻn rác rưởi giống nhau, vội vã đem ta rời tay sao. Đang ngồi vài người đều có điểm vô ngữ. Vẫn luôn đương trong suốt người sở hưng thắng đánh cái ha ha nói, tiểu xanh à, chúng ta cũng là cảm thấy các ngươi xứng đôi sao, ngươi xem, tiểu nôn điều kiện tốt như vậy. Tính cách tính tình càng là không lời gì để nói, ta và ngươi mẹ đều thực vừa lòng, ngươi liền tính sinh mẹ ngươi khí, cũng không thể phủ nhận tiểu nôn sắc thật ưu tú sao. Không hổ là hôn quá thương trường lao bánh quẩy, hai câu lời nói liền đem khánh nôn bách mẫu tử trần an. Sở thái thái cũng mở miệng, buổi chiều ngươi cần thiết cùng ta đi công an cơ quan, cho ngươi chồng trước xin tuyên cáo tử vong, sau đó hảo hảo làm thủ tụ, đem hắn di sản. Nàng nói, ngữ khí một đốn, nhìn nhìn khánh nôn bách mẫu tử, đột nhiên phản ứng lại đây Tại đây hai người trước mặt nói gì sản sự, giống như không quá thích hợp. Rốt cuộc sở linh xanh kế thừa di sản, đó chính là sở ra, cho dù sở linh xanh gả cho khánh ngôn bách sau, cũng không có khả năng đem di sản bạch bạch đưa cho khánh ngôn bách nha Sở thái thái trong lòng đánh tiểu thật lâu, lại nghe đến sở linh xanh mở miệng, ngươi nói này đó cũng vô dụng, chuyện này ta không thể đi làm. Sở thái thái tức giận, cái gì không thể làm, ngươi không nghĩ đi cũng đến đi. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Nàng cũng không thể làm chính mình khỏe mạnh nữ nhi, thật sự hoa ở cố gia thủ sống của A, nàng mới 22 tuổi. Sở linh xanh đang muốn mở miệng, liền thấy ghế lô môn bị người đẩy ra, cố hiên chi ngồi ở trên xe lăn, ánh mắt nặng nề nhìn chầm chầm đang ngồi các vị. Thật lâu sau, hắn ánh mắt chăm chú vào sở linh xanh trên người, lạnh giọng mở miệng, ta không đồng ý. Mọi người, tất cả mọi người đã chịu kinh hoách. Đặc biệt là sở thái thái, nàng kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên đứng lên, ngươi, ngươi là... Nàng rôi tay chỉ vào cửa Cố Hiên Chi, chân mềm không đứng được, lại ngồi trở lại đến ghế trên. Ngươi, ngươi. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới thét trói thai ra tiếng, ngươi là quỷ. Sở Linh Xanh. Cố Hiên Chi. Ở ngồi các vị trung, phòng trừng trừ bỏ Sở Linh Xanh, không có người sẽ đem Cố Hiên Chi nhận sai. Nam thành cơ hội không có người không quen biết hắn. Hắn mặt thường xuyên xuất hiện ở các loại kinh tế tài chính tin tức cùng báo chí tạp chí thượng. Mỗi một lần hào môn yến hội Hắn đều là mọi người trong mắt xa xôi không thể với tới tồn tại, ở trước kia, sở thị vợ chồng liền cùng hắn đáp lời tư cách đều không có. Khánh Ngôn Bách càng là khiếp sợ, bất quá hắn không có thất thố, mà là vững vàng ngồi ở ghế trên, hơi hơi cúi đầu, che khuất trong mắt khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Cố hiên chi thế nhưng đã trở lại. Hắn không phải đã chết sao. Rốt cuộc là nơi nào ra sai, hắn lại là thông qua biện pháp gì trở về. Cố hiên chi không để ý đến mọi người khiếp sợ. Bảo tiêu đẩy cố huyên chi chậm rãi đi vào ghế lô, trong lòng phi thường giận mình, trời ạ hắn nhìn thấy gì. Hắn thế nhưng thấy được thái thái ở cong lao đại, thân cận. Thân cận liền tính, còn bị lao đại bắt vừa vặn. Cái gì kêu xấu hổ, đây là A. Sở linh xanh làm lơ mọi người khiếp sợ, nàng có chút kinh ngạc đứng lên, nhìn cố huyên chi, cố tổng, ngươi như thế nào lại đây. Cố huyên chi cười lạnh, nghe nói ta thái thái ở thân cận, ta rất tò mò, lại đây nhìn xem cùng nàng thân cận rốt cuộc là cái gì thanh niên tài Tuấn Chương 33. Nếu Cố Hiên Chi tự mình hỏi, tia sở Linh Xanh đương nhiên phải hảo hảo trả lời, nàng chỉ một chút bên người đứng Khánh Nguồn Bách, thập phần bằng phẳng cấp 2 người giới thiệu, Cố Tổng, vị này chính là Khánh Nguồn Bách, ta hôm nay thân cận đối tượng, Khánh Tiên Sinh, vị này chính là Cố Hiên Chi, ta Vong Phu. Ngạch, trước Vong Phu. Mọi người, tuy là bình tĩnh như Cố Hiên Chi, đều bị sở Linh Xanh giới thiệu cho Vâu Ngự tới rồi. Sợ nhất không gian đột nhiên an tĩnh. Nơi này. Nhất xấu hổ đương thuộc sở thị vợ chồng, tuy rằng hôm nay thân cận, là trải qua bạn tốt làm người trung gian giới thiệu, nhưng là, vốn dĩ hai bên cha mẹ lẫn nhau đều rất vừa lòng, đều nói đến muốn đi cấp cố Hiên Chi xin tuyên cáo tử vong sự, sau đó này sắp bị tuyên cáo tử vong người, thế nhưng xuất hiện. Thật ra mà nói, ở sở thị vợ chồng trong mắt, người khác lại hảo, kia khẳng định là không bằng cố gia Khánh ngôn bách trong nhà có thể cho sở ra trợ lực, cố Hiên Chi cũng có thể làm được, mà cố Hiên Chi hắn còn rất có tiền. Nếu cố hiên tri không chết, kia sở linh xanh liền không khả năng kế thừa hắn di sản, mà hắn lại gặp loại này lệnh người xấu hổ trường hợp, vạn nhất hắn sinh khí, cùng sở linh xanh ly li hôn làm sao bây giờ. Bọn họ sở ra chẳng phải là muốn mệt đã chết. Sở hưng thắng lập tức đi đến cố hiên tri trước mặt, mang theo kích động, lại có điểm trột dạ nói, con rể à, ngươi, ngươi đã trở lại à. Sở hưng thắng thực gà tặc, hắn biết cố hiên chi cùng sở linh xanh không có cảm tình, so với kia chút thương nghiệp Liên hôn còn muốn lãnh đạm cho nên mỗi lần thấy cố hiên chi, đều không kêu tên, mà là kêu hắn con non rể, cứ như vậy, người trung quanh, cùng với cố hiên chi, liền mỗi lần đều phải bị hắn nhắc nhở, cố hiên chi cùng sở ra quan hệ phỉ thiện. cố hiên chi sắc mặt nhạt nhạt, là, thực xin lỗi, quay rời các ngươi thần cận bữa tiệc. Sở hưng thắng sắc mặt xấu hổ cực kỳ, thở dài, ai nha, con rể, ngươi hiểu lầm, chúng ta chủ yếu là không nghĩ tới ngươi có thể trở về sao, tiểu xanh nàng tuổi con nhỏ, lại không có hài tử bản thân. Chúng ta cũng là lo lắng nàng ở cố gia khó làm sao. Phần 50 Sở linh xanh ở trong lòng cấp sở hương thắng vô tay. Không hổ là thương nhân, nói chuyện chính là so sở thái thái có trình độ. Một câu, đã giải thích vì cái gì thân cận, còn ám chỉ cố hiên tri Sở linh xanh ở cố gia quá cũng không hài lòng, càng nhân tiện thúc dục một chút sinh. Chỉ cần sở linh xanh có hắn cố hiên tri hài tử. Đó chính là cố gia đời kế tiếp người thừa kế, bọn họ sở ra muốn gì không có a Bất quá. Sở hưng thắng giọng nói vừa chuyển, đầy mặt lo lắng nhìn cố huyên chi, con rể à, ngươi này chân, còn hào đi. Cố huyên chi thần sắc một đốn, đang do dự muốn như thế nào cùng sở hưng thắng nói, liền nghe thấy sở linh xanh đoạc đác, cố tổng chân tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng ta tin tưởng hắn về sau nhất định có thể trị tốt. Mọi người! Chột dạ lại khẩn trương sở thái thái nghe được lời này, kinh ngạc nói, cái gì? Ý tứ là cố tổng này chân hào không được. Nàng thanh âm có điểm đại. Lại thật sự là thực không hiểu chiếu cố người bệnh cảm thụ, tuy rằng sở linh xanh biết cố hiên chi là chàng nhưng cũng có điểm nghe không nổi nữa. Nàng khẽ như mày, ai nói hảo không được, đều nói có thể chỉ hảo. Sở thái thái sụ mặt, có chút tức giận trừng mắt nhìn sở linh xanh liếc mắt một cái. Cái này chết hải tử, rốt cuộc có biết hay không cố hiên chi tàn tật tầm quan trọng A. Hắn tuy rằng đã trở lại, nhưng là bởi vì hai chân thăm ra, kia cố thị tập đoàn hắn cũng không có biện pháp tiếp tục quản lý, hơn nữa. Sở linh xanh chẳng phải là muốn cả đời chiếu cố hắn. nay còn không phải là thủ sống quả sao. kia hắn còn không bằng đường trở về đâu, như vậy sở linh xanh còn có thể tai giá. Sở thái thái trong lòng nghĩ này đó, trên mặt cũng thể hiện ra tới, nhưng nàng lại không dám nói, rốt cuộc cố hiên chi di vạng thủ đoạn tâm cơ mọi người đều hiểu biết, tổng không thể bởi vì hắn chân tàn tận, liền cho rằng hắn dễ khi dễ. Sở thái thái xấu hổ cười hạ, ai nha, chính là, cái này quá đột nhiên. Cố hiên chi chầm mặt nhìn thoáng qua sở linh xanh, không nghĩ tới nảng thế nhưng sẽ giúp chính mình nói chuyện. Thật ra mà nói, thật phu thê đều có nguyên nhân vì bệnh tật mà ly hôn, húng chi là giống bọn họ như vậy giả phu thê. Cố Yên chi tử trở về lúc sau, bởi vì trên mặt miệng vết thương, cùng với tàn tật hai chân, đã thu được vô số mang theo đồng tình khắc thường ánh mắt. Hắn kỳ thật còn khá tò mò sở linh xanh có thể hay không ghét bỏ hắn. Khánh nguồn bách mẫu thân vẫn luôn an tĩnh đứng ở giống nhau, ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi Nàng hiện tại thần sắc có điểm phức tạp, cố Yên chi thế nhưng đã trở lại, này. Nàng quay đầu nhìn sở thái thái, như cũ khéo léo mỉm cười nói, sở thái thái, ta đây liền không quấy dậy các người một nhà đoàn tụ, nôn bách, chúng ta đi. Nàng sắc mặt không quá đẹp, bất quá, hiện tại ai còn lo lắng nàng sắc mặt đẹp hay không đẹp. Cố Yên chi đều đã trở lại, kia khánh nôn bách đương nhiên liền không khả năng. Khánh nôn bách nhìn sở linh xanh, hắn mang theo điểm tiếp nuối đối sở linh xanh nói, sở tiểu thương, hôm nay sự... Thật là quá tiếc nuối, không biết ta có hay không cơ hội có thể cùng ngươi giao cái bằng hữu. Không đảm đương nổi tình nhân, đương cái bằng hữu bình thường yêu cầu luôn là không quá phận, bất quá rốt cuộc làm cho cố hiên chi mặt, sở linh xanh vẫn là đến chiếu cố một chút người bệnh cảm xúc. Cho nên nàng quay đầu hỏi cố hiên chi, cố tổng, ta có thể cùng hắn giao bằng hữu sao? Cố hiên chi cười như không cười nhìn nàng, thái thái cao hứng liền hảo. Sở linh xanh lúc này mới cười đối khánh luôn bách nói, cố tổng đồng ý, tới, chúng ta mấy cái ngại ch Cố huyên chi. Khánh nôn bách nhìn cố huyên chi liếc mắt một cái, cười rộ lên, tốt, sở tiểu thư, ta quét ngươi đi. Hai người dựa vào rất gần, cầm di động cho nhau quét mã bỏ thêm vệ trạng, sở linh xanh còn phải đối cố Hiên chi thật khi bá báo tiến độ, cố tổng, ngươi xem, ta một câu đem liên hệ phương thức hơn nữa. Cố Hiên chi trực tiếp bị nàng khí cười, ngươi nhưng thật ra thực nghe lời. Ngữ khí âm dương quái khí. Sở linh xanh hướng hắn chấp trước mắt, thâm giọng nói, cố tổng, đây là thành ý của ta à Về sau ta cũng sẽ thực nghe lời Nga. Cố hiên chi. Cảm ơn, có bị dọa đến. Đứng ở một bên Khánh Nguồn Bách, nhìn hai người hô động, nói, nhị vị cảm tình thật tốt, lệnh người hâm mộ. Sở Linh Xanh cũng mỉm cười, còn hảo còn hảo, giống nhau giống nhau. Hai người buồn vô duyên, toàn dựa hắn có tiền, phàm là cố hiên chi nghèo một chút, ra không dậy nổi vất vả phí, kia nàng còn không bằng đi bồi cố minh thần ăn bữa sáng đâu. Hôm nay thân cận bữa tiệc ăn thập phần xấu hổ. Ít nhất ở sở thị vợ chồng bên trong là như thế này, Khánh Ngôn Bách ra cửa thời điểm, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Hiên Chi, vừa vặn Cố Hiên Chi cũng đang xem hắn, hai người ánh mắt đối thượng, Khánh Ngôn Bách bị Cố Hiên Chi trong mắt thâm trầm lạnh leo kinh ra đầu tê dại, hắn chạy nhanh thu hồi ánh mắt, đi theo mẫu thân cùng nhau rời đi ghế lô. Cố Hiên Chi nhìn Khánh Ngôn Bách rời đi sau, mới quay đầu xem sở linh xanh, xem ra thái thái hôm nay thu hoạch không tồi. Sở linh xanh một bên cấp Khánh Ngôn Bách ghi chú, một bên thấp giọng nói. Này không phải cố tổng phân phó sao? Cố huyên chi nhìn nàng, ngươi lại đã biết. Sở linh xanh loát một phên tóc, hại, không có biện pháp, ai làm ta yêu tú đâu. Cố huyên chi đột nhiên quay đầu thò qua tới, hạ dọng, ngươi cũng hoài nghi hắn ở công ty động tay chân. Sở linh xanh kinh ngạc ngầm đầu, à, ngươi chẳng lẽ không phải hoài nghi hắn cùng Khánh nhân có liên hệ? Hai người bốn mắt nhìn nhau, chầm mặc 3 giây, ngay sau đó, sở linh xanh, dựa. Hắn ở cố thị nhầm trước. Cố Huyên Chi vẻ mặt thâm trầm, tê, hắn cùng Khánh Ân có quan hệ. Hai người lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Cố Huyên Chi nhìn sở linh xanh trắng non tinh xảo mặt, xem nàng kia lông mi chấp á chớp, hắn ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua một nửa kia trận mắt há hốc mồm sở thị vợ chồng, hỏi sở linh xanh, ăn nó sao? Sở linh xanh nhìn đầy bàn không nhúc nhích đồ ăn, nói, sao có thể? Còn không có ăn đâu, cố tổng không bằng cùng nhau. Nàng nói, liền đem Khánh Nôn Bách vừa mới ghế rửa dịch hai Đem Cố Hiên Chi đẩy qua đi, sau đó ở hắn bên người ngồi xuống, mỉm cười, ăn đi, Cố Tổng, cái này bộ đồ ăn là chưa từng dùng qua. Cố Hiên Chi. Hắn tới không phải vì ăn cơm, đương nhiên, nếu tới cũng tới rồi, kia không bằng ăn lại nói. sở thị vợ chồng này bữa cơm ăn trong lòng run sợ, bọn họ vẫn là rất sợ Cố Hiên Chi. Cố Hiên Chi người này thật sự quá lạnh, hơn nữa bọn họ lần này cũng xác thật đối lý. Tuy rằng sở hưng thắng phía trước giải thích thời điểm, Cố Hiên Chi cũng không có nói cái gì. Nhưng nếu thật muốn so đo, bọn họ sở ra thị vô pháp cãi lại, rốt cuộc cố hiên tri hắn mới chết không đến một tháng A. Một tháng không đến, chính mình thê tử liền phải cùng nam nhân khác thân cận, này thay đổi ai, ai không tức giận A. Bốn người xấu hổ mà lại trầm mặc ăn xong rồi cơm trưa, trong lúc, sở hưng thắng thật cẩn thận hỏi cố hiên tri con rể A, ngươi lần này trở về, tin tức công bố đi ra ngoài sao. Dù sao cũng là bị hạ đạt tin người chết hơn phân nửa tháng người, lúc ấy chuyện này ở trên mạng đều mau lên hot say up. Chú ý Cố hiên Chi người rất nhiều, hắn hiện tại đột nhiên tồn tại trở về, khẳng định sẽ ở trên mạng, thậm chí toàn bộ nam thành khiến cho hoành động. Nhất tức giận phòng Trừng là La Hữu Lan, nàng tìm mọi cách muốn đoạt được Cố Thị tập đoàn quyền khống chế, khẳng định có nàng muốn làm sự, kết quả Cố Phong Lãng tiếp quản công ty, mà nàng còn không có cùng Cố Phong Lãng đấu ra cái 1 2 3 tới, Cố Yên Chi lại về rồi. Này nếu là thay đổi sở linh xanh, phòng Trừng hiện tại đã mua xong vé máy bay, chạy trốn đi. Cố Yên Chi lắc đầu, không có công bố Việc này không nổi. Rốt cuộc hắn cũng không có cố ý dấu dếm, liền tính hiện tại đại gia không biết, quá mấy ngày nên biết đến cũng vẫn là sẽ biết. Rốt cuộc nhìn chầm chầm cố ra người nhiều như vậy, một có điểm gió thổi cỏ lay, liền sẽ bị người phát hiện. Cố hiên chi không nói, sở hưng thắng cũng không dám hỏi nhiều, cơm nước song sau sở linh xanh muốn đưa cố hiên chi hồi nhà cũ. Rốt cuộc vị này chính là nhận lời sẽ cho nàng kết xù vất vả phí bệnh nhân, hơn nữa nàng cũng không nghĩ cùng sở thị vợ chồng đơn độc ở chung. Ngay bọn hắn lại nhảy lầm bầm, cho nên, sở linh xanh lựa chọn đưa bệnh nhân. Bảo tiêu đẩy cố huyên chi xe lăn, sở linh xanh đi theo hắn bên người, đoàn người hướng cửa đi đến. Vài người đi đến sáng ngợi màu làm xe thể thao trước mặt, này xe không giống như là cố huyên chi xe khai. Chờ cửa xe mở ra, sở linh xanh nhìn đến ngồi ở trên ghế sau dương trình lãng, hiểu rõ, cố tổng, xem ra ngươi có việc muốn hội. Cố huyên chi không tỏ ý kiến, ta làm tài xế đưa ngươi trở về. Sở Linh xanh đôi tay hỗn ngực, đứng ở một bên, không cần. Nàng nhìn Cố Hiên Chi cùng Dương Trình Lãng, đột nhiên giảo hoặc cười, đối Cố Hiên Chi thấp giọng nói, Cố Tổng, trong xe vị kia là ta gần nhất hai tiếng đối tượng, hắn còn trước mặt mọi người nói muốn cháu ta đâu, phiền thoái ngươi xem ở ta mặt mũi thượng, hảo hảo cùng nhân ra ở chung, ngàn vạn đừng cùng đối đái Khánh Ngôn Bách như vậy Nga. Cố Hiên Chi, hắn banh mặt, nghĩ thầm hắn đối Khánh Ngôn Bách thế nào? Còn không phải là ở người rời đi thời điểm liếc đối phương liếc mắt một cái sao Hắn nhưng cái gì cũng chưa nói. Sở Linh Xanh nói xong lời nói, liền cười tủm tìm xoay người đi rồi. Cố Hiên Chi ở bảo tiêu dưới sự trợ giúp lên xe, Dương Trình Lãng đã đợi một hồi lâu, hắn chỉ chỉ đồng hồ, nhìn Cố Hiên Chi, ngươi suốt đến muộn một giờ. Cố Hiên Chi không nói chuyện, chỉ ánh mắt nặng nề nhìn chầm chầm hắn xem. Dương Trình Lãng bị hắn nhìn chầm chầm cả người phát mau, ngươi như vậy nhìn chầm chầm ta làm gì? Hắn lại ra bên ngoài thăm dò nhìn thoáng qua, nói, đó là Sở Linh Xanh. Nàng đi như thế nào? Ta không tiến nàng đoạn đường sau. Cố hiên chi nhìn hắn, ngươi như vậy chú ý nàng làm cái gì? Dương Trình lãng ăn ngay nói thật, nàng như vậy nữ nhân, muốn cho người không chú ý nàng rất khó a Mặc kệ là làm việc thủ đoạn, vẫn là nàng xuất sắc bộ dạng. Cố hiên chi? Dựa, Dương Cẩu So hôm nay là liền trang cũng không trang đúng không? Trực tiếp ngay trước mặt hắn nói chú ý hắn lao bà. Đây là người có thể nói ra tới nói sao? Dương Trình Lãng không hề có nhận thấy được Cố Hiên Chi khó chịu, chủ yếu là hắn cùng Cố Hiên Chi qua chín, liền tính biết hắn khó chịu, Dương Trình Lãng cũng vẫn như cũ sẽ nói. Nói trở về Dương Trình Lãng vẻ mặt nghiêm túc, ngươi cùng nàng, tính toán khi nào ly hôn. Cố Hiên Chi. Hắn sụ mặt, ngươi hôm nay vô nghĩa thật nhiều. Dương Trình Lãng trột dạ sờ sờ cái mũi, nói thầm một câu, ta chính là tò mò hỏi một chút, ngươi tức giận cái gì. Thật là, lúc trước nói muốn ly hôn còn không phải Cố Hiên Chi chính mình. Hắn bất quá hỏi một câu mà thôi, lại có cái gì hảo sinh khí? Mà cố Yên chi tắc cười lạnh, thật sự chỉ là tò mò mới hỏi sao. Ai tin ai là ngốc tử? Cố huyên chi trở về tin tức còn không có công bố đi ra ngoài, cho nên nam thành nội rất nhiều người cũng không biết. Có chút người căm hận sở linh xanh, lúc này đã ở chuẩn bị trả thù kế hoạch. Sở linh xanh trở lại cố chạch thời điểm, trong nhà bốn vị thiếu gia đều không có trở về, nhưng là nàng cấp cố mặc thịnh thỉnh học bù lao sư tới rồi. Triệu quản gia lại đây đối Sở Linh xanh nói, chúng ta ước thời gian là buổi chiều 6 giờ, hiện tại đã 6 giờ rưỡi, tứ thiếu còn không có trở về. Từ không được ký túc xá lúc sau, tứ thiếu giống nhau đều là buổi chiều 6 giờ tả hữu liền về nhà, bởi vì không được ký túc xá học sinh có thể không thượng tiết tự học buổi tối. Nhưng là hôm nay đều 6 giờ rưỡi, còn không có trở về. Sở Linh xanh nhìn thoáng qua ngồi ở tiểu trong phòng khách soạn bài lao sư, hỏi Triệu quản gia, cấp tứ thiếu gọi điện thoại sao? Triệu quản gia nhíu mày, đánh nhưng là không có chuyện được, đi tiếp tứ thiếu tài xế nói, tứ thiếu không có từ trường học ra tới, có lẽ là lâm thời có việc. Sở Linh xanh gật gật đầu, không có để ý. Trường học dạy quá giờ gì đó thực bình thường, có lẽ hôm nay đến phiên cố mạc thịnh trực nhật nói không chừng. Nàng dặn do triệu quản gia, cấp lao sư đưa điểm ăn, cái này điểm còn tới học bù rất vất vả, đừng chậm trễ nhân ra. Triệu quản gia vội vàng gật đầu ứng hảo, hắn đương nhiên sẽ không chậm trễ khách nhân. Nhưng là nhìn đến sở linh xanh như vậy để bụng tứ thiếu việc học, triệu quản gia vẫn là thực vui mừng. Quả nhiên, lớn như vậy tòa nhà đã sớm hẳn là có cái nữ chủ nhân. Nhiều năm như vậy, cố gia người nhà chi gian cảm tình như vậy là mạc, chính là bởi vì nơi này không có cái chính thức nữ chủ nhân quản lý việc nhà, ở nhà người chi gian tình cảm gắn bó mặt trên, nữ chủ nhân tác dụng là phi thường đại. Sở linh xanh ngồi ở nhà ăn, triệu quản gia cùng nàng nói một ít gần nhất sự tình trong nhà. Tỷ như thời tiết càng ngày càng lạnh. Nên thỉnh may và tới trong nhà cấp vải vị thiếu gia lượng thân định chế quần áo mùa đông, lại nói lên Cố Hiên Chi, một nhà chi chủ cựu tử nhất sinh trở lại nơi này, có phải hay không nên thông báo một chút thân thích bạn tốt, cùng với, muốn hay không làm cái yến hội, vì Cố Tổng đón gió tẩy trần. Về Cố Hiên Chi vấn đề, Sở Linh Xanh không tỏ ý kiến, nàng làm triệu quản gia đi hỏi Cố Hiên Chi, Cố Tổng sự chính hắn làm chủ liền hảo, ngươi về sau liền đừng tới hỏi ta. Phần 51 Triệu quản gia có điểm tiết nuối Không do vì cái gì thái thái nguyện ý quản mặt khác ba vị các thiếu gia sự, lại cố tình mặc kệ cố hiên chi sự. Triệu quản gia thấp giọng nói, nhưng là thái thái, có một kiện về đại thiếu sự, ta thật đúng là hỏi một chút ngươi. Chính là, về đại thiếu gia bài vị. Triệu quản gia có điểm xấu hổ nhìn phòng khách trong một góc cái kia lấp lánh sáng lên bài vị. Hôm nay buổi sáng cố hiên chi xuống lầu thời điểm, thân sắc cổ quái nhìn chầm chầm chính mình bài vị nhìn vài phút. Lúc ấy triệu quản gia mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Liên nghĩ chỉ cần đại thiếu ra ra lệnh một tiếng, hắn liền lập tức đem bàn thờ thượng đồ vật, tính cả bài vị tất cả đều bỏ chạy. Nhưng mà, cố hiên chi thần sắc cổ quái nhìn vài phút sau, thế nhưng một câu không nói đi rồi. Triệu quản gia sở không chuẩn cố hiên chi rốt cuộc là ý gì, cho nên lại đây hỏi sở linh xanh. Sở linh xanh, nàng châm mặc nhìn thoáng qua ánh đèn hạ quang mang lóng lánh bài vị, tê, nàng như thế nào liền đem cái này cấp đã quên. Khó trách cố hiên chi từ tối hôm qua trở về lúc sau. Đến bây giờ đều xú một khuôn mặt đâu, này mặc kệ là ai, về nhà lúc sau không chỉ có không có cửa đầu tiến, không ai hoan nghênh, còn bị người trước mặt mọi người đạp một chân, thật vất vả vào cửa sau, lại nhìn đến chính mình lượng lóng lánh bài vị ở đại sảnh bày một đêm, kia tâm tình có thể hảo lên mới là lạ. Sở linh xanh xấu hổ sờ sờ cái mũi, đối triệu quản gia nói, mau mau, mau bỏ đi triệt, chạy nhanh triệt, ta coi như không việc này. Triệu quản gia chạy nhanh đi qua đi. Đem bài vị cùng bàn thờ thượng cống phẩm gì tất cả đều chết bỏ. Triệu quản ra đi rồi, sở linh xanh điện thoại liền vang lên tới, nàng nhìn thoáng qua, là xa lạ dây số, tiếp nghe, huy. Đối phương là một người nam nhân ở cười lạnh, hư hư, người nhà của người người nhà ở trong tay. Nửa giờ nội, sở linh xanh trực tiếp cắt đứt điện thoại, sau đó cấp lâm linh đánh qua đi, nàng thần sắc nghiêm túc, tiên sinh cùng thái thái đâu. Lâm linh, tiểu thư, sở tiên sinh cùng sở thái thái ở khách sạn phao suối nước nóng đâu. Ngươi tìm bọn họ có việc sao? Sở Linh Xanh, mở ra video, ta xem bọn hắn. Lâm Linh lập tức mở ra, làm sở Linh Xanh rõ ràng thấy sở thị vợ chồng chính bọc áo tắm dài, ngồi ở suối nước nóng bên cạnh trên ghế nằm nói chuyện, xem kia mặt ủ mày hê bộ ráng, liền biết hai người khẳng định đang nói cố hiên chi sự. Cố hiên chi đột nhiên trở về, nhưng đem bọn họ kế hoạch quấy dày. Hơn nữa, ở kia số lượng không nhiều lắm vì nữ nhi suy xét cảm xúc, phòng trừng cũng ở rồi răm cố hiên chi chân phế đi. Nơi đó rốt cuộc còn được chưa? Sở Linh Xanh rốt cuộc có thể hay không sinh ra cô thị người thừa kế vấn đề? Sở Linh Xanh cắt đứt điện thoại, nghĩ thầm, hiện tại kẻ lừa đảo thật là Quảng Giang lưới A. Ngay cả nàng đều thiếu chút nữa bị lừa. chương 34. Triệu Quảng Gia nhìn đến Sở Linh Xanh sắc mặt không tốt, đi tới hỏi, thái thái, phát sinh chuyện gì? Sở Linh Xanh, gặp được kẻ lừa đảo. Đang nói đâu, liền lại thấy điện thoại văng lên, vẫn là vừa mới cái kia xa lạ dây số, nàng cười lạnh. Còn tới, nàng tiếp nghe điện thoại, dù bận vẫn đung dung chờ đối phương mở miệng. Đối diện giọng nam hung tận nói, sở linh xanh. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Ngươi nhà của ngươi ở ta trên tay, ngươi. Sở linh xanh sắc mặt lên xuống dưới, lập tức đánh gây hắn, ngươi như thế nào biết tên của ta. Hiện tại kẻ lừa đảo kỹ thuật có thể a kia nam nhân bị nàng đánh gãy, tạm dừng trong chốc lát, ngay sau đó mới lại lạnh giọng nói, sở linh xanh, ngươi đệ đệ cái này điểm còn không có về nhà. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Sở Linh xanh vẻ mặt nghiêm lại, ngầm đầu nhìn thoáng qua thời gian, đã mau 7 giờ rưỡi, Cố mặc Thịnh đến bây giờ đều còn không có trở về. Đối phương chẳng lẽ bắt cóc Cố Mạc Thịnh? Nếu là, kia vì cái gì? Nếu là vì tiền, bọn họ sẽ liên hệ cố gia, liên hệ công ty. Đương nhiên, đánh nàng điện thoại cũng có khả năng, rốt cuộc gần nhất nàng ở Nam thành mức độ nổi tiếng cũng đề cao rất nhiều. Nhưng là, thực hiện nhiên, đối phương cũng không giống như là vì tiền. Càng như là chuyên môn buôn nàng tới. trả thù. Ngắn ngủn thời gian, sở linh xanh ở trong đầu đem kẻ thù qua một lần, em quá nhiều, vô pháp tỏa định mục tiêu. Nếu đối phương như vậy tìm tới mua tới, kia ngược lại dễ làm. Sở linh xanh đứng lên, lên lầu vào phòng, vừa đi vừa nói chuyện, nói đi, người muốn ta làm cái gì. Đối phương lại cười lạnh một tiếng, 20 phút sau người đến nam phố bách hóa cửa, có người sẽ đi tiếp người, không cần mưu toàn báo nguy, càng không cần mưu toàn mang bảo tiêu, ta cảnh cáo người. Một khi ta phát hiện ngươi đem chuyện này nói cho những người khác, ta liền đem ngươi đệ đệ trói lại cục đá trầm đến bể bơi, có nghe hay không? Sở Linh Xanh nghĩ thầm, Nga U còn có bể bơi đâu, xem ra còn man có tiền, quả nhiên là tìm nàng trả thù tới. Cố thị những cái đó các cổ đông không đến mức như vậy bí quá hóa liều, rốt cuộc bọn họ làm chuyện xấu trộn dạng, lo lắng sở Linh Xanh cho hấp thụ ánh sáng bọn họ sự, khẳng định không dám làm như vậy. Như vậy liền thừa Trần Gia cùng La Gia. Trần Gia nói. Khả năng tính tương đối thấp một ít, tuy rằng Trần Mặc phẩm tính ngắc liệt, thả làm việc xúc động. Nhưng là hắn cha Trần Triệu Hải vẫn là có chút đấu óc, thả phi thường có thể nhẫn, làm việc cổ trọng, lần trước ăn như vậy lại mệt, hắn chính là một câu không có, lần này khẳng định sẽ càng thêm ước thúc Trần Mặc, sẽ không làm hắn phạm sai lầm. Sở Linh suy nghĩ đến đây, trong lòng đại khái liền hiểu rõ. Nàng đổi hảo một thân nhẹ nhàng hưu nhàn quần áo, từ trên lầu xuống dưới thời điểm, đối Triệu quản gia nói, "Triệu thúc, cố trường học lâm thời có việc." Làm lao sư ngày mai lại đến đi Triệu quản gia gật đầu Tuất thái thái, đã trễ thế này Người muốn đi ra ngoài sao Sở linh xanh gật đầu Đúng vậy, đi ra ngoài mua điểm đồ vật Nàng không tính toán đem chuyện này nói cho triệu quản gia Miễn cho hắn lao nhân ra lo lắng Rốt cuộc nàng chính mình có tin tưởng Có thể thu phục tranh thủ tốc chiến tốc thắng Sau đó đuổi 11 giờ trở về ngủ Cố thị tài xế đưa nàng đến Nam Phố Lúc này Nam Phố đúng là náo nhiệt thời điểm Trên đường người đến người đi Nàng đứng ở bách hóa cửa, đợi không đến 2 phút, lập tức liền có 2 cái ăn mặc màu đen tây trang cường tráng nam nhân đi tới, thấp giọng nói, cố thái thái, bên này thỉnh. Sở Linh Xanh không thấy bọn họ, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp liền đi theo hai người thượng một chiếc màu đen xe. Bên trong xe trên ghế phụ, ngồi một cái hơi béo tuổi trẻ nam nhân, tuổi trẻ nam nhân thực quen mắt, đúng là sở Linh Xanh mấy ngày hôm trước mới nốt ở ghế lô hung hăng tấu quá la sùng. La sùng trên mặt thương đã sớm đã hảo, hắn lúc này phi thường tiêu ngạo. Cô thái thái, đã lâu không thấy à? Sở linh xanh ngồi ở ghế sau, bên cạnh hai cái cao lớn bảo tiêu nhìn chằm chằm, bên trong xe ghế sau cùng trước tòa chi gian, còn có lưới sắt vây quanh. Sở linh xanh nhìn cách lưới sắt cùng chính mình nói chuyện la sùng, vô ngựa cực kỳ, ngươi như vậy nhát gan, thế nhưng còn dám tìm ta báo thủ. La sùng giờ này khác này, cách lưới sắt, đó là kiêu ngạo đến cực điểm, đối sở linh xanh một chút đều không túng, hừ, ta nói cho ngươi, ngươi cũng liền lúc này có thể mạnh miệng. Đợi lát ngươi trở lại trên núi, ngươi xem ta lão tử như thế nào thu thập ngươi. Đến lúc đó, ngươi chính là quỳ xuống tới cầu ta cũng vô dụng. Nói, hắn còn đối bọn bảo tiêu nói, đem nàng di động tịch thu. Cũng đừng làm cho nàng trộm báo nguy, nàng người này nhất âm hiểm. Sở linh xanh vô ngữ nhìn la sủng chủ động đem điện thoại đưa cho bên cạnh bảo tiêu. La sủng mấy ngày nay vốn dĩ liền bởi vì bị sở linh xanh đánh, cho nên nghẹn một cổ khí không chỗ phát, mỗi ngày chỉ có thể ở gấy bồ thượng nội hàm cố ra người Lại quải cong mắng sở linh xanh, nhưng là chỉ dựa vào như vậy, lại nơi nào có thể làm hắn ngôi giận Phía trước bởi vì cổ đông đại hội sự, La Hữu Lan vẫn luôn ước thúc La Sùng, không cho hắn làm chuyện ngu xuẩn. Mà hiện tại, La Hữu Lan đã úp còn không mang nổi mình úp, đương nhiên không có thời gian quản hắn, vì thế La Sùng lập tức làm nổi lên báo thủ kế hoạch. Muốn tìm sở linh xanh báo thủ, tiền đề là đến đem nàng dẫn ra tới, còn không thể mang bảo tiêu, bằng không sẽ thực phiền thoái, đến lúc đó nếu trả thù không thành. Ngược lại lại bị đánh một đốn, chẳng phải là thuần thuần đại oan loại sao?